Tô Thanh Nhiễm nghe vậy tức khắc nghĩ tới, ở đại lý tự, nô tác là có phẩm giai. Lúc này đây, nàng ở đảng tranh danh sách một tháng chung, xem như là công, phong nàng một cái phẩm giai thực bình thường. Nhưng mà, nàng cũng không quan tâm phẩm giai sự tình. Thất phẩm nô tác, mỗi tháng nguyệt bạc 15 lượng. Nghe được nam nhân lệnh đạm thanh âm, Tô Thanh Nhiễm nhẹ nhàng nga một tiếng, lại vô mặt khác phản ứng. Nàng chỉ nghĩ về nhà, hiện giờ duy nhất nguyện vọng bị nhân sinh sinh cắt đứt, nàng tức khắc vô hy vọng. Quân khinh hàn thu thu mát. Trầm giọng nói, ngươi chỉ nghĩ muốn Linh Lung Ngọc. Tô Thanh Niệm nhấp kheo miệng, không nói. Quân Kinh Hàn hai tròng mắt tức khắc xa xưa. Ngươi nếu thật muốn muốn, liền chờ bổn vương. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, tức khắc khiếp sợ ngước mắt. Người nam nhân này ý tứ nàng hiểu, hắn là nói chờ hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, liền có thể lấy được Linh Lung Ngọc. Đến lúc đó hắn sẽ cho nàng. Tiếng lòng run run, nàng tâm đột nhiên trào ra một mạt cảm động. Hắn thế nhưng đáp ứng rồi. Nhưng mà nàng còn không có tới kịp kích động. Nam nhân lạnh băng một câu liền hạ xuống, đến nỗi ngươi muốn Linh Lung Ngọc làm cái gì, Bổn Vương cũng sẽ biết đến, nhưng là, Bổn Vương càng hy vọng, ngươi có thể tự mình nói cho Bổn Vương. Thô Thanh Nghiễm nhìn hắn, chậm rãi mở miệng, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Chỉ là, hương đế hiện tại còn ở trắng niên, chờ quân Kinh Hàn đăng cơ làm hoàng đế, ít nhất muốn trước xử lý quân nhẹ đêm này một kinh địch, sau đó lại ngao đến hương đế tuổi xế chiều này đến chờ nhiều ít năm. Nếu là vài thập niên đi qua... Nàng chẳng phải là muốn vẫn luôn lưu tại thế giới này. Chính suy nghĩ gian, chỉ thấy nam nhân môi mỏng khẽ mở, tin tưởng sẽ không lâu lắm. Vậy, trước cảm tạ Hàn Vương, hôm nay sự không được hướng ra phía ngoài người lộ ra, nhị vương gia càng không thể. Ta biết, nàng lại không nốc, tự nhiên sẽ không đem liên lụy tánh mạng bí mật nói cho người khác. Chương 291, hẳn là tránh còn không kịp mới đối. Lục Vương phủ, quân nhẹ nam là bị người nâng trở về. Tương so với mấy ngày trước, Lục vương phủ vẫn là một mảnh náo nhiệt hơn vinh chi cảnh, hiện giờ đã là cây đổ bầy khỉ tan. Từ biết được quân nhẹ nam bị lưu đầy lính năm sau, trong phủ tiền quản gia liền đem hạ nhân nhất nhất đổi rồi. Hiện giờ, to như vậy lục vương phủ chỉ còn lại có quân nhẹ nam cùng tiền quản gia hai người, có vẻ thập phần thê lương chống trải. thằng đến trở lại lục vương phủ, quân nhẹ nam trên người thương mới được đến xử lý, vài chỗ đã thối giữa chảy mủ. Tiền quản gia một trận đau lòng, may mắn vương gia trở về sớm vàng không này thuốc trị thương rơi xuống căn nhi. Từ tam đường hội thẩm lúc sau, quân nhẹ nam đáy mắt đó là một bên thê lương lỗ trống, hắn nhìn tiền quản gia phân phó, tiền công công, ta là ngài mang đại, mấy năm nay, ngài vẫn luôn đều đổi ở ta bên người, ngay cả ra cung kiến phủ, ngài không yên tâm, thỉnh cầu phụ hoàng, tới trong phủ cho ta làm quản gia. Chính là, hiện giờ lục vương phủ nếu không có, đông lâm cũng không có lục vương, ra, ngươi đi đi, ta không nghĩ liên lụy ngươi. Tiền quản gia không cấm đặt lệ Vương gia nói chính là nói cái gì, mặc dù ngài hiện tại bị hoàng thượng biếm vì thứ dân, nhưng là ở nô tài trong lòng, ngài vĩnh viễn đều là nô tài chủ tử. Chính là, người biết lính nam là địa phương nào, này một đường lại có như thế nào hung hiểm. Bất luận linh nam ở đâu, cũng mặc kệ này một đường sẽ như thế nào, nô tài đều phải bồi ngài. Con nhẹ nam nghe vậy đấy lòng cảm động, đáy mắt phiếm ra nước mắt, kia hảo, chúng ta thu thập hành lý, một hồi liền đi. Có lẽ chỉ có nghèo túng. Đối với cảm động mới có thể khắc cốt minh tâm. Hảo, vương gia hảo hảo nghỉ ngơi, lão nô đi thu thập hành lý. Tiên quản gia vừa đi, như yên liền vội vàng hiện thân, quỳ một gối ở giường trước, chủ tử. Người đi trước lính nam, không cần chờ ta. Đúng vậy. Nghe được tiếng bước chân, như yên cuốn quýt rời đi phòng. Vương gia, tô gia tứ tiểu thư tới, nói là muốn gặp ngài, ngài xem có thấy hay không. Tiên quản gia tiến vào thông bẩm. Không thấy. Quân nhẹ nam không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt kia nô tài liền đi đem người đuổi rồi. tiên quản ra tiếng nói vừa dứt, tô thanh vân cũng đã chiều bên này đi đến. nàng thấy ghé vào trên giường quân nhẹ nam, ánh mắt căng thẳng, một cái bước xa vọt lại đây, lục vương gia. quân nhẹ nam đấy mắt hiện lên chán ghét, bỏ qua một bên tầm mắt không nhìn nàng. nhưng mà tô thanh vân không hề có thấy hắn trong mắt không mừng, đánh giá liếc mắt một cái quân nhẹ nam tiểu Thụy nghèo túng bộ dáng, tức khắc đau lòng đi qua đi, lục vương gia, tại sao lại như vậy? vương gia, ngài xem này. Công công, ngày trước đi xuống đi. Quân nhẹ nam nhàn nhạt mở miệng. Tiền quản gia lui ra sau, Tô Thanh Vân đánh bạo tiến lên, ngồi ở quân nhẹ nam giường trước, lấy ra khăn. Ngươi làm cái gì? Nhìn dối đến trên mặt khăn lùa, quân nhẹ nam có chút không vui. Tô Thanh Vân hoảng sợ, một trận khẩn trương, lục vương ra, ta. Ta chỉ là tưởng cho ngươi lau mặt. Không cần, ngươi tìm buồn vương làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết ta đã bị biếm vì thứ dân, lưu đẩy lĩnh năm sao? lúc này Các ngươi hẳn là tránh còn không kịp mới đúng. Không phải, ta theo chân bọn họ không giống nhau, bất luận ngươi có phải hay không vưng ra, ta đều. Thích ngươi. Một không cẩn thận thổ lộ tiếng lòng, Tô Thanh Vân tức khắc thẹn thùng thấp đầu. Thích. Quân nhẹ nam hử lạnh nếu là ta liền gương mặt này đều không có, ngươi còn sẽ thích. Ta Tô Thanh Vân cứng lại. Quân nhẹ nam nhìn nàng bộ dáng nhịn không được cười nhạt một tiếng, ngươi trở về đi, đường chiêu ta mắt phiền. chương 292 ta thích chính là ngươi, lục vương gia, ta thích, ta thích chính là ngươi, không phải thân phận của ngươi, cũng không phải ngươi mặt. nói nữa, ngài mặt không hảo hảo sao? như thế nào sẽ không có? tô thanh vân cuồng cuýt biểu lộ tâm ý. quân nhẹ nam đáy mắt lãnh đạo, lạnh lùng phân phó, tiền công công, tiền khách. tô thanh vân tức khắc luống cuống, trực tiếp quỳ gối giường trước, lục vương gia, ngài đừng đuổi ta đi, ta tưởng cùng ngài ở bên nhau. ở bên nhau. quân nhẹ nam trầm biếng. là. Ta biết ngài muốn đi Linh Nam, ta không sợ chịu khổ, chỉ cần ngài mang ta cùng đi. Tô Thanh Vân vẻ mặt khẩn thiết. Nói như vậy, Tô Phu Nhân cũng đau đồng ý ngươi theo ta đi Linh Nam. Tô Thanh Vân tức khắc nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói, ta nương không biết, ta là trộm đi ra tới. Cho nên, Lục Vương ra ngàn vạn không cần đuổi ta đi, càng không cần nói cho ta nương. Tô Thanh Vân, ngươi còn ngại bổn vương hiện tại không đủ thảm sao, còn tới hại ta. Ta không có, không có át Tô Thanh Vân vội vã giải thích dụ dỗ Tô ra Tứ Tiểu Thư tội danh, ta gánh không dậy nổi. Tiền quản gia tiến vào, quét mắt Tô Thanh Vân đạm nói, Tứ Tiểu Thư trở về đi. Lục vương ra, ta không nghĩ đi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau Tô Thanh Vân nhỏ giọng khóc nước nở. Quân nhẹ nam đã quay mặt qua chỗ khác, không hề để ý tới. Tứ Tiểu Thư về đi. Mắt thấy Tô Thanh Vân muốn khóc náo quân nhẹ nam lạnh lùng ra tiếng, tiền công công, ngươi tự mình đem Tô Tứ Tiểu Thư đưa về phủ, hơn nữa nói cho Tô Phu Nhân, hảo sinh quảng giáo. Tiến đi tô thanh vân, tiền quản gia đem hành lý cũng thu thập không sai biệt lắm, bị xuống xe ngựa. tựa hồ muốn rời đi cái này mỗi người kêu đánh địa phương, quân nhẹ nam một lát đều không có chậm trễ, vội vàng xuất phát, mặc dù lúc này đã mặt trời lặn hoàng hôn. Nhưng mà, hắn cùng tiền quản gia gia lục vương phủ mới phát hiện, quân khinh hàn đám người đã ở bên ngoài trở. Hắn lạnh lùng nhìn qua đi, thanh âm băng hàn, các người tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ là muốn nhìn ta chê cười sao? Tô Thanh Nhiễm quét mắt bên người quân khinh hàn cùng quân nhẹ ly, sâu kín thở dài, bọn họ hảo tâm lại đây đưa tiễn, đáng tiếc nhân ra căn bản liền không cảm kích. Quân khinh hàn lạnh mặt, không nói gì, chỉ có quân nhẹ ly thúc đẩy trên xe lăn trước, đưa qua đi một túi bạc, linh nam đường xa, này đó ngân lượng ngươi mang theo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tựa hồ muốn giữ gìn về điểm này cái gọi là lòng tự trọng, quân nhẹ nam không chỉ có không cảm kích, trực tiếp đem kia túi bạc ném xuống xe ngựa, trồn cấp gà chúc t còn không cần ngươi tới cứu tế. Thu Bạch thấy vậy vẻ mặt tức giận, nắm chặt nắm tay, muốn đánh người, lại bị quân nhẹ li giơ tay ngăn lại. Chỉ thấy hắn đẩy xe lăn, tiểu tâm đem kia túi ném xuống đất bạc nhặt lên, búng búng mặt trên cho bụi, một lần nữa đưa cho tiền quản gia, người giúp hắn thu đi. Tiền quản gia tức khắc ngàn ân và tạ, nhị vương gia ngài thật tốt, ngài không cần cùng nhà ta vương gia giống nhau so đo, hắn cũng là trong lòng khó chịu. Quân nhẹ li cười nhạt, sẽ không. Trên người hắn có thương tích, người hảo hảo chiếu cố hắn. Đúng vậy. Thẳng đến xe ngựa đem hành, quân khinh hàn mới lãnh đạm ra tiếng, lĩnh nam này đi hung hiểm, ta sẽ làm lý cản phái vài tên cấm quân hộ ngươi an toàn. Không cần. Quân nhẹ nam trực tiếp buông xuống màn xe. Hảo. Quân khinh hàn cũng không có giống quân nhẹ ly giống nhau, mà là trực tiếp xoay người rời đi. Tô Thanh Nhiễm nhìn mắt quân nhẹ ly khuyên đủ, nhị vương ra, chúng ta trở về đi. Bất luận quân nhẹ nam là vì chính mình lòng tự trọng, vẫn là nguyên nhân khác, hắn làm như vậy đều quá phận. Căn bản không đáng bọn họ chạy này một chuyến. Nàng đột nhiên có chút thưởng thức quân khinh hàng kia nam nhân cách làm, đủ tiêu sái, đủ khí phách. Quân nhẹ ly nhìn tô thanh nhiễm nhẹ nhàng gật đầu, thúc đẩy xe lăn. chương 293, muốn thắt cổ, muốn tìm cái chết. Quân nhẹ nam rời đi đế đô tin tức thực mau liền chuyển tới phượng tường cung. Lúc này, quân nhẹ đêm đang ở trong điện bồi Vân Quý Phi chơi cờ. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Vân Quý Phi thân mình hảo rất nhiều, nhưng là mặt mày vẫn như cụ kho nén mệt mỏi. Ngay cả chơi cờ, cũng là kế tiếp bại lui, nhìn thảm đạm vắng cờ, nàng nhăn lại mày đẹp, quân nhẹ nam hôm nay xuất phát, lập tức liền phải rời đi đế đô, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Mẫu Phi yên tâm, lúc này đây tất nhiên vạn vô nhất thất. Hắn không nghĩ tới quân nhẹ nam đối hắn sẽ có như vậy đại cảnh giác, đêm đó đi thiên lao vì hắn đưa dược, kết quả hắn căn bản vô dụ. Liên tính hắn có thể thoát được quá lần trước, cũng trốn bất quá lần này. Vân Quý Phi đôi mắt đẹp nạng lớn, đột nhiên xẹt qua một tâm oan Rốt cuộc là một cái dưỡng không thân lang. Mẫu phi nói chính là, tuy rằng lần này sự tình cũng không liên lụy đến ta trên người, nhưng là ta chung quy nguyên khí đại thương. Đừng lo lắng, hoàng thượng thương yêu nhất chính là ngươi, hắn lần này động tác bất quá là đả kích ngươi, không nghĩ làm ngươi mũi nhọn quá thỉnh thôi. Vân quý phi cười rơi xuống một tử, vừa rồi lâm vào tử cục văn cờ, hiện giờ lại bị nàng cứu sống, Huống chi, hiện giờ không có cái nào hoàng tử có thể cùng ngươi cạnh tranh không phải sao. Quân nhẹ đêm nghe vậy tức khắc nhớ tới ngày ấy ở đại lý tự đại đường thượng sở nhìn đến kia một trương bị hủy dung mặt, "Mẫu phi, ngài tin tưởng quân khinh hàn còn sống sao?" Người tin, mẫu phi liền tin." Chính khi nói chuyện hạm đạm từ bên ngoài đi tới, "Nương nương, vừa rồi Hoa Thanh cung truyền đến tin tức, hoàng thượng bồi hoàng hậu cùng cựu công chúa, bát vương gia dùng nữa, đêm nay liền bất quá tới nơi này." Vân Quý phi đáy mắt tức khắc xẹt qua một mặt lạnh lẽo, nhàn nhạt phất tay. "Hương đế không chỉ có suy yếu quân nhẹ đêm thế lực, lại còn có vắng vẻ nàng. Liên tiếp mấy ngày, đều không có lại đến quá vân tưởng cung. Nếu không phải nàng hiểu biết hưng đế, thật đúng là tưởng chính mình thất sủng. Quân nhẹ đêm nhẹ nhàng như mi, phù hoàng tổng không tới mẫu phi nơi này cũng không phải biện pháp. Đêm nhi không cần vì mẫu phi lo lắng, đối với ngươi phụ hoàng, ta có thể so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Vân quý phi đáy mắt ngầm tự tin. Quân nhẹ đêm gật đầu, ta tin tưởng mẫu phi. Dù quân hoan như thế nào, đã toàn bộ tiêu hủy. Sinh sản điểm cũng cấm. Tiếp tục sinh sản. Mẫu Phi, ngài biết lúc này. Vân Quý Phi môi đỏ gợi lên tự tin. Ngươi tin tưởng mẫu Phi, càng là lúc này, bọn họ càng là đoán không được. Lúc này đây, sinh sản điểm tuyển ở Giang Châu. Là, nhi thần nghe mẫu Phi. Còn có, mấy ngày nay, ngươi phụ hoàng nhìn chầm chầm ngươi nhìn trầm chầm, chầm vô cùng. Ngươi liền an phận đại ở trong phủ, không cần lại định ngày hẹn tô ra đại tiểu thư. Đúng vậy. Hôm sau. Trăm dặm hách thư từ liền từ kinh châu chuyển tới, nói là hoàng thượng phái đến lệ huyện huyện lệnh đã tiền nhiệm. Vị này huyện lệnh không phải người khác, đúng là tiêu các lão nhỏ nhất tôn tử, bị phụ thân hắn tiêu quốc công đưa đi lệ huyện rèn luyện. Lúc sau, hắn lại ở tin thượng nói một ít kinh châu đập chứa nước một chuyện, nhưng là không có gì phát hiện. Quân kinh Hàn cùng tô thanh nhiễm đang ở thư phòng nội xem xét trăm dặm hách thư từ, triệu trọng liền đi đến. Hàn vương, ngươi mau đi xem một chút đi. Thế tử chính làm ở mỹ đâu? Nói là muốn thác cổ, muốn tìm cái chết. Không cần quản hắn, làm hắn đi thắt cổ đi, buồn vương nơi này vừa vặn có một đoạn lửa trắng, ngươi cầm đi cho hắn. Quân Kinh Hàn nói ý bảo Tô Thanh Nhiễm đi lấy. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được muốn cười, muốn cho quân Kinh Hàn đi hướng người, chỉ sợ so lên trời còn khó đi. Hàn Vương, lần này là thật sự, thật sự. Ngài vẫn là đi xem một cái đi. Triệu trọng sốt ruột. chương 294, không cần, ta đây liền rời đi. Đều mặc kệ ta. Ta thật sự muốn thắt cổ Mộ Dung Triệt gần cổ lên hướng về phía bên ngoài trời, trong tay lụa trắng đã đáp thượng sang ngang. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là vắng vẻ không tiếng động. Hắn ở trong phòng lại đi dạo hai vòng bước chân, không ngừng duỗi trưởng cổ nhìn xung quanh. Chờ mãi chờ mãi chờ không tới người, Mộ Dung Triệt trong lòng có chút bực bội, phất một cái ống tay áo, trực tiếp giẫm lên ghế đầu, đem lụa trắng lót ở cẩm chỗ. Hôm nay hắn tự mình đi một chuyến Vĩnh Ninh hồi phủ, vốn định đi khuyên An Dương trưởng công chúa đánh mất hai phủ liên hôn ý niệm, kết quả Hắn vẫn là xem nhẹ hắn cái này gì năng lực, sinh sôi lôi kéo hắn nói hai cái canh giờ, từ hắn khi còn nhỏ còn ở Ta Lót khi bắt đầu nói về, vẫn luôn giảng đến không lâu có lễ, đơn giản là nói hắn cùng Cố Vân Tương là cỡ nào cỡ nào xứng đôi, cái gì trai tài gái sắc, cái gì duyên trời tác hợp. Nhất quá mức chính là, nàng thế nhưng không trải qua hắn đồng ý liền vì hắn cùng Cố Vân Tương hợp bắt tự. Còn có Cố Vân Tương, vừa thấy đến hắn, giống như là thuốc cao bôi trên da cho hướng trên người dán, đuổi cũng đuổi không đi. Một lời không hợp liền phải khóc, hắn ở Vĩnh Ninh hầu phủ hai cái canh giờ là trong đời hắn nhất dài dòng hai cái canh giờ thật là thiếu chút nữa đã bị các nàng mẹ con sống sờ sờ bức điên. Nếu không phải hắn nương đi nhà xí không trộm lưu ra Vĩnh Ninh hầu phủ, chỉ sợ hắn hôm nay liền không về được. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng tức khắc dâng lên một cổ ác hàn. Đánh chết đều không thể cười cố vân tương, tuyệt không có thể. Ngước mắt quét mắt ngoài cửa sổ, chán đến chết đều, có hay không người, nơi này có người muốn thắc cổ. Không có người xem biểu diễn, Mộ Dung Triệt cũng cảm thấy giới đến lợi hại. Nữu như, như mày, trong lòng dâng lên một mặt vô danh lửa giận, hắn bực bội dẫn theo dưới chân ghế, kết quả một không cẩn thận cấp đá đổ. Sau đó, hắn trực tiếp bị ba thước lưỡi trắng cấp điếu lên. Mộ Dung Triệt bị lạc đến thẳng trận trắng mắt, chen chân vào dây rủi lên, đang chuẩn bị đem lưỡi trắng xả đoạt khi, đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng bước chân, hắn tức khắc dây rủa càng thêm kịch liệt. Cứu mạng, cứu mạng a! Người tới không phải quân kinh Hàn mà là hắn thương nhớ ngày đêm bạch linh nhìn nữ tử thanh lãnh sư mặt hắn nhất thời ngây ngẩn cả người Thẳng lăng lăng bị treo ở lụa trắng thượng linh Lênh canh bạch linh ánh mắt thu hạ nhìn về phía treo nam nhân còn ngáo sao mộ dung triệt lắc đầu sau đó nhìn mắt bị hắn đá đến ghế người giúp ta xuống dưới hiu bạch linh trong tay hàn quang chợt lóe treo mộ dung triệt lụa trắng đã bị nàng cắt đứt trực tiếp đem người té xuống may mắn mộ dung triệt phản ứng mau Bằng không hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú đã bị quăng ngã biến hình. Lanh canh, ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Mộ Dung Triệt lại kích động lại thấp giọng, ở Bạch Linh trước mặt có chút chân tay luống cuống. "Ta hôm nay tới trong phủ cấp nhị vương gia bắt mạch, nghe nói ngươi ở nháo tự sát, Hàn vương làm ta lại đây nhìn một cái." "Ta là đùa giỡn, không phải thật sự tự sát." Bạch Linh lạnh mặt quét hắn liếc mắt một cái, "Ta biết. Trên đời này, nhất hiểu biết hắn, có lẽ cũng chỉ có nàng." Lanh canh, ngươi mau ngồi." khó được tới một lần. Mộ Dung Triệt thập phần cao hứng, lôi kéo Bạch Linh ngồi xuống, cho nàng châm trà. Không cần, ta đây liền rời đi. Mộ Dung Triệt có chút không tha nhìn nàng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, vẻ mặt thấp thỏm mở miệng, lanh canh, ta mấy ngày nay lém thử qua, những cái đó án tông ta thật sự nhìn không được. tứ ca nói rất đúng, ta đích xác không phải kia khối liêu. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta còn đi kinh thương. Nhìn đến Bạch Linh tưởng mở miệng, Mộ Dung Triệt cuốn quýt giải thích, ta biết ở Đông Lâm thương nhân địa vị thấp. Nhưng là đây là ta duy nhất sở trường, cũng là ta duy nhất muốn đi làm sự tình. Ngươi yên tâm, mặc dù mọi người đều coi thường thương nhân, ta cũng muốn làm một cái bị thế nhân đều tôn trọng thương nhân. Chương 295, đây là hoàng thượng tứ hôn. Khó được, Bạch Linh cũng không có phản đối hắn, cũng không có đả kích hắn, chỉ nhàn nhạt mở miệng, ngươi nếu là thật muốn làm, cứ làm đi, ta hôm nay tới không phải nói cái này. Vậy ngươi tới mộ dung triệt người được một mặt bất an hơi thở. Ngươi cứ tương tương quận chúa đi. Giọng nói lạc, mộ dung triệt trong lòng căng chặt một cây huyền tức khắc chặt ước. Hắn ngơ ngẩn nhìn Bạch Linh, vì cái gì? Đây là Hoàng thượng tứ hôn. Còn không có ban. Mộ dung triệt sửa đúng. An dương trưởng công chúa đề, Hoàng thượng nhiều ít sẽ cho nàng mặt mũi, sẽ không không đáp ứng. Không nói có phải hay không tứ hôn, cũng không đề cập tới Hoàng thượng cùng An dương trưởng công chúa, ngươi thật muốn làm ta cưới nàng. Bạch Linh suy nghĩ sau một lúc lâu, gật đầu, đúng vậy. Mộ dung triệt mặt mày tức khắc ngậm ra thanh lánh ta đã biết, ngươi đi đi. Bạch Linh nhìn hắn bộ dáng, tâm tức khắc giống bị đâm hạ, chậm rãi đứng dậy, cắn môi nói, về sau ta hẳn là sẽ không lại đến Vinh An hầu phủ, chúng ta không cần tai kiến. Mộ Dung Triệt nghe nàng đả thương người nói, trong lòng giống như lao cắt, nhấp môi không nói một lời. Thẳng đến nghe được nàng tiếng bước chân xa dần, hắn mới chậm rãi xoay người lại. nàng muốn cho hắn cưới cô vân Tương, là vì thoát khỏi hắn sao? Cũng là, ở nàng trong mắt, hắn là như vậy vô dụng, như vậy bất ham. Bạch Linh vừa ra ngọc lan viện, trực tiếp hộp ra một mồm to máu tươi. Triệu trọng bị một màn này hoảng sợ, Bạch Tiểu Thư, ngài đây là làm sao vậy? Bạch Linh một phen lao đi khỏe miệng vết máu, không có việc gì, bệnh cũ mà thôi. Chuyện này, không được nói cho hắn. Triệu trọng tức khắc hiểu được, Bạch Tiểu Thư yên tâm, nô tài sẽ không nói cho Thế Tử. Đúng rồi, Thế Tử hắn. Không náo loạn. Triệu trọng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quả nhiên. Ai tới khuyên đều không có bạch tiểu thư tới khuyên hữu dụ. Bạch Linh đi rồi không lâu, quân nhẹ trần liền tới tới rồi vĩnh an hậu phủ. Vừa thấy đến quân khinh hàn, hắn liền lộ ra hai viên răng nanh, tứ ca. Ân, ngươi hêm đẹp như thế nào tới? Này không phải ngươi vì ta giải oan sao, mẫu hậu để cho ta tới tạ ngươi. Quân nhẹ trần nói đem trong tay đồ vật đưa qua. Quân khinh hàn mở ra, là một kiện màu đỏ tía trương bào. Mẫu hậu thân thủ cho ngươi làm, mau thử xem hợp không hợp thân. Nếu là mẫu hậu làm, kia liền không cần thử. Quân khinh hàn khỏe miệng nhẹ cong, cẩn thận thu lên. Từ nhỏ đến lớn, hoàng hậu mỗi năm đều sẽ tự mình vì hắn cùng quân nhẹ trần, quân sơ tính khâu và siêm y để cho nên, hắn xuyên bao lớn kích cỡ, hoàng hậu rất rõ ràng. Thứ ca, ngươi lần này chuẩn bị ở đế đô đái bao lâu? Đái không lâu, quan lễ một quá, liền đi Kinh Châu, nơi đó án tử còn không có. Quân nhẹ trần trà sát tay nhỏ, tứ ca, ngươi lần này đi có thể hay không mang lên ta? giống trăm dặm cùng Hàn Thanh giống nhau, ta cũng có thể giúp ngươi phá án, miễn cho Mẫu Hậu nói ta suốt ngày ở đế đô chơi bời lêu lổng. Bây giờ còn chưa được, Quân Nhẹ đêm bị suy yếu thế lực, ngươi liền ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, ngươi vẫn là mỗi ngày chỉ nghị ăn uống hảo. Quân Nhẹ trần, chẳng lẽ ở hắn tứ ca trong mắt, hắn cũng chỉ thích hợp làm đồ tham ăn sao? Chính bất mãn khi, Dương mắt nhìn thấy cắm ở ống đựng bút cái kia đồ chơi làm bằng đường, nhịn không được cầm lên, này không phải ngày đó ta cùng Hàn Thanh cùng nhau mua sao? Ngươi như thế nào không ăn? Thấy hắn cầm lấy tới liền phải an bộ ráng, quân khinh hàn trực tiếp chụp hạ hắn tay, vùng, ta một hồi liền ăn. Quân nhẹ trần biểu môi, ta cho rằng ngươi không ăn đâu. Chờ đến hắn đi rồi, quân khinh hàn tầm mắt một lần nữa dừng ở đồ chơi làm bằng đường thượng, trước mắt tức khắc hiện lên một trường phấn nộn khuôn mặt nhỏ. Hắn cầm qua đây, chậm rãi đưa vào trong miệng. Thực ngọn chương 296, đem thiểu ngỗ tắc cấp gặm. Thực mau, liền đến mộ dung triệt cập quan nhật tử tiến đến vinh an hầu phủ bái phỏng người càng là núi liền không dứt chỉ vì cầu được một trường quan lệ yến hội thì mời bởi vì quân khinh hàn ở đảng tranh danh sách một án trung lập công lớn càng thêm thanh danh thức khởi không nói danh dương thiên hạ ít nhất ở đông lâm xem như truyền kỳ nhân vật nhưng mà theo hắn anh danh dựng lên là hắn hảo nam phong một chuyện toàn bộ đế đô ai đều biết đại lý tự khanh mộ dung triệt đem bên người cái kia môi hồng răng trắng tiểu ngỗ tắc cất gặm cho nên Tới Vĩnh An Hầu phủ bái phòng rất nhiều người đều thập phần đáng tiếc nhìn quân Kinh Hàn, nói cho hắn cố ý đem chính mình nữ nhi gả cho hắn, cố tình hắn thích nam nhân. Mỗi ngày, quân Kinh Hàn đều hắc mặt đem một đám như hổ rình mồi triều thần đưa ra phủ. Mộ Dung Triệt nhìn này trận trượng, không cấm hút khẩu khí lạnh, hắn như thế nào cảm thấy, quá mức yếu tú cũng không phải chuyện tốt đâu. Tháng 4 sơ 6, Mộ Dung Triệt 20 tuổi, cập quan lễ. Trừ cái này ra, y đi theo Vĩnh An Hầu di nguyện, Mộ Dung Triệt cũng đem tại đây một ngày thừa tước. Trở thành Tân Vinh An Hầu. Sáng sớm, Triệu Trọng Nội tình bên trong mặt lo liệu, vội đến chân không chạm đất, trong phủ hạ nhân càng là không có người nhàn rỗi. Lại là phô thảm đỏ, lại là quải đèn lồng màu đỏ, bọn họ cơ hồ đem toàn bộ Vinh An Hầu phủ đều trang điểm một lần. Đến nỗi Mộ Dung Triệt, càng là sáng sớm đã bị người hầu hạ tắm gội thay quần áo, dâng hương bái tổ. Nếu là nói người rảnh rỗi, đại khái cũng chỉ có Quân Khinh Hàn cùng Tô thanh nhiễm Quân Khinh Hàn trực tiếp dọn đi Mộ Dung Triệt trụ Ngọc Lan viện ở tạm rời xa trong phủ hết thảy ồn ào náo động, chuyên tâm xem nổi lên kinh châu án tử. Hắn trước khi đi trước, trực tiếp báo cho Tô Thanh Nghiễm, ở trong sân hảo hảo bồi hòn đá nhỏ, không cần chạy loạn. Tô Thanh Nghiễm đáp ứng rồi, nhưng là lại không có nghĩ đến quân sơ Tĩnh vừa đến Vĩnh An hầu phủ, liền trực tiếp làm bên người đại cung nữ nghe tuyết lại đây thỉnh nàng. Tô Thanh Nghiễm dặn dò sở sở hảo sinh chăm sóc hòn đá nhỏ, liền tùy nghe tuyết đi sương cuối mùa đình. Mộ Dung Triệt quan lễ thiết lập tại tư đường, mà yến hội ở vân nước chúng ta. Ánh nắng chiều đỉnh, ly vân nước trong tạng, bất quá vài bước xa, đây là sáng sớm liền vì quân sơ tính lưu lại địa phương. Tái kiến quân sơ tỉnh, Tô Thanh Nhiễm tiến lên chào hỏi, cựu công chúa. Hôm nay nàng, một bộ vàng nhạt váy lụa, tận hiện kiểu tiếu khả nhân. Nàng thấy Tô Thanh Nhiễm cũng thập phần thân thiết, hàn thanh, mau ngồi. Nghe tuyết lập tức vì hai người đổ trà, sau đó thối lui đến một bên, an tĩnh chờ. Cửu công chúa thương như thế nào? Mau lạc vậy, đã mất trở ngại. Tô thanh Nhiễm gật đầu. Vậy là tốt rồi, không biết cửu công chúa để cho ta tới có chuyện gì sao? Không có gì đại sự, chỉ là từ hồi cung liền chưa thấy qua ngươi, tìm ngươi ôn chuyện. Quân sơ tính nở nụ cười, liền bởi vì bị thương, mấy ngày nay mẫu hậu xem ta xem đến nghiêm, cả ngày buồn ở trong cung, đều mau đem ta nghẹn hỏng rồi, bồi ta đi một chút. Hảo! Từ quân sơ tính biết nàng là nữ nhi phía sau, cùng nàng thân mật rất nhiều. Có lẽ là bởi vì nàng từ nhỏ sinh hoạt ở thâm cung nguyên nhân, ngàn người phủng. Vạn người sủng, bên người cũng không có cái gì bằng hữu, thật vất vả bắt được đến tô thanh nhiễm cái này có thể liều được đến. Hai người ra xương cuối mùa đỉnh, một đường chiều vân nước trong tạ đi đến. Quân sơ tính nghĩ bên ngoài truyền ồn nào huyên náo sự tình, khó nén tò mò, nhịn không được bắt quái, hàn thanh, ngươi cùng mộ dung biểu ca. Là thật sự sao? Những cái đó đều là thai tiếng, công chúa đừng tin. Tô thanh nhiễm ngượng ngùng, Đừng nói nàng cùng thật sự mộ dung triệt không có bất luận cái gì quan hệ. Nàng chính là cùng cái kia giả Cũng là thanh thanh bạch bạch chương 297 Vương Phi vừa mới đánh người Còn chưa tới gần vân nước trong tạ liền nghe được hai cái nam tử đang ở nghị luận sôi nổi Vóc dáng cao áo lục nam tử 18-9 tuổi bộ dáng Sinh đến cùng vương tả có 8-9 phân tương tự Là vương tả con vợ cả vương yêu Hắn nói lên mộ dung triệt vẻ mặt khinh thường Chúng ta vị này mộ dung thế tử Bất quá 20 tuổi tuổi tác Hắn có thể có cái gì bản lĩnh Theo ta thấy bất quá là hoàng thượng thiên vị Mới thành tiểu hắn thanh danh thôi Ở hắn bên người Bạch Di Di Phục chính là Tôn Bồi Hấu Tử Tôn Minh Cũng không tán thành hắn nói Vương Minh, cha ngươi cùng cha ta đều là hình bộ người Đối với pha án, chúng ta không tính xa lạ Loại chuyện này, là sợ Hoàng thượng thiên vị không được đi Ta cảm thấy mộ dung thế tử dựa vào là Chính mình bản lĩnh Vương Viu bĩu môi, dù sao ta là không tin Hắn luôn luôn cùng phụ thân hắn giống nhau Mắt cao hơn đỉnh Tôn Minh nhíu như mày, ta cảm thấy mộ dung thế tử Cùng Hàn Vương giống nhau đều là khó được một ngộ nhân tài. Hàn Vương, nhắc tới quân khinh Hàn, Vương Vưu càng là cười lạnh, hắn chính là lại ưu tú, hiện tại còn không phải đã hóa thành một đống bạch cốt. Vương Vinh, nơi này không phải vương phủ, còn cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Huống chi, Hàn Vương là ta đông lâm anh hùng, liền tính hắn hiện tại không còn nữa, cũng đáng đến chúng ta mỗi người tôn trọng. Nếu là nói hắn là anh hùng cũng là bị đại gia phủng ra tới, 15 tuổi liền xa trường điểm binh, người tin sao? Vương Vưu một trận hư 15 tuổi hắn sẽ cái gì? Còn không phải những cái đó tướng quân, chiến sĩ dùng sinh mệnh thành tựu hắn anh danh. Vương Vũ càng nói khỏe miệng châm trọng càng tăng lên, "Xin anh bỏ giúp lòng khanh tướng, một tướng nên công chết vào người." "Vương huynh, ngươi, Tôn huynh, khác không dám nói, nếu là ta là hắn, ta cũng có thể thành tựu một đoạn anh danh, còn không phải hắn xuất thân hảo." Vương Vũ lắc đầu cười nhạt. Tô Thanh Nhiễm nghe đến đó, nhịn không được nhíu mày, "Này nam nhân cũng quá tự phụ." Không ngừng là nàng, Ngay cả bên người quân sơ tĩnh đều bị khí trắng khuôn mặt nhỏ, vương ưu tứ vương ra cùng mộ dung thế tử cũng là người có thể nghị luận sao. Hai người thấy quân sơ tĩnh cuốn quyết hành lễ, lúc sau vương yêu nhịn không được tiểu tâm nói thầm, ta nói cũng bất quá là sự thật. Người lặp lại lần nữa, tô thanh nhiệm thanh âm lạnh lùng. Không nói đến nàng cùng quân khinh hàn tư nhân đơn đoán, nam nhân kia sát phi thường yếu tú là cái anh hùng. Trước mắt người này bất quá ăn chơi chắc táng một cái, lại vẫn rong rạc chào phúng quân khinh hàn Hắn từ đâu ra mặt? Vương Vu có chút sợ hãi nhìn mắt Quân Sơ Tĩnh, nhỏ giọng lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Tô Thanh Nhiễm nhìn hắn cực kỳ giống Vương Tả gương mặt kia, trong lòng đối Vương Tả chán ghét cũng câu ra tới. Nàng đối bên người Quân Sơ Tĩnh nói: Công chúa, ta tưởng động cái thô, ngươi không ý kiến đi. Ngọc Lan trong viện, Quân khinh Hàn giơ tay đỡ chán, xem án tông xem đến có chút mệt mỏi. Đệ đệ Huyệt Thái Dương đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần một hồi, Bệnh Kinh Phong liền lặng yên không một tiếng động vào phòng. Chủ tử, Vương Phi vừa mới đánh người. Ân, quân khinh hàn theo bản năng như mày Nữ nhân này không ngoan ngoãn đợi, Chạy ra đi gặp ra dối Vừa rồi vương đại nhân trong nhà con vợ Cả nói hàn vương cùng mộ dung thế tử nói bậy Vương phi nghe không đi xuống Trực tiếp đem người tấu Quân khinh hàn nghe vậy tức khắc hai tròng mắt níu lại Nàng là ở Giữ gìn hắn sao Chủ tử, thuộc hạ muốn đi đem vương phi mang về tới sao Nàng nhưng có bị thương Bệnh kinh phong lấp đầu, bị thương người khác Không cần quản, nàng tưởng tấu liền tấu đi Vạn nhất cho người ta đánh cho tàn phế, vương đại nhân tìm tới môn. Buồn vương ở. Quân Kinh Hàn nói khỏe miệng nhịn không được câu hạ. chương 298, cưới Bạch Linh, càng thích hợp. Chờ đến cập quan một loạt giường giả lưu trình kết thúc, mộ dung triệt gần như mệt nằm liệt, trực tiếp trở về Ngọc Lan Viện, cùng quân Kinh Hàn thay đổi thân phận. Nói là quá mệt mỏi, kỳ thật bất quá là thất vọng thôi. Hắn cho rằng ở hắn cập quan người này sinh quan trọng thời khắc, nàng sẽ đến, đáng tiếc không có tâm lần lượt bị người dùng lưới dao sắc bén sỏ xuyên qua cái loại này đau hắn tại đây mấy ngày nhất nhất thể hội quân kinh hàn biết mộ dung triệt khó chịu chưa nói cái gì đáp ứng rồi hắn còn chưa đi vào vân nước trong tạng liền trực tiếp bị nên diện mà đến cố vân tương quân lên cùng tới còn có trường hoan quận chúa cố vân chỉ biểu ca cố vân tương vừa thấy đến quân kinh hàn liền hai mắt tỏa ánh sáng vội vã chạy tới quân kinh hàn nhíu nhíu mày bước chân một đốn đi qua biểu ca ngươi làm cái gì đi Ta hôm nay tới vịnh An Hầu Phủ đều không có gặp qua ngươi đâu. Cố vân tương chu lên cái miệng nhỏ, bất mãn làm nũng. Tương nhi, biểu ca mới vừa rồi là đi cấp gì, dượng dân hương, ngươi đừng không hiểu chuyện. Cố vân chỉ dăn dạy câu. Cố vân tương cắn cánh môi, nhỏ giọng nói thầm, trưởng tỷ, ta là bởi vì quá tưởng biểu ca. Quân khinh hàn quét mắt 2 tỉ muội ta làm triệu trọng trước mang các ngươi qua đi. Không cần, chúng ta cùng biểu ca cùng nhau qua đi liền hảo. Cố vân tương cười tủm tỉm mở miệng. Cố Vân Chỉ nhàn nhạt quét mắt bên người muội muội, "Tương Nhi, ngươi hãy đi trước, ta cùng biểu ca có nói mấy câu muốn nói." "Trưởng tỷ, đều là vì ngươi." Cố Vân Chỉ thở dài. Cố Vân Tương tức khắc vui vẻ lên, trường tỷ, Tương Nhi đều nghe ngươi." Nàng nói xong, không bỏ được nhìn mắt Quân Khinh Hàn, hưng phấn đi theo Triệu Trọng rời đi. Cố Vân Chỉ đối Quân Khinh Hàn vươn tay, "Mộ Dung biểu ca, thỉnh. Quân Khinh Hàn nhìn nữ tử điềm tĩnh hoa nhan, thanh thanh nói, "Trường Hoan, trước đó vài ngày" Ta ở Kinh Châu không có trở về, bỏ lỡ ngươi sinh nhật, xin lỗi. Biểu ca chính vụ trong người, không sao. Ngươi lễ vật, ta thực thích. Cố vân chỉ nhẹ nhàng cười. Kia liền hảo. Biểu ca, ta hôm nay tìm ngươi, chủ yếu vẫn là vì tương nhi. Trương hoan, ta cùng tương nhi hôn sự ta đã tấu sáng tỏ hoàng thượng, sẽ không cưới nàng, ngươi nếu là còn tưởng khuyên ta, không cần nhắc lại. Quân khinh hàn thanh âm lãnh đạo. Cố vân chỉ khỏe miệng câu lấy đạm cười. Biểu ca. Ngươi không ngại nghe ta đem nói cho hết lời. Hảo. Quân Kinh Hàn gật đầu. Biểu ca ngươi là biết đến, từ nhỏ mẫu thân liền thập phần coi trọng ngươi, vẫn luôn đều tưởng đem Tương Nhi gả cho ngươi. Hơn nữa, Tương Nhi còn như vậy thích ngươi. Ngươi cũng biết Tương Nhi, nàng thực đơn thuần, không có một chút lòng dạ, nàng như vậy tính tình nếu là gả đến nhà người khác, chỉ sợ sẽ chịu bị khuất. Nhưng nếu là gả cho ngươi, nàng là có thể vẫn luôn vẫn duy trì này phân đơn thuần. Nhìn quân Kinh Hàn trầm mặc, cố vân chỉ tiếp tục nói. Kinh này một án, biểu ca thanh danh chuyển xa, là bên người Hoàng thượng Hồng Nhân, cũng là nhất bị coi trọng thần tử. Chính là ta không nói, kim thượng là cái gì tính tình ngươi cũng rõ ràng, hán coi trọng ngươi, chưa chắc sẽ không kiên kỹ ngươi. Cho nên, ngươi cưới hầu phi người được chọn, cần vạn phần thận trọng. Nàng nói đối quân khinh hàng nghiêm túc nói, biểu ca, Hoàng thượng đối chúng ta vĩnh ninh hầu phủ cho tới nay đều là yên tâm. Chỉ có tương nhi, mới nhất thích hợp ngươi. Đúng không, Kia Bạch Linh đâu? Bạch linh. Cố Vân chỉ nghe vậy tức khắc ngây ngẩn cả người. Từ thân phận đi lên xem, tương đối với cô Vân Đường, Bạch Linh tuổi hổ hướng chi, Bạch Thái Y Lệ không còn chỉ giới gối một nữ ở Thái Y Lệ viện nhậm chức. Hơn nữa Bạch Cha con vẫn luôn say mê Y Lệ thuật vô dục vô cầu. Mộ Dung Triệt nếu là không nghĩ dẫn tới Hoàng Thượng kiến kỵ cưới Bạch Linh càng thích hợp. Chương 299 Ta đem ngươi mịa vùng, vân nước trong tạ bị tô thanh nhiễm tấu đến mặt mũi bầm dập vương vu hận nhìn nàng. Ngươi tính cái thứ gì, dám đấu bản công tử? Ngươi cho ta chờ, ta nhất định làm ta phụ thân đi trước mặt hoàng thượng thăm ngươi. Hàn Thanh là phụ hoàng thân phong thất phẩm nỗ tác, thực triều đình bổng lộc, vì triều đình làm việc, ngươi lại tính cái thứ gì, dám nhục mạ nàng? Quân sơ tính khuôn mặt nhỏ thượng xẹt qua tức giận, hảo ngươi cái Hàn Thanh, ngươi không chỉ có thông đồng mộ dung triệt, hiện giờ còn câu dẫn cửu công chúa. Vương Vưu lạnh giọng quát, còn dám nói bậy, ta đem ngươi mịa vùng. Tô Thanh Nhiễm đi lên một chân trực tiếp đem hắn đá ngã lăn, vương vưu thẹn quá thành giận, vừa định phản kháng, trực tiếp bị tô thanh nhiễm một chân dẫm lên dưới chân, muốn đi trước mặt hoàng thượng cáo trạng, ngươi không ngại đem ngươi nói hàn vương cùng mộ dung thế tử nói cùng nhau nói, nhìn xem hoàng thượng là đem ngươi ngũ mã phanh thây vẫn là lang chỉ xử tử, ngươi, tôn minh lập tức tiến lên cầu tình, cửu công chúa, hàn công tử, vương huynh luôn luôn không lựa lời, còn thỉnh nhị vị thứ tội tha hắn đi, hàn thanh, ngươi thả hắn đi, đúng lúc này. Hán phía sau truyền đến một tiếng ôn nhuận thanh âm, là Quân Nhẹ Ly. Tô Thanh Nhiễm một chân đem người đá văng ra, "Đón qua đi, nhị vương gia." Vương vưu Tử trên mặt đất đứng dậy, lao đi khỏe miệng vết máu, oán hận nhìn lướt qua Tô Thanh Nhiễm, ngay sau đó đem ánh mắt dừng ở Quân Nhẹ Ly hai chân thượng, đáy mắt xẹt qua trào phúng. Quân Sơ tĩnh mày nhăn lại, lạnh dọn quát lớn, "Còn chưa cút khai, phải đợi bản công chúa mang các ngươi đi tìm phụ hoàng sao?" Cựu công chúa bất giận, "Chúng ta này liền rời đi." Tôn Minh làm thi lễ, Lập tức lôi kéo không cam lòng Vương View rời đi nơi này. "Nhị ca, ngươi thân thể như thế nào?" Quân Sơ Tĩnh cười nhạt đi qua đi. "Hiện tại đã mất đáng ngại." Quân Sơ Tĩnh nhìn hắn hưng phấn mở miệng, "Nhị ca, ta mấy ngày này vẫn luôn cầu phụ hoàng làm Bạch Linh cho ngươi xem khám, hiện tại phụ hoàng tựa hồ cố ý muốn cho Bạch Linh cho ngươi điều trị hai chân đâu." Quân nhẹ ly đáy mắt xẹt qua cảm động, "Tĩnh Nhi, kỳ thật ta này hai chân đã hoàn toàn phế đi, ngươi thật cũng không cần vì ta." "Nhị ca, ngươi không cần tự sa ngã." Chỉ cần còn có hy vọng, chúng ta liền không thể từ bỏ. Quân sơ tính khuyên giải an ủi hắn. Chính khi nói chuyện, mấy người liền rất xa nhìn thấy quân khinh hàn cùng cố vân chỉ thân ảnh. Là mộ dung biểu ca cùng trường hoan biểu tỷ Quân sơ tính thiển thanh mở miệng. Tô thanh nhiễm theo tiếng nhìn lại, liền thấy một đôi bích nhân triều bọn họ mà đến. Không biết vì cái gì, tuy rằng nàng chỉ cùng bọn họ ở chung một tháng, lại có thể liếc mắt một cái biện ra quân khinh hàn cùng mộ dung triệt. Không thể nghi ngờ, hiện tại cái này bồi cố vân chỉ là quân kinh hàn, quân nhẹ ly ôn nhuận ánh mắt dừng ở cố vân chỉ trên người hơi hơi thu thu, hai người chính nước mắt nhìn về nơi xa khi quân sơ tinh thanh âm lại lần nữa truyền tới, trường hoan biểu tỷ luôn luôn thân thể không tốt, rất ít ra tới đi lại, hôm nay có thể nhìn thấy nàng, nhưng thật ra khó được, thân thể không tốt, tô thanh nhiễm hơi hơi cứng lại, quân khinh hàn từ nhỏ bị người hạ độc, quân nhẹ ly hai chân không tốt, hiện tại lại tới nữa cái thân thể không tốt, bọn họ trong hoàng thất người xem ra một đám đều là bệnh tật yếu yếu. Quân sơ tĩnh gật đầu. Khi còn nhỏ, trường hoan biểu tỷ vẫn là thực định ngợm, nàng trộm đi đi ra ngoài tìm tư ca, kết quả thiếu chút nữa bị người bắt cóc. Chuyện này bị phụ hoàng biết, hung hăng phạt tứ ca, làm hắn ở trên nền tuyết quỷ một đêm. Trường hoan biểu tỷ biết sau, thập phần tự trách, trộm bồi tứ ca cùng nhau quỷ, Lúc sau nàng liền sinh một hồi bệnh nặng, từ đây bệnh căn không dứt. chương ba trăm, ngươi cưới trường hoan biểu tỷ đi. nói tới đây, quân sơ tĩnh nhịn không được thở dài. Trường Hoan biểu tỷ kỳ thật thực đáng thương, nàng tuy rằng cực phụ tài danh, là đế đô đệ nhất tài nữ, nhưng là hiện giờ đều 17 tuổi, nhưng không ai tiến đến cầu hôn. Đây là vì sao? Tô Thanh Nhiễm tò mò. 17 tuổi, ở cổ đại đều có thể xem như gái lỡ thì. Theo lý thuyết, trường Hoan quận chúa có tài có mạo, cầu hôn người hẳn là đạp vỡ ngạch cửa mới là. Năm đó An Bình Vương còn ở thời điểm, An Bình Vương phi cùng ta mẫu hậu đính hoa hoa thần. Nói là đem An Bình Vương trong nhà chưa sinh ra tiểu quận chúa gả cho ta tứ ca, ai ngờ sau lại? Vị tiêu tiểu quận chúa còn không có sinh ra liền theo An Bình Vương phi cùng đi. Hoàng tổ mẫu nói hoa hoa thân nếu định ra liền không thể đổi ý, vì thế việc hôn nhân này liền dừng ở trường hoan biểu tỷ cùng tứ ca trên người. Hơn nữa, trường hoan biểu tỷ càng ngày càng ưu tú, hoàng tổ mẫu thập phân thích, nói rõ muốn cho nàng gả cho tứ ca. Chỉ là phụ hoàng không đáp ứng, tùy ý cấp tứ ca chỉ tô ra nữ nhi, cũng chưa nói là cái nào. Bất quá là không nghĩ làm trường hoan biểu tỷ gả qua đi thôi. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, trong lòng ngăn không được các hàn. Nguyên chủ thật là đáng thương, chỉ là bọn hắn trong tay một quả quân cờ, vẫn là một quả đi chịu chết quân cờ. Trường hoan biểu tỷ tâm tính cao, không có tứ ca ưu tú người tự nhiên là trước mắt, cho nên cũng không có người dám đi cầu hôn. Ai ngờ ngay cả tứ ca cũng quân sơ tĩnh nói khó chịu lên, cho nên trường hoan biểu tỷ hôn sự liền như vậy bị gác lại chứ. Quân nhẹ ly khỏe miệng cười khẽ điểm điểm. Nàng sẽ tìm đến như ý lang quân. Nghe được quân nhẹ ly thanh âm, quân sơ tinh tửa hầu nghĩ tới cái gì, nhị ca, không bằng ngươi cưới trường hoan biểu tỷ đi. Thích nhi. Nhị ca, ta cảm thấy ngươi cùng trường hoan biểu tỷ rất xứng đôi, một cái huệ chất lan tâm, như lan, một cái không nhiễm hạt bụi nhỏ, nếu liên. thính nhi, không cần nói bữa, ta cái dạng này, không xứng với nàng. Quân nhẹ ly nói đôi mắt dư quang quét mắt bên người nữ tử. Nhị ca. Ngươi này hai chân năm đó chính là bởi vì cứu trường hoan biểu tỷ mới đoạn, biểu tỷ nàng mấy năm nay vẫn luôn ghi tạc trong lòng, còn không ngừng vì ngươi tìm ý để hỏi dược. Hơn nữa, nàng thực thưởng thức ngươi, quả quyết sẽ không để ý ngươi này hai chân. Thế nhi, ngươi lại nói bậy ta muốn đi. Quân nhẹ ly khó được trong thanh âm nhiều vài phần lệnh băng. Không biết là bởi vì tức giận, vẫn là bởi vì thẹn thùng, hắn trên mặt vội vàng xẹt qua một mà tường hồng. Tô thanh nhiễm ở một bên nghe được phức tạp, sâu kín quét mắt Quân nhẹ ly. Nguyên lai like bọn họ ba cái còn có như vậy một đoạn tình tay ba quan hệ. Ngước mắt chiều cố vân chỉ xem qua đi, gần là một cái bóng dáng, kia quanh thân không cốc hú lan khí chất liền làm người không rời mắt được. Nàng tưởng, như vậy nữ tử, là nàng trung cực cả đời đều không thể trở thành bộ dáng. Bất quá, so với ngực có thi thư khí tự hoa, nàng vẫn là thích nghiệm thi. Không biết vì sao, quân khinh hàn cùng cố vân chỉ đi cùng một chỗ, như vậy hắn làm nàng có một loại khoảng cách cảm. Lúc này đây... Nàng còn không có tới kịp thu hồi tầm mắt, liền trực tiếp cùng nam nhân kia nói lạnh lẽo tầm mắt đánh vào cùng nhau. Mộ Dung biểu ca, ta biết hiện tại đều ở đồn đãi ngươi cùng Hàn Thành cái kia tiểu ngộ tác đoạn tụ một chuyện, nếu ngươi cưới Tương Nhi, vừa lúc có thể lấp kín miệng lưỡi thế gian, Cố Vân Chỉ còn không có từ bỏ. Lời đồn đãi ngăn với trí Giả, chuyện này ngươi không cần nhắc lại. Quân Khinh Hàn giơ tay ngăn lại, sau đó Triệu Tô Thanh nhiệm đi đến. Cố Vân Chỉ theo hắn tầm mắt nhìn lại, ánh mắt ở Tô Thanh Nghiễm trên mặt dừng lại một cái trước mắt. Liên dưng ở bên người nàng quân nhẹ rời khỏi người thượng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trường 301, còn tính hắn có điểm lương tâm. Mộ dung biểu ca. Quân sơ tinh thấy quân khinh hàn chiều bên này xem ra, vội đối hắn chào hỏi. Quân khinh hàn vừa đi qua đi, trực tiếp hỏi Tô Thanh Nhiễm, mới vừa rồi ta nghe nói người đem vương đại nhân con vợ cả cấp đánh. ân đánh. Tô Thanh Nhiễm ngượng ngùng nhìn mắt nam nhân. Quân sơ tinh cuốn quýt vì nàng giải thích, mộ dung biểu ca. Là vừa mới kia vương vưu quá phận, nói rất nhiều tứ ca cùng ngươi nói bậy, Hàn Thanh nghe bất quá đi, lúc này mới đánh người. Quân Kinh Hàn bình tĩnh nhìn Tô Thanh Nhiễm, về sau chuyện như vậy, trực tiếp giao cho Triệu Trọng đi làm. Tô Thanh Nhiễm, nàng cho rằng này nam nhân sẽ chỉ trích nàng xúc động gặp rắc dối, ai biết thế nhưng. con tính hắn có điểm lương tâm, không làm thất vọng nàng kia mấy năm tay. Ở bọn họ khi nói chuyện, cố vân chỉ đã cùng quân nhẹ ly chào hỏi, nhị biểu ca, đã lâu không thấy. Cô nhẹ ly nhẹ nhàng gật đầu, đã lâu không thấy, ta lúc đi, ngươi còn nhỏ. Cố vân chỉ thiển thanh mở miệng, mấy năm nay, ta tìm mấy cái đại phu, làm cho bọn họ đi Kinh Châu, không biết bọn họ có hay không cấp nhị biểu ca xem chân. Có, trường hoan có tâm. Nghe nói gần nhất là bạch tiểu thư cấp nhị biểu ca xem chân, có cái gì tiến triển sao. Cô nhẹ ly lắc đầu, ta như vậy đã thói quen, ngươi không cần để ý. Cố vân chỉ đáy mắt hiện lên xin lỗi, năm đó ngươi hai chân là bởi vì cứu ta mà phế nếu là không thể xem trọng chân của ngươi, ta lương tâm khó ăn. quân sơ tĩnh trộm đánh giá quân nhẹ ly liếc mắt một cái, đánh bạo trêu ghẹo, trường hoan biểu tỷ không bằng gả cho nhị ca, miễn cho trong lòng băn khoăn. ở nàng xem ra, nàng nhị ca rõ ràng là thích ngưỡng mộ trường hoan biểu tỷ, chỉ là tính tình quá mức hàm súc, không dám biểu đạt. cố vân chỉ bị nàng một câu tức khắc đỏ bừng gương mặt, khẽ cắn ở cánh ngôi. quân nhẹ ly cuống quýt mở miệng, tĩnh nhi không thể lại nói bậy, miễn cho hỏng rồi trường hoan thanh danh. Quân sơ tĩnh nhìn đến quân nhẹ ly sắc mặt lạnh lùng, biết hắn là thật sự động giận, miệng một nhấp, nhắm lại. Mộ dung thế tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này, ta chính là tìm ngươi thật lâu. Nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm, mấy người toàn ngước mắt nhìn lại, ngay cả vương tả mang theo vương vưu chiều bên này đã đi tới. Đến, tìm ra trưởng tới cáo trạng. Tô thanh nhiệm theo bản năng chiều quân khinh hàn nhìn lại, nàng hiện tại muốn hay không về trước tránh một chút. Vương đại nhân tìm ta có chuyện gì sao? Mộ dung thế Tử. Vương Tả mới vừa đã mở miệng, quân sơ tĩnh liền nhắc nhở hắn, Vương Đại Nhân, ngươi gọi sai, mộ dung biểu ca vừa mới thừa tước, cũng không thể lại kêu thế tử. Bất luận là tiểu hầu gia vẫn là thế tử, ngươi hôm nay đều đến cho ta một cái cách nói, ngươi nhìn xem quyền tử, ngươi xem hắn bị hàn thanh đánh, đều thành bộ răng gì. Vương Tả vẻ mặt đau lòng. Cha, ta đau vương vưu khóc nào nói. Vương Đại Nhân, ngươi nhưng hỏi qua hàn thanh vì sao đánh hắn. Có thể có vì cái gì? Còn không phải khuyển tử nhiều hai câu miệng, nói ngươi cùng hàn thành các ngươi hai cái. Này không phải mọi người đều biết sự tình sao. Vương tả nói nhìn về phía tô thanh nhiễm, vẻ mặt tức giận, bất quá là cái thất phẩm tiểu nô tác, cũng dám ủi thế hiếp người, thật sự là thật quá đáng, tiểu hầu ra nếu là không cho ta một cái cách nói, ta liền đi tìm hoàng thượng làm chủ. Nói bậy, rõ ràng là hắn nhục nhã hàn vương cùng mộ dung biểu ca, ngươi lại vẫn dám để cho phụ hoàng vì ngươi làm chủ. Quân sơ tĩnh lạnh lùng ra tiếng. Vương Tả sửng suốt một chút, ngay sau đó nhìn về phía Vương Yêu, lấy ánh mắt dò hỏi. Vương Yêu lập tức khóc lóc kể lệ, cha, ngươi cần phải tin tưởng ta. Quân khinh hàng chầm chầm mắt, Vương Đại Nhân chẳng lẽ tưởng nói cựu công chúa sẽ hoa nguồn hắn sao? Này Vương Tả thoáng chần chờ. Triệu trọng, đem Vương Đại Nhân phụ tử đuổi ra phủ. chương 302, biểu ca bị hắn câu đi rồi hồn. Trải qua Vương Tả phụ tử một chuyện, cập quan yến lại lần nữa khôi phục náo nhiệt mọi người nhìn bị đuổi ra đi vương tả phụ tử đều nhịn không được thổn thức, sôi nổi khen ngợi tiểu hầu gia làm rất đúng. Hơn nữa chỉ trích vương thị phụ tử quá mức cao ngạo. Đối với vương tả, triều thần rất nhiều người đều là có câu oán hận, bởi vì vương tả sinh với châm anh nhà thế gia đại tộc, cho nên làm người ngạ mạn đối ai đều trướng mắt. Trừ cái này ra, bọn họ hiểu biết vương tả người đều biết, hắn là cái ái đoạt công người, cùng hắn cộng sự thường thường là không một chút hảo. Đối với quân khinh hàn này cử. Thương đế cũng không có nói cái gì, tương đương với cam chịu. Làm cho hoàng đế mặt dám làm như thế, chỉ sợ cũng cũng chỉ có hắn. Chuyện này thực mau đã bị bóc quá, ai cũng không có để ở trong lòng, sôi nổi chúc mừng mộ dung triệt cập quan thừa tước. Không bao lâu, liền đến yến hội thời gian, vân nước trong tạ trong lúc nhất thời náo nhiệt lên. Lâm trong phủ tim sen hồ, triệu trọng đem nhà thủy tạ bốn phía bãi đầy chậu hoa, xa xa nhìn qua hoa đoàn cầm tốc tràn ngập sinh cơ. Đến nỗi nhà thủy tạ bên cạnh, treo đầy đèn lồng màu đỏ răng đèn kết hoa giống như trong phủ đón dâu giống nhau. Sớm tại hôm nay buổi sáng, hưng đế đã tự mình mang theo mộ dung triệt tế bái cha mẹ. Hơn nữa vì hắn đội mũ, bởi vì mộ dung triệt cha mẹ đã qua đời, hắn là hưng đế nặng nhất tân thần tử, lại là hắn thân cháu ngoại trai, cho nên quan lệ hết thể công việc đều là từ hắn tới chủ trì. Mấy người bọn họ vừa đến vân nước trong tạ không lâu, hưng đế cũng từ quý minh đỡ chiều bên này đi tới. Mọi người thấy kia mặt minh hoàng phân chi nhánh ngân hàng lễ, vi thần tham kiến hoàng thượng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Các khanh bình thân, hôm nay là triệt nhi quan lễ, mọi người đều không cần giữ lễ tiết. Hương đế nhìn qua tâm tình không tồi, lãnh trí trên mặt khó được hiện lên ý cười. đa tạ hoàng thượng. Hương đế quét mắt quân khinh hàn, đối hắn bây tay, triệt nhi, ngươi lại đây, hôm nay ngươi là vai chính. Quân khinh hàn nhàn nhạt quét mắt bên người tô thanh nhiễm, ý bảo nàng thành thật đợi, sau đó liêu bước lên trước. Này một đạo ánh mắt, xem đến cố vân tương ghen ghét không thôi. Nàng sớm liền ở vân nước trong tạ nơi này chờ, liền nóng trông biểu ca lại đây, có thể cùng nàng trò chuyện. kia nói cao dài thân ảnh vừa đi lại đây, nàng liền không ngừng chào hỏi, đáng tiếc cũng không có được đến chút nào đáp lại. Thậm chí, hắn từ đầu đến cuối đều không có nhìn quá nàng liếc mắt một cái, phảng phất căn bản không có thấy quá nàng, đem nàng quên đi giống nhau. Giờ khắc này, nhìn ly chính mình không xa tô thanh nhiễm, cố vân tương đối với cái này tiểu bạch kiểm ghen ghét có chút nổi điên. Nàng cảm thấy, chỉ có nàng ở. Biểu ca đã bị hắn câu đi rồi hồn, vĩnh viễn nhìn không tới nàng. Cố vân tương lại tức lại hận, nhấc chân đã muốn đi qua đi giáo hấn tô thanh nhiễm. Cố vân chỉ nhìn ra nàng ý đồ, một phen giữ chặt nàng, tương nhi, ngươi muốn đi làm cái gì? Trường tỷ ta chán ghét hắn, ta muốn đem hắn đuổi đi. Cố vân tương hoán hận nhìn tô thanh nhiễm. Tương nhi, không được hồ nháo, ngươi cũng không nhìn xem đây là địa phương nào, khi nào, cũng dám điêu ngoa tùy hứng. Cố vân chỉ thanh âm nghiêm khắc. Cố vân tương ai mang sau? Thập phân uy khuất, trưởng tỷ, biểu ca hiện tại trong mắt chỉ có hắn, lòng ta thật là khó chịu. Mới vừa rồi biểu ca đã nói cho ta, hắn cùng tiểu ngỗ tắc là trong sạch, phi bên ngoài truyền như vậy. Ta không tin. Cố vân tương dậm chân, vừa rồi biểu ca đều như vậy xem hắn, chính là thích hắn. Cố vân chỉ kiên nhẫn quyên đủ, tương nhi, hôm nay là biểu ca cập quan nhật tử, cho dù ngươi hiện tại đem hàn thanh đuổi đi, xấu mặt chính là ngươi, hỏng rồi biểu ca ngày lành, là sẽ chọc đến biểu ca phiên chán. Trường 303, vị kia tiểu ngỗ tắc rơi xuống nước. Nhìn cố vân tương không nói lời nào, cố vân chỉ tiếp tục nói, vân nước trong tạ không lớn, vạn nhất ngươi cùng hắn nổi lên tranh chấp, không cẩn thận rơi vào hồ nước nhưng làm sao bây giờ. Ngươi chẳng lẽ quên lần trước ở khói sóng hồ rơi xuống nước sinh bệnh sự tình sao. Cố vân tương mắt hạnh hơi trệ, trong óc chỉ nhớ rõ cố vân chỉ theo như lời xấu mặt, chọc đến biểu ca phiền chán một chuyện. Tương nhi, ngươi phải cho biểu ca lưu cái ấn tượng tốt, hắn mới có thể hồi tâm chuyển ý. Ngươi đã biết sao? Cố vân chỉ thanh âm ôn nhu rất nhiều. Trường tỷ, ngươi nói đúng, vừa mới là tương nhi không đúng. Ngươi yên tâm, tương nhi sẽ không làm việc lốc. Cố vân chỉ yên lòng, ngươi hảo hảo ở chỗ này đợi, ta đi tìm mẫu thân. Cố vân tương ngoan ngoán gật gật đầu, chờ đến cô vân chỉ đi rồi, nàng nhìn tô thanh Nghiễm phương hướng đáy mắt lộ ra âm ngoan, sau đó gọi tới chính mình tỷ nữ tua. Tô thanh nhiễm nhận thấy được một đạo lạnh buốt ánh mắt nhìn nàng, vội theo tầm mắt nhìn lại lại không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. làm sao vậy? bên người quân sơ tĩnh hỏi nàng. không có việc gì. tô thanh nhiễm cong cong khoẹt miệng. lúc này nghe tuyết đi tới, đối quân sơ tĩnh thiển thanh nói, công chúa, an dương trưởng công chúa có việc tìm ngài đâu? cô cô hêm đẹp tìm ta làm cái gì? quân sơ tĩnh hổ nghi nhăn nhăn mày. trưởng công chúa chưa nói, nô tỳ cũng không biết, trường hoan quận chúa cũng ở đâu? quân sơ tĩnh nhìn về phía tô thanh nhiễm, hàn thanh, ta đi trước coi một chút. Chờ ta trở lại lại tìm ngươi. Hảo! Tô Thanh Nhiễm gật đầu. Bởi vì nàng là đại lý tự ngỗ tác, vốn là cùng trăm dặm hách cùng nhau thăm dự, nhưng là trăm dặm hách không ở, nàng chính mình ở chỗ này, không khỏi có chút cô đơn. Đặc biệt là quân sơ tĩnh đi rồi sau, người chung quanh đều là đối nàng đánh giá, đối với nàng mê hoặc đại lý tự khanh chuyện này vẫn là tràn ngập tò mò. Tô Thanh Nhiễm trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Nàng đột nhiên biết vì cái gì hôm nay sáng sớm quân khinh hàn không cho nàng lại đây, hoàn toàn là vì nàng hảo. Nắm ly, nàng thường thường chiều quân khinh hàn ngó đi, nghĩ lấy cái gì lấy cớ khai lưu. Trầm rãi chiều nhà thủy tạ bên cạnh di động, dựa vào một lan can, muốn bất động thanh sắc tránh đi mọi người tầm mắt, thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này. Nhưng mà, liền ở nàng vừa mới rời xa khách khứa khi, một đạo màu xanh lục thân ảnh đột nhiên chiều bên này chạy tới, thẳng tóc chiều nàng trong lòng ngực đánh tới. Tô Thanh Nhiễm theo bản năng đôi tay che ngực, cả người bị đâm ra vài bước xa. Một lan can thấp bé, nàng thân mình một cái lào đảo, không cẩn thận phiên đi ra ngoài. Tô Thanh Nhiễm cuốn quýt dơ tay bám lấy lan can, đem chính mình toàn bộ nhi treo ở mặt nước phía trên. Vừa mới chuẩn bị bắt lấy lan can lật qua đi, trước mặt người lại hung hăng bẻ ra nàng đôi tay, dùng sức đem nàng đẩy vào tim sen hồ. Tô Thanh Nhiễm trở tay lôi kéo, một tay đem người quăng đi xuống. Ở người nọ kinh hô khi, nàng thấy rõ nàng mặt, là tua. Cách đó không xa, đứng cô Vân Tương, nàng đấy mắt quỷ kế thực hiện được hưng phấn còn không có rút đi liền lại xẹt qua một mạt khiếp sợ, tựa hồ không nghĩ tới thua cũng rơi xuống nước. Nàng lại hoảng lại loạn, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi, rời đi hiện trường. Ngay từ đầu nàng tưởng chính là muốn cho Hàn Thanh xấu mặt, làm hắn phá hư biểu ca quan lễ, làm biểu ca chán ghét hắn, chính là sự tình phát triển lại vượt qua nàng đoán trước. Thua cũng đi theo rơi xuống nước, như vậy biểu ca có thể hay không đoán được là nàng làm. Tô Thanh Nghiêm thấp thấp mắng một tiếng. Liền không chịu khống chế ngã vào trong nước, kinh khởi một trận bọt nước. Rơi xuống nước tiếng vang lên, nhà thủy tạ nội người tức khắc kinh hô ra tiếng, không hảo, có người rơi xuống nước. Hình như là vị kia tiểu ngỗ tác rơi xuống nước. chương 304, Vân Cẩm biết ta là nữ nhân. Mọi người trước mắt chỉ cảm thấy sẹt qua một mặt màu đỏ tía, liền phát hiện bồi ở hưng đế bên người tiểu hầu ra không thấy. Thanh! Nghe được rơi xuống nước thanh, nhà thủy tạ nội người toàn kinh ngạc chuyển mắt nhìn về phía tim sen hồ chỉ thấy có bọt nước từng trận, quân khinh hàn tốc độ thực mau, chỉ một cái chớp mắt công phu, mọi người còn không có phản ứng lại đây, hắn cũng đã nhảy vào trong hồ. hưng đế quét mắt trong hồ bọc nước, hai tròng mắt lánh trí mị mị. tới gần đầu hạ, hồ nước cũng không tính quá lạnh, nhưng là bên trong thủy thảo rất nhiều. tô thanh nhiễm vừa mới rơi vào trong nước liền phát hiện hai chân đã bị thủy thảo cuốn lên. may mắn nàng giày phóng tô thanh vân đưa nàng truy thủ, tô thanh nhiễm không phí cái gì sức lực liền đem thủy thảo cắt đứt, vừa định trồi lên mặt nước khi. Đấy nước hạ lại đột nhiên toát ra tới một đôi tay nắm chặt lấy nàng mắt cá chân, hơn nữa không ngừng đem nàng đi xuống lôi kéo. Thân mình hơi hơi cứng đờ, nàng theo bản năng chiều dưới chân nhìn lại, đó là một trường quen thuộc mặt, Vân Cẩm. Ở nàng kinh ngạc ngáy mắt, Vân Cẩm đã đi vào bên người nàng, giơ tay đem nàng trước ngực quần áo xé mở. Tô thanh nhiệm tức khắc kinh hãi, nàng canh giữ ở trong nước không phải vì sát nàng, mà là xé nàng quần áo, hơn nữa xé rách vẫn là cái kia bộ vị. Nàng tức khắc ý thức được cái gì. Vân Cẩm nhất định biết nàng là nữ nhân. Cho nên, nàng làm như vậy chính là vì đem nàng nữ nhi thân thân phận bại lộ ở hưng đế trước mặt, sau đó chí nàng vào chỗ chết. Thật là hảo ngoan độc tâm tư. Tô Thanh Nghiễm đấy lòng sinh giận, nhấc chân đem Vân Cẩm đá ngã lăn, trong tay chủy thủ chút nào không khách khí, trực tiếp cắt ra Vân Cẩm trên người quần áo, sau đó một phen kéo ra. Nô Vân Cẩm lập tức đi hộ chính mình, nhưng mà lại chậm, nàng thượng thân quần áo đã toàn bộ bị Tô Thanh Nghiễm kéo ra lộ ra bên trong đạm lục sát kiếm. Gậy ông đập lưng ông, thực rõ ràng, Tô Thanh Nghiễm còn phải thực mau. Nhìn kinh hoàng Vân Cẩm, nàng cũng không có tính toán buông tha nàng, nắm chặt trong tay chủy thủ tiến lên. Nhưng mà nàng còn không có đem trong tay chủy thủ đâm ra đi, Vân Cẩm thân mình đã bị người hung hăng một trường sốc lên. Nam nhân thân hình cao dài mà lạnh băng, trên mặt thiết diện cụ ở dưới nước càng hiện vài phần sâm hàn. Tô Thanh Nghiễm đấy mắt xẹt qua khiếp sợ, người nam nhân này nhảy xuống, đây là Cứu nàng. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, quân khinh hàn đã đem vân cẩm quăng đi ra ngoài, chiều nàng mà đến. Quân khinh hàn nhìn về phía tô thanh nghiễm trước ngực lộ ra tới buộc ngực mang, ánh mắt căng thẳng, xả lạ cáo ngoài, trực tiếp đem nàng toàn bộ nhi bao vây lên. Phá ra mặt nước, tô thanh nghiễm thật dài thở hồn hển khẩu khí, lúc này mới phát hiện chính mình là ở quân khinh hàn trong lòng ngực. Bất động thanh sắc nước mắt, nàng liền phát hiện toàn bộ nhà thủy tạ người đều đang nhìn bọn họ, ngay cả hưng đế. Nhìn bọn họ hai người ánh mắt đều nhiều vài phần đánh giá. Tô Thanh Nhiễm một trận hoảng loạn, dây rùa hạ, liền phải từ quân khinh hàn trong lòng ngực xuống dưới, nhưng mà lại bị hắn ngăn lại, "Hoàng thượng, Hàn Thanh ở dưới nước bị người gây thương tích, còn thỉnh ngài chấp thuận vi thần mang nàng đi xuống." "Đi thôi." Hưng Đế ánh mắt nặng nề. Bị quân khinh hàn ôm vào trong ngực, ở trước mắt bao người rời đi, Tô Thanh Nghiễm tức khắc xấu hổ đến mặt đỏ. Rời đi mọi người tầm mắt sau, Tô Thanh Nhiễm nhẹ nhàng kéo kéo ôm nàng nam nhân, "Ngươi Người đem ta buông xuống đi. Quân Kinh Hàn không nói chuyện, như cũng không nhanh không chậm bước bước chân. Tô Thanh Nhiệm nhấp nhấp khỏe miệng, không có cưỡng cầu nữa, nghĩ đến vừa rồi ở dưới nước phát sinh sự tình, nàng cuống quýt mở miệng, "Hàn Vương, Vân Cẩm biết ta là nữ nhân, vừa mới nàng xé ta quần áo, chính là muốn cho ta thân phận bại lộ." Chương 305: Vì Tô Thanh Nhiệm cởi bỏ buộc lực mang. Ân. Điểm này, Quân Kinh Hàn đã biết. Nàng là làm sao mà biết được? Tô Thanh Nhiệm nhíu mày khó hiểu. Cái này chỉ sợ liền phải hỏi người chính mình. Tô Thanh Nhiễm đem nàng đi vào Vịnh An Hầu Phủ cùng Vân Cẩm sở hữu tiếp xúc đều suy nghĩ một lần, lại như thế nào cũng không biết chính mình khi nào ở nàng trước mặt bại lộ nữ nhi thân. Mặc dù lần đó nàng tắm gội, Vân Cẩm cũng cái gì đều không có nhìn đến. Kia nàng rốt cuộc lại như thế nào biết đến đâu. Xem nàng Nếu mày bộ dáng, quân khinh hàn liễm mắt, hiện tại đã không phải quan tâm vấn đề này thời điểm. Tô Thanh Nhiễm minh bạch hắn ý tứ hiện tại đã không cần lại so đo nữa nhi thân bí mật là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài mà là như thế nào bảo vệ cho bí mật này vừa mới vân cẩm nàng giống như nhớ rõ quân khinh hàn cũng không có sát nàng chịu cho ở nàng không có mở miệng cơ hội quân khinh hàn nói những lời này thời điểm ngữ khí một mảnh lạnh hàn tô thanh nhiễm thoáng yên lòng trong lòng thầm nghĩ vân cẩm trăm phương ngàn kế trả thù nàng chẳng lẽ là vì thay chết đi vân châu báo thù nghĩ đến cố vân tương thân ảnh nàng trong lòng càng thêm chắc chắn làm cố vân tương người đem nàng đẩy xuống, cái này chủ ý nhất định là vân cẩm cấp ra. đến nôi cô vân tương, xem thần sắc của nàng, hẳn là không hiểu rõ. nghĩ đến đây, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. chúng ta như vậy, chỉ sợ sẽ càng bôi càng đen, tẩy không rõ. tô thanh nghiễm nhủ như mày, mới vừa rồi nàng cũng không dám đi nhìn hưng đế ánh mắt, không cần tưởng cũng biết ánh mắt kia hẳn là kinh thế hai tủ, kia liền làm cho bọn họ đi nói đi. tô thanh nghiễm khẹt miệng vừa kéo, còn chưa mở miệng liền đánh cái hát xì. Hít hít cái mũi, nàng đột nhiên phát rắc trên người rước lục cục, bị gió thổi qua, có chút lánh. Thức mau, quân khinh hàn ôm nàng đi tới tùng trúc viện thượng phòng. Phóng ta xuống dưới. Tô thanh nhiễm có chút ngượng ngùng bị này nam nhân ôm một đường. Nhưng mà, nàng chân mới vừa chạm đất, đầu liền có chút say xe, xe. Nàng nhịn không được những mày, chẳng lẽ nàng đây là muốn cảm bạo sao? Chỉ là, này cảm bạo cũng tới quá nhanh một ít. Nàng phát hiện, Chính mình hiện tại này phúc thân mình giống như so người bình thường yếu đi chút. Quân khinh hàn quét mắt nàng hơi hơi phiếm hồng hai má, giữa mày nhíu nhịu, ngươi tại đây chờ bổn vương, ta đi lấy quần áo. Tô thanh nhiễm lên tiếng, ngồi ở ghế tròn thượng, thân mình có chút run bần bật, hát xỉ cũng một người tiếp một người đánh. Quân khinh hàn giữa mày càng túc càng cao, bay nhanh ra phòng. Chờ hắn mang tới quần áo khi, tô thanh nhiễm đã an tĩnh ghé vào bàn tròn thượng, gương mặt phiếm không bình thường ngừng hồng. Xem xét cái chán của nàng Quân khinh hàn tức khắc đầu ngón tay run hạ, thực năng. Hai tay một loan, trực tiếp đem người bế lên tới, phóng tới trên giường. Bệnh kinh phong, lập tức đi bạch phủ một chuyến, làm bạch tiểu thư lại đây. Quân khinh hàn cao mày đối với phòng ngoại phân phó một câu. Ánh mắt một lần nữa dừng ở tô thanh nhiệm thiêu đến đỏ bừng trên má, hơi hơi như mày, trước kiếp nhưng thật ra không cảm thấy, từ nàng kinh châu rơi xuống nước sau hắn liền phát hiện, nữ nhân này thân thể tựa hồ không phải giống nhau kém. Cái này mùa, ở hồ nước phao một chuyến sẽ nhiễm phong hàn cũng bình thường, chỉ là hắn như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ là như vậy nghiêm trọng. hắn đáy mắt chậm rãi xẹt qua một mặt khó hiểu, nhìn thấy trên người nàng ướt dầm dề quần áo, hắn do dự một cái trước mắt, chậm rãi kéo ra nàng khoác màu đỏ tiếng trường bào. tiếp theo nháy mắt, hắn nhìn đến tô thanh nhiễm trước ngực bọc buộc ngực mang khi hắc đồng hung hăng ruột hạ, bàn tay to vươn đi vài lần đều không có đáp thượng đi. cuối cùng hắn vì tô thanh nhiễm cởi bọc buộc ngực mang khi, bàn tay to đều ở phát run. Mặt nạ mặt sau lô thai càng là đỏ cái hoàn toàn. Không có bất luận cái gì do dự, hắn đem nàng phía dưới quần áo cũng cùng nhau thoát đi, sau đó bay nhanh xả qua chăn gấm, cái ở tô thanh nhiễm trên người. chương 306, nàng ghen ghét hai mắt đỏ lên. Cố vân tương tránh ở đám người mặt sau nhìn đến quân khinh hàn ôm tô thanh nhiễm lên mở, nàng lại tức lại sợ, cuốn quýt rời đi vân nước trong tạ, Nhìn hắn bị biểu ca bị ôm vào trong ngực, nàng ghen ghét hai mắt đỏ lên. kia một khắc, nhiều hy vọng bị ôm người là chính mình Chính là ở dơ hề hề trong hồ nước phao một chuyến nàng cũng nguyện ý. Chứ bỏ ghen ghét, càng có rất nhiều sợ hãi. Nàng vừa rồi không có nhìn lầm, biểu ca sau khi lên bờ lạnh lùng chiều nàng bên này nhìn lướt qua. Ánh mắt kia, mang theo thấu cốt lạnh, cơ hồ muốn đem nàng đông cứng. Lúc này nàng căn bản quản không được còn truy hồ tua, mã đầu góc chỉ có một ý tưởng, đó chính là biểu ca biết chuyện này nên làm cái gì bây giờ, hắn sẽ bởi vậy sẽ chán ghét nàng sao. nghiêng ngả lảo đảo chạy đến xương phòng. Nghe được bên trong nhẹ nhàng nói chuyện thanh, nàng rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng khóc. Nàng dáng vẻ này tức khắc đem an dương trưởng công chúa hoàng sợ, tương nhi, người làm sao vậy, em đẹp khóc cái gì. Cố vân tương không dám nói, nàng ngước mắt nhìn về phía Cố vân chỉ, đáy mắt mang theo cầu xin. Chuyện này nàng chỉ có thể cùng trưởng tỷ nói, nếu là bị mẫu thân biết liền không xong. Cố vân chỉ thực hiểu biết chính mình muội mội, đối đang ở lời nói việc nhà an dương trưởng công chúa cùng quân sơ tính nói, ta đi hỏi một chút sao lại thế này. An Dương trưởng công chúa Hồ Nghi nhìn mắt cô Vân Tường, đối cô Vân chỉ gật đầu. Đối với cái này thành thủ ổn trọng đại nữ nhi, nàng luôn luôn là yên tâm. Vừa đi đến ra ngoài, Cố Vân Tường liền khóc lóc đem sự tình cùng Cố Vân Chỉ nói một lần, hai tròng mắt mang theo cầu xin, "Tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Biểu ca đã biết sẽ chán ghét ta, ngươi mau giúp giúp ta." Cố Vân Chỉ sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, luôn luôn ôn nhu thanh âm đều mang theo tin nghiêm khắc, "Ta đều nói cho ngươi, hôm nay không được gây chuyện, ngươi Trường tỷ, ta sai rồi ta sai rồi, lúc này đây ta thật sự biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ngươi nhất định phải cứu cứu ta, ta không cần biểu ca chán ghét ta. Cố vân chỉ nhữ lại mày, hận sắc không thành thép nhìn nàng, ngươi hiện tại liền chạy nhanh hồi phủ. Hiện tại, cố vân tương sừng sốt, trường tỷ, ta không nghĩ đi, ta luyến tiếc biểu ca. Ngươi hiện tại không đi, chẳng lẽ còn muốn cho hắn phạt ngươi sao? Cố vân chỉ nhìn vẻ mặt kinh hoàng, cố vân tương khẽ thở dài một cái, tương nhi, ngươi đi về trước. Nơi này còn có ta cùng mẫu thân, biểu ca chính là có khí, không thấy được ngươi, cũng liền không so đo. huống chi, hắn luôn luôn tôn trọng mẫu thân, chuyện này cũng không tính quá lớn sự tình, nhất định sẽ việc nhỏ hóa. Nghe xong nàng lời nói, cố vân tương tức khắc như là có người tâm phúc giống nhau, trong lòng hoảng loạn tiệm đi. Nàng gật gật đầu, trưởng tỷ ta nghe ngươi. Hảo, ta làm lưu chu trước đưa ngươi trở về. kia tua, ngươi trước mặc kệ nàng, nàng làm ra chuyện như vậy, là không tránh được phạt ta đáp ứng ngươi, mang nàng trở về. cảm ơn trưởng tỷ, vẫn là trưởng tỷ đau ta. cố vân tương lấy mắt phìa ra nước mắt. cố vân tương còn không có đi ra sương phòng, triệu trọng liền vẻ mặt âm trầm đi tới. nàng sướng suốt, bắt đầu kêu một tiếng. triệu quảng ra, sao ngươi lại tới đây? triệu trọng thấy cố vân tương nhịn không được nhíu mày, vị này quận chúa gần nhất liền phải gặp rắc rối. tương tương quận chúa, tiểu hầu gia nói làm ngươi trước lưu tại trong phủ, chờ đến yến hội kết thúc, hắn tự mình gặp ngươi. Cố vân tương trong lòng lột bột một chút, trên mặt một mảnh thấp thỏng, đáy mắt xẹt qua sợ hãi, theo bản năng liền triều bên người xem qua đi, trưởng tỷ, Triệu quản gia, tương nhi thân mình không thoải mái, ta đang chuẩn bị làm nha hoàng đưa nàng hồi phủ, ngài xem cố vân chỉ nói chuyện thanh em khinh khinh nu nhu, mang theo dịu dàng, một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng chương 307, kia vì sao đến nay chưa tỉnh. Triệu trọng sắc mặt nu hòa rất nhiều, đối với cố vân chỉ cúc thi lễ, trường hoan quận chúa, đây là tiểu hầu gia phân phó. Nô tài không thể tự tiện làm chủ, nếu là tương tương quận chúa thân thể không thoải mái, nô tài này liền đem bạch tiểu thư gọi tới, vì tương tương quận chúa nhìn thân thể. Hắn đấy lòng không cấm cảm thán, trước mắt hai vị này quận chúa, đều là an dương trưởng công chúa sinh, như thế nào khác biệt như vậy lại đâu. Bạch tiểu thư hôm nay không phải không có tới sao, như thế nào cố vân chỉ khó hiểu. Là cái dạng này, tiểu hầu gia mới vừa rồi làm hạ nhân đi tranh bạch phủ, mời tới bạch tiểu thư, nói là vì hàn thanh nhìn thân mình. Nhắc tới đến Bạch Linh, cố vân tương tức khắc phản ứng lại đây, ở biểu ca hảo nam phong phía trước, chính là vẫn luôn đều thích Bạch Linh. Hôm nay hắn làm Bạch Linh tới trong phủ, thật là vì nhìn bệnh. Nàng đột nhiên vì chính mình bi ai lên, bất luận biểu ca thích nam nhân vẫn là nữ nhân đều không phải nàng. Càng nghĩ càng khó chịu, cảm xúc thực mau đổ xuống ra tới, đừng làm nàng tới, ta chán ghét nàng. Cố vân chỉ nhìn kiểu man muội muội khe như mày, ngay sau đó đối triệu trọng xin lỗi cười cười, triệu quảng ra. Liền không phiền toái bạch tiểu thư. tiêu hảo, hai vị quận chúa ở trong phủ hơi chút chờ chút canh giờ, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó hạ nhân. Cố vân chỉ biết vô pháp cự tuyệt, chỉ phải gật gật đầu, hảo. Chờ đến triệu trọng rời đi, cố vân tương có chút lo lắng nhìn về phía cố vân chỉ, trưởng tỷ, hiện tại nhưng làm sao bây giờ, biểu ca một hồi nhất định sẽ phát ta. Chuyện tới hiện giờ, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, ngươi đừng lo lắng, trưởng tỷ ở đâu. Cố Vân Tương lo lắng sốt ruột gật gật đầu. Cập quan yến sau khi kết thúc, đã là nửa buổi chiều quan cảnh, quân khinh Hàn tiễn đi hưng đế cùng các vị triều thần sau, liền trực tiếp trở về thượng phòng. Lúc này tô thanh nhiễm trên mặt tường hồng đã dần dần rút đi, nhưng là khuôn mặt nhỏ lại lược hiện tái nhợt, như cũ không có tỉnh. Bạch Linh canh giữ ở giường trước, nhìn trên giường người khẽ nhíu mày. Nhìn đến quân khinh Hàn sau, lập tức đứng dậy, "Hàn vương, nàng như thế nào?" Nhiễm Phong Hàn, không nghiêm trọng lắm. Kia vì sao đến nay chưa tỉnh?" Bạch Linh trầm giọng nói, "Mới vừa rồi ta cho nàng bắt mạch phát hiện, nàng sinh ra liền có bất túc chi chứng, nếu là ta đoán không tồi nói, nàng lúc sinh ra không phải đủ tháng mà sinh, mà là bị trợ sản xuống dưới." Quân Khinh Hàn nghe vậy rụt rụt hắc đồng, "Trợ sản? Dung dược trợ sản có thể sống sót không dễ. Nàng khi còn nhỏ, hẳn là dùng dược treo, cho nên nàng thân mình so người bình thường yếu đi chút, sẽ thường xuyên nhiễm phong hàn." Quân Khinh Hàn hắc đồng thật sâu. Thần sắc càng thêm ngưng trọng vài phần. Nàng trong cơ thể xúc hàn khí, gần nhất có phải hay không ở nước lạnh trùng thao quá. Quân khinh hàn nghe vậy, nhớ tới tiết thượng tị nàng rơi vào khói sóng hồ cùng ở kinh thủy giữa sông Vất Thi Cốt Sự Tình, nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên như thế. Bạch Linh ngưng mi, ngay sau đó khó hiểu nói, theo ta được biết, cơ hồ không có nhân gia êm đẹp sẽ đem hải tử trợ sản, không biết nàng. Nàng là tô gia tam tiểu thư, tô thanh nhiễm. Quân khinh hàn nói cho nàng thân phận. Bạch Linh tức khắc hiểu rõ, khó trách vương gia đem nàng lưu tại bên người. Ngay sau đó nàng càng thêm khó hiểu, nếu nàng là tô gia tiểu thư, càng không cần thiết trợ sản. Mặc dù con vợ lẽ, di nương sinh sản khi, cũng là nha hoàn bà tử thật cẩn thận hầu hạ, như thế nào đều sẽ không trợ sản. Bạch Linh theo như lời một chút, cũng là quân khinh hàn khó hiểu địa phương. Trên giường nữ nhân là tô gia tam tiểu thư không thể nghi ngờ, nhưng là trên người nàng lại có không thuộc về tô gia tam tiểu thư đồ vật, còn có này bất túc chi chứng. Quân Khinh Hàn hắc đồng sâu thẳm, ngước mắt nhìn về phía Bạch Linh, như thế nào điều trị? An trước mấy ngày dược, về sau nhiều hơn chú ý. Chương 308, dù sao ta cũng xem qua ngươi. Bạch Linh đi rồi, Quân Khinh Hàn ngồi ở giường trước, linh ước khăn vỉ tô thanh nhiệm lau mặt. Viên nỗi khuôn mặt nhỏ thượng nhiệm tiểu thụy, đã không có ngày xưa hoạt bát nghịch ngợm, nàng khoe miệng càng đã không có tiểu hồ ly giảo hoạt. Quân Khinh Hàn ánh mắt hơi hơi run hạ, này vẫn là hắn lần đầu tiên tại như vậy gần khoảng cách, nghiêm túc đánh giá nàng trong tay khăn cỏ qua cái chán, phát hiện tô thanh nhiễm lông mi nhẹ nhàng rung động, hắn cuốn quít đem ước khăn nắm trong tay thu trở về, sau đó vội vàng đứng dậy, chuyển khai tầm mắt. tô thanh nhiễm gian nan mở to mắt, tức khắc cảm thấy đau đầu đến lợi hại, đè đè giữa mày, sau một lúc lâu mới phát hiện đứng ở giường trước nam nhân. người tỉnh. ân. tô thanh nhiễm nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ một chữ âm, liền lộ ra nồng đấm mất tiếng. quân khinh hàn nhìn đến nàng đứng dậy, thanh lanh ra tiếng, ngươi chưa nằm, một hồi liền tới. Tô Thanh Nghiệm vẫn như cũ dễ dàng ngồi dậy, hướng phía sau lót cái gối đầu. Nàng cảm thấy nàng càng nằm, cả người càng hôn mê, đầu cũng liền càng đau. Mới vừa ngồi dậy, nàng liền phát hiện trên người quần áo ướt đã bị người đổi đi, nàng hiện tại trên người xuyên chính là một thân màu trắng áo trong. Đột nhiên ngước mắt đối thượng trước mắt nam nhân, Tô Thanh Nghiệm lập tức kinh hoàng ra tiếng: "Ta quần áo, là ngươi cho ta đổi?" Giống như trừ bỏ hắn, cũng không ai có thể vì nàng thay quần áo. Tô Thanh Nghiệm gương mặt nháy mắt thiêu hồng, Nhìn trên má nàng màu đỏ, quân khinh hàn khỏe miệng hơi không thể thấy câu hạ, ngươi cảm thấy đâu. Một câu tức khắc lệnh tô thanh nhiệm gương mặt lại đỏ mấy cái độ, uống ít từ nam nhân trên mặt thu hồi tầm mắt. Hồi lâu, nàng mới ra vẻ đạm nhiên nhỏ giọng nói, không có việc gì, dù sao ta cũng xem qua ngươi, cũng không tính có hại. Quân khinh hàn sắc mặt đen hắc, khỏe miệng gợi lên độ cung tức khắc ngưng trụ, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa, sờ sờ, tiến vào hầu hạ. nhấc chân tránh ra. Bất động thanh sắc đem trong tay nắm ướt khăn ném tới rồi theo đồng chung. Sở sở bưng chén thuốc tiến vào, tô thanh nhiễm nhịn không được như mày. Xem ra nàng trong khoảng thời gian này lại muốn uống thuốc đi. Cũng không biết nguyên chủ đây là cái cái gì phá thân thể, như vậy yếu đuối mong manh, tô thanh nhiễm ở trong lòng phung tạo. Hàng công tử, đây là ngài dược. Đa tạ sở sở. Tô thanh nhiễm dơ tay tiếp nhận, mới vừa uống lên hai khẩu, chua sót hơi thở liền toàn bộ rót đầy nàng khoang miệng. Nhìn nàng như mày, sở sở nhẹ khuyên Hàn công tử, thuốc đáng giá thật, Bạch Tiểu Thư nói ngài nhất định phải hảo hảo uống thuốc, thân thể mới có thể hảo. Tô Thanh Nhiễm ngần ra, Bạch Tiểu Thư lại đây cho ta xem bệnh. Là, mới vừa đi không lâu. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy, tức khác minh bạch cái gì, bưng chén thuốc tay bỗng dương dùng sức. Đáng chết nam nhân, thế nhưng lừa nàng. Khách khứa tan đi, An Dương công chúa mẹ con ba người lại bị giữ lại. Đợi hồi lâu, còn không có gặp qua quân khinh hàn lại đây, An Dương trưởng công chúa có chút không vui. Trực tiếp đem chung trà thật mạnh một phóng, triệt nhi làm chúng ta lưu lại rốt cuộc có chuyện gì, người khác đâu, như thế nào còn không có tới. Gã sai vặt tiểu tâm đi thêm trà, trưởng công chúa thỉnh bất giận, hầu ra này liền tới. An dương trưởng công chúa mày lực nhăn, phân phó nói, người qua bên kia nhìn một chút. Cố vân chỉ tiến lên khuyên đủ, mẫu thân, ngài đừng có gấp, biểu ca có lẽ là có chuyện gì chậm trễ. Mày đẹp hơi cho, vã nổi lên vài phần thấp hỏng Cố vân tương lại là vẻ mặt hoảng loạn, không ngừng nhấp khỏe miệng. An dương trưởng công chúa quét mắt nàng bộ dáng, nhẹ nhàng meo lại đôi mắt, chỉ nhi, tương nhi, các ngươi hai cái có phải hay không có việc gạt ta? chương 309, vậy ngươi liền bồi nàng cùng nhau? Không, không có. Cố vân tương theo bản năng lắc đầu. Tương nhi, ngươi có phải hay không gặp giác dối? Cố vân tương căn bản không thể gạt được An dương trưởng công chúa. Ta không có. Ngươi không gặp giác dối, triệt nhi như thế nào cô đơn đem chúng ta lưu tại nơi này? Ta Cô Vân Tương không dám cùng An Dương Trưởng Công Chúa đối diện. Thấy nàng bộ dáng, An Dương Trưởng Công Chúa mặt tức khắc trầm xuống dưới, chỉ nhi, ngươi tới nói. Cố Vân chỉ quét mắt Cô Vân Tương, khẽ thở dài một cái, chuyện này là giấu không được. Nàng vừa muốn mở miệng, bên ngoài liền chuyển đến triệu trọng thanh âm, An Dương Trưởng Công Chúa, hầu ra tới. An Dương Trưởng Công Chúa thấy quân khinh hàn đi tới, sắc mặt trầm trầm, không vui mở miệng, triệt nhi, ngươi đem chúng ta mẹ con lưu lại nơi này, rốt cuộc muốn làm cái gì. Quân khinh hàn lệnh leo ánh mắt từ cố vân tương trên mặt một lược mà qua, đối triệu trọng phân phó, đem người mang lại đây. Bất quá một lát, triệu trọng liền dẫn người đem vân cẩm cùng tua áp vào phòng. Hai người vừa tiến đến liền trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đầu cũng không dám nâng. Này! Đây là có chuyện gì? An dương trưởng công chúa như mày. Gì? Này ngươi liền phải hỏi một chút tương nhi. Lúc này, cố vân tương đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vội tránh ở cố vân chỉ phía sau. An dương trưởng công chúa tức khắc sinh giận Ngươi nha đầu này, đi ra cho ta, hảo hảo nói một câu đây là có chuyện gì. Cố vân tương biết chính mình lần này tránh không khỏi, khóc lóc đem sự tình nói một lần, sau đó vẻ mặt nhu nhược đáng thương nhìn về phía quân khinh hàn, biểu ca, tương nhi biết sai rồi, ngươi tha thứ ta đi, đừng chán ghét ta. Vừa dứt lời, An Dương trưởng công chúa cũng đã tức giận đến phát run, dương tay liền phải đi đánh, nhìn cố vân tương kia trường khóc hoa khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc không bỏ được đi xuống tay. Ta cũng không biết tương nhi hiện tại như thế ác độc. Quân khinh hàn thanh âm lạnh lẽo. Cố vân chỉ nghe vậy, trên mặt tức khắc một bạch, nàng hôm nay mới vừa nói qua Tương Nhi là cái không có tâm cơ lòng dạ nữ hài tử. Nương, biểu ca, ta sai rồi, các ngươi tha thứ ta được không? Nghe được cố vân Tương gào khóc, An Dương trưởng công chúa cuối cùng vẫn là mềm lòng. Chết nhi, Tương Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng đừng cùng nàng so đo. Không so đo. Chết nhi, còn không phải là một cái ngộ tắc sao, hắn lại quý giá, có thể so sánh được với Tương Nhi. Chuyện này thật là tương nhi không phải, nhưng là rốt cuộc cũng không có gây thành đại họa, liền không cần lại truy cứu. An Dương trưởng công chúa khuyên. Quân khinh hàn lãnh trí mị mị hai trong mắt, gì nói chính là, ta sẽ không khó xử tương nhi. nay liền đúng rồi. Triệu trọng, đêm này hai cái nô tỳ kéo xuống, đánh chết. Quỳ trên mặt đất tua ngay vậy, tức khác sợ tới mức bỏ xuống dưới, quận chúa cứu ta, ngài nhất định yêu cầu cầu ta. Cố vân tương nhìn sợ tới mức thân mình phát run tua, tâm sinh không đành lòng, biểu ca. Ngươi tha tua đi, đều là ta làm nàng làm. Chết nhi, tua hầu hạ tương nhi nhiều năm, tương nhi ly không được nàng, ta xem liền thôi bỏ đi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, triệu trọng, đem tua kéo xuống, triệu trách 30, từ tương tương quận chúa tự mình giam hình. Cái gì? Cố vân tương kinh ngạc xem qua đi. Ngươi đi đếm, trở về nói cho ta, vân cẩm là mấy bản tử tắt thở. Cố vân tương tức khắc bị dọa thảm, biểu ca, ta không cần, đừng làm cho ta đi. An dương trưởng công chúa cũng mở miệng cầu tỉnh, triệt nhi. Còn không đem tương tương quận chúa thỉnh đi ra ngoài. Quân khinh hàn lệnh giọng phân phó. Cố vân chỉ thấy vậy, cũng cuống quýt tiến lên, mộ dung biểu ca, tương nhi còn nhỏ, nàng sẽ làm sợ. Vậy ngươi liền bồi nàng cùng nhau. chương 310, này ý nghĩ xấu rất thuận mắt. Bang, bang. Theo côn đổng tiếng vang lên còn có cô vân tương khóc tiếng la, biểu ca, ta thật sự sai rồi, ngươi làm ta trở về đi. Nàng một bên khóc lóc. Một bên hướng cô Vân Chỉ trong lòng ngược toàn đi. Cô Vân Chỉ cũng là sắc mặt tái nhợt, nàng thậm chí không dám nhìn tới bản tử rơi xuống. Trường tỷ, ta sợ hãi, ta sợ. Cô Vân Chỉ ôm cô Vân Đường, nàng thân mình cũng đi theo phát run. Từ đầu đến cuối, Vân Cẩm ánh mắt đều thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm nàng, cái loại này tới gần tử vong ánh mắt làm nhân tâm đế lạnh cả người. Mấy bản tử đi xuống, Vân Cẩm đã bị đánh đến cả người là huyết, nàng lại liều mạng cắn môi, không rên một tiếng. Nàng biết chính mình sẽ chết. Đấy mắt một mảnh hôi bại thê lương, lộ ra tử vong hơi thở. Không biết qua bao lâu, Vân Cẩm đã hơi thở miên ngợp, tới gần tử vong. Chấp hành người ngừng lại, nhìn về phía cố gia hai tỷ muội người này liền muốn chết, hai vị quận chúa có thể đếm được thanh đánh nhiều ít hạ. Lúc này, Vân Cẩm trên người huyết uốn lượn đầy đất, trong không khí tràn đầy huyết tinh hơi thở. Cố Vân tương ngăn không được nôn khan, căn bản không dám nhìn tới bị đánh thành huyết người Vân Cẩm, thân mình càng thêm run đến lợi hại, khuôn mặt nhỏ đều sợ tới mức tái nhợt rất nhiều quân chúa, ngươi lại đây, nô tỳ, nô tỳ nói cho ngươi đánh nhiều ít hạ. Vân cẩm hơi thở mong manh, bình tĩnh nhìn cố Vân Chỉ. cố Vân Chỉ do dự mà nhìn Vân Cẩm không chớp mắt con người, nàng hai chân có chút không chịu khống chế đi qua. Bạch sắc mặt tới gần Vân Cẩm, nàng nói, ngươi nói đi. quân chúa, nô tỳ, nô tỳ cầu ngài giúp ta nhắm mắt lại, sau đó đem ta táng, đừng, đừng làm cho người đem ta ném ở, ném ở loạn phân cương, ngài biết, nô tỳ. Nô tỳ sợ hãi, Vân cẩm nói xong, đôi tay một rũ, không bao giờ đậu. Mà nàng đôi mắt, quả thực không có nhắm lại, phản phất chết không nhắm mắt giống nhau, không chấp mắt trứng mắt. Cố vân chỉ sắc mặt trắng bạch sắc, run rẩy vươn tay, chậm rãi đáp thượng vân cẩm đôi mắt. Ngay sau đó, nàng trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống. Trường tỷ, đang sợ hãi phát run cố vân tương thấy như vậy một màn, lập tức tiến lên đỡ nàng. Huyết, thật nhiều huyết đem cố vân chỉ nâng dậy tới. Nàng phát hiện chính mình trên người dính vào vân cầm huyết, khuôn mặt nhỏ tức khắc kịch liệt trắng bệnh, hai mắt vừa lật cũng hôn mê bất tỉnh. Hầu ra không hảo, hai vị quận chúa ngất đi rồi. An dương trưởng công chúa nghe thế câu nói, rốt cuộc nhịn không được, một phen đẩy ra ngăn đón nàng triệu trọng, động tức giận, mộ dung triệt, ngươi thật là làm tốt lắm, nhiều năm như vậy ta bạch thương ngươi. Nàng nói xong nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, nhìn đến hai cái nữ nhi sắc mặt trắng bệnh té xỉu bộ dáng, tâm tức khắc bị nhéo lên. Chịu trọng. Đưa An Dương trưởng công chúa hồi phủ. Chính mắt thấy Vân Cẩm bị sống sờ sờ đánh chết lúc sau, cố ra 2 tỷ mời trở lại Vĩnh Ninh hầu phủ liền sinh một hồi bệnh nặng. Cố Vân chỉ vốn là thân thể yếu đuối, chịu không nổi như vậy kinh hách. Mà Cố Vân tương càng là liên tiếp mấy ngày cũng chưa ác ngộng giọa tỉnh, vẫn luôn ồn nào có quỷ, cả người đều có chút hoảng hốt. Tô Thanh Nhiễm biết chuyện này, là ở 2 ngày sau, thân thể của nàng dần dần rất tốt. Nàng nghe nói quân khinh hàng trừng phạt Cố Vân tương hành động vĩ đại, trong lòng có chút cảm động tức khắc đôi hắn sinh ra một ít hảo cảm. Không thể không nói, này ý nghĩ xấu đối người khác gian tà gian tà thời điểm vẫn là rất thuận mắt. Biết được chuyện này đồng thời, nàng còn nghe được một cái khác tin tức, tua đã chết. Ngày đó tua ở Vịnh An Hầu Phủ An Bản Tử, tuy rằng đánh 30 hạ, nhưng là lại căn bản sẽ không đem người đánh chết. chương 311, không phải hài tử, tiểu khí. Tô Thanh Nhiễm một bên uống thuốc, một bên nghe quân nhẹ ly ôn nhuận mở miệng, có lẽ là chính mình tìm chết, An Dương trưởng công chúa đã làm mộ dung qua đi dò xét Tô Thanh Nhiệm ngước mắt khó hiểu. Ở bọn họ cổ đại, nha hoàn là có thể tùy ý mua bán đánh chửi, địa vị rất thấp, quân khinh hàn như thế nào còn tự mình đi rồi một chuyến. Nghe nói trường hoàn cùng tương tương bị bệnh. Tô Thanh Nhiệm hiểu rõ, xem vua thi thể là giả, qua đi nhìn bệnh mới là thật. Chính khi nói chuyện, thu bạch từ bên ngoài đi tới, mặt mang kinh hỉ, chủ tử, quý minh công công lại đây chuyển chỉ, hoàng thượng chiêu ngài vào cung đâu? Người mau đi đi, đừng chậm trễ đại sự. Tô Thanh Nhiễm nói buông xuống chén thuốc. Quân Nhẹ Ly gật đầu, đem trong tay kẹo mạch nha đặt lên bàn, dặn dò một câu, "Đừng quên." "Hảo." Tô Thanh Nhiễm tươi sáng cười. Quân Nhẹ Ly chân trước vừa ly khai, Quân Khinh Hàn sau lưng liền tới đây, nhìn Tô Thanh Nhiễm bởi vì uống thuốc nhăn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ, giơ tay đem trên bàn đường đưa qua. "Ăn đường sau." Tô Thanh Nhiễm chậm rãi đem trong miệng chua sót để ép đi xuống, không cấm cảm thán, "Nếu không phải Nhị Vương giặc kẹo mạch nha, chỉ sợ ta muốn khổ đã chết." Vốn dĩ uống thuốc cũng không cảm thấy cái gì, nhưng là quân nhẹ ly mỗi lần một viên đường, nhưng thật ra cho nàng dưỡng thành thói quen. Quân khinh hàn hắc đồng hơi liễm, thanh lánh ra tiếng, lại không phải hải tử, tiểu khí. Tô thanh nhiễm không cấm hừ nhẹ ra tiếng, loại này thẳng nam đại khái chính là chú cô sinh mệnh. Hắn nếu là có quân nhẹ ly một nửa chi kỷ, chỉ sợ toàn bộ đế đô thiếu nữ đều phải tranh nhau gả cho hắn. Người thân thể như thế nào? Đã mau hảo. Hảo hảo dưỡng thân mình, quá mấy ngày muốn đi Kinh Châu. Miễn cho liên lụy án tử tiến trình. Tô Thanh Nhiễm. Này nam nhân quan tâm như thế nào như vậy thiếu tấu đâu. Người mới tử Vĩnh Ninh hầu phủ trở về. Tua nguyên nhân chết là cái gì? Nàng ngước mắt nhìn về phía giường trước nam nhân. Quanh thân vô thương. Chỉ giữa mày một cái lỗ kim. Nhìn không ra nguyên nhân chết. Yêu cầu ta đi nghiệm thi sao? Không cần. Đã táng. Quân Kinh Hàn nói hai tròng mắt xẹt qua một mặt sâu thảm. Tô Thanh Nhiễm nhàn nhạt, nhạt gật đầu. Đấy mắt xẹt qua một kia Đối với nhìn không ra nguyên nhân chết thi thể, nàng luôn luôn là cảm thấy hứng thú, nàng thích khiêu chiến. Tùng trúc viện, triệu trọng thấy đang ở bận rộn sờ sở, vây vây tay, đem nàng kêu lại đây. Triệu quan gia, ngài tìm nô tỳ có chuyện gì sao? Triệu trọng trực tiếp đem trong tay đường túi đưa qua đi, hầu ra nghe nói hẳn thanh uống thuốc có ăn đường thói quen, làm ta cho ngươi đưa một túi đường, chờ hắn ăn dược ngươi liền cho hắn một viên đường. Hắn nói trong lòng không cấm cảm thán, rốt cuộc là cái hài tử, lớn như vậy còn nháo ăn đường Hầu gia cấp! Sở sở có chút kinh ngạc, lần trước Hàn công tử ăn đường, còn bị Hầu gia ghét bỏ quá kiểu khí, như thế nào lại cho đường? Tiểu Tiểu khí! Triệu trọng khe như mày, hắn như thế nào cảm thấy Hàn vương đối Hàn thanh kia tiểu tử cùng đối nữ nhân dường như? Chẳng lẽ, có chuyện gì là hắn không biết sao? Nhìn triệu trọng nhân lại mày, sở sở tức khắc hiểu rõ, triệu quảng ra, ngại ý tứ là, không cho Hàn công tử biết này đường là Hầu gia cấp đúng không? Tiêu Nô Tỷ liền nói cho Hàn công tử đường là nhị vương gia đưa. Triệu Trọng, không thể sao? Triệu Trọng hận sắt không thành thép nhìn nàng, đương nhiên không thể, ngươi nhất định phải làm Hàn Thanh biết, này đường là hầu gia đưa, bằng không hắn như thế nào biết hầu gia quan tâm hắn? Kia chúng ta hầu gia một mảnh tâm ý không phải uổng phí sao? Là. Nô Tỷ minh bạch. Triệu Trọng nhìn sở sở bóng dáng không được lắc đầu, nha đầu này cũng quá ngu ngốc. Chương 312, ngươi nhưng có đoán hận chấm. Hòa Thanh cung Theo quân nhẹ ly đẩy xe lăn mà đến, quanh tay mà đứng hương đế chậm rãi xoay người lại. Huy hoàng trong đại điện bình lui thái giám cung nữ, không chỉ có có vẻ thập phần trống trải, càng thêm vài phần uy nghiêm. Vừa tiến đến, đế vương uy áp liền đem người bao phủ. Quân nhẹ ly đẩy xe lăn hành đến trong điện, cố hết sức đứng dậy, run run rẩy rẩy đứng lên đối lưng đế hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Chân của ngươi như thế nào? Hương đế quét mắt quân nhẹ ly không ngừng đong đưa hai chân. Vẫn là bộ dáng cũ. Hương đế nhíu mi, Ngươi hai chân không tiện, ngồi xuống đi. Lúc này đây, tuy rằng hưng đế đối quân nhẹ ly vẫn như cũ là dáng vẻ lạnh như băng, nhưng là đáy mắt đã không có rõ ràng chán ghét. Đa tạ Phụ Hoàng. Gần một lát công phu, quân nhẹ ly cái chán đã thấm ra mồ hôi lạnh. Đối hắn mà nói, có thể rời đi xe lăn, đứng thẳng lên, là một kiện thập phần gian nan sự tình. Không biết Phụ Hoàng hôm nay làm nhi thần vào cung, là vì chuyện gì? Tính nhi thiện tâm, đau lòng ngươi cái này ca ca, liên tiếp cầu chấm vì ngươi xem chân. Chấm dẫn chấp thuận ngươi lưu tại Đế đô, làm bạch linh vì ngươi nhìn bệnh. quân nhẹ ly trên mặt phiếm ra cảm động, hắn đối lưng đế cúc lê nói: Đa tạ phụ hoàng, đa tạ tĩnh nhi, chỉ là ta đất phong ở Kinh Châu, không nên ở Đế đô liền lưu. ngài cùng tĩnh nhi này phân tâm ý, nhi thần tâm lĩnh. Ngươi khi nào hồi Kinh Châu? Hồi phụ hoàng, chờ đến mộ dung đi Kinh Châu làm việc khi, nhi thần liền cùng hắn cùng đường. Hưng đế thoáng gật đầu, chấm đã đáp ứng rồi tĩnh nhi, như vậy đi, làm bạch linh tùy ngươi cùng đi Kinh Châu vì ngươi xem chân, quân nhẹ ly đáy mắt sẹt qua thụ sủng nương kinh, phụ hoàng, chuyện này liền như vậy định rồi, là nhi thần đa tạ phụ hoàng. hưng đế bình tĩnh nhìn quân nhẹ ly, lãnh trí đáy mắt chậm rãi sẹt qua một mặt sâu thẳm, mấy năm nay ngươi nhưng có đoán hạn chấm, nhi thần không dám, phụ hoàng hiểu biết nhi thần tính tình, làm nhi thần đi kinh châu nhất thích hợp bất quá, hiện giờ phụ hoàng làm bạch tiểu thư cấp nhi thần xem chân, nhi thần trong lòng cảm động. hưng đế thoáng gật đầu, trấn mỏi, lui ra đi là nhi thần cáo lui quân nhẹ ly đẩy xe lăn chậm rãi ra hoa thanh cung đáy mắt cảm động cùng thụ sủng nhược kinh tất cả đều biến mất không thấy chỉ có gợn sóng bất kinh tựa hồ đã sớm liệu đến giống nhau chủ tử ngài mệt mỏi đi chúng ta trở về thu bạch có chút lo lắng trước không quay về trường hoan quận chúa bị bệnh đi một chuyến vĩnh ninh hẩu phủ quân nhẹ ly đi vào vĩnh ninh hẩu phủ thời điểm cố vân chỉ đang ở uống thuốc tái nhợt trên mặt nhìn qua so hai ngày trước thon gầy vài phần nhìn đau khổ nước thuốc Nàng hơi cho mày đẹp, trước sau đều không có dùng dược tính toán. Lưu Chu nhịn không được mở miệng khuyên đủ, quân chúa, tới giờ uống thuốc rồi, bằng không một hồi liền lạnh Trước để ở đâu, người đi xuống đi. Lưu Chu đi xuống không lâu, liền lại lần nữa lại đây thông bẩm, quân chúa, nhị vương ra tới. Cố vân chỉ hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, thỉnh hắn tiến bảo. Quân nhẹ ly đẩy xe lăn lại đây thời điểm, Lưu Chu thở dài, nhị vương ra tới vừa lúc, quân chúa không chịu uống thuốc, ngài giúp nô tỉ khuyên một khuyên Cố vân chỉ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, còn không đi xuống. Quân nhẹ ly đẩy xe lăn hành đến giường trước, dừng lại, như thế nào không chịu uống thuốc. Không có không ăn. Quân nhẹ ly nhìn cố vân chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau, chờ lưu chu đi rồi, liền trộm đem dược đảo rớt. Bị người một ngữ vạch trần, cố vân chỉ nhịn không được nhẹ nhàng cười cười, vẫn là nhị biểu ca hiểu biết ta. chương 313, nàng đáng giá người đi bảo hộ. Chương hoan, đây là lưu chu vất vả ngao. Ngươi không thể như thế. Quân nhẹ ly nói cấp cố vân chỉ đưa qua. Cố vân chỉ rũ mắt, nhịn không được thở dài, thân thể của ta như thế nào ta chính mình trong lòng rõ ràng, năm đó bệnh căn không dứt, đời này cũng chỉ có thể như vậy, mặc dù ăn lại nhiều dược cũng không làm nên chuyện gì, cần gì phải cả ngày đem chính mình ngâm mình ở ấm sắc thuốc, ăn đến một thân đau khổ dược vị. Đừng nói ủ rũ lời nói, tổng hội tốt. Nhị biểu ca lại không phải không biết, ta từ nhỏ liền sợ hai uống thuốc, này đó dược hảo khổ hảo khổ. Cố vân chỉ nói nhăn lại mày đẹp, ta có chút tưởng nghiệm nhị biểu ca kẹo mạch nha, từ ngươi đi Kinh Châu, ta liền rốt cuộc không ăn qua. Ta cho ngươi kẹo mạch nha, ngươi đáp ứng ta, hảo hảo uống thuốc. Quân nhẹ ly nói nhìn mắt bên người thu mạch. Cố vân chỉ nghe vậy khỏe miệng tích cốc ra ý cười, gật gật đầu. Hiện giờ, ta cũng chỉ có thể ở nhị biểu ca nơi này làm nũng. Bắt được kẹo mạch nha sau, cố vân chỉ quả thực ngoan ngoan ăn dược. Quân nhẹ ly nhìn trước mắt nữ tử, không chỉ có nhớ tới kia một ngọc sắc thân ảnh. Đấy mắt tức khắc xẹt qua một màn ôn nhu. Nhị biểu ca, ngươi xem ta đem rửa uống xong rồi. Cố vân chỉ khó hơn nhiều vài phần tính trẻ con, đem không chén đặt ở quân nhẹ ly trước mặt. Nơi này có chút đường, ngươi lưu trữ, về sau phải hảo hảo uống thuốc. Quân nhẹ ly từ thu bạch trong tay tiếp nhận đường túi. Nhị biểu ca đây là phải đi về sau. Cố vân chỉ tức khắc như mày. Quân nhẹ ly gật đầu, nhanh, mấy ngày nữa liền trở về. Vậy ngươi chân. Phu Hoàng Long Ân. Làm bạch tiểu thư theo ta đi kinh châu, vì ta xem chân. Nay thật sự là quá tốt, hy vọng nhị biểu ca một ngày kia có thể đứng lên. Quân nhẹ ly cười cười không có mở miệng, nhàn nhặt hỏi, tương nhi thân thể như thế nào? Tương nhi từ nhỏ liền nhắc gan, lần này bị lớn như vậy kinh hách, chỉ sợ còn muốn quá chút thời gian mới có thể đi ra bóng ma. Cố vân chỉ nói lại lần nữa thở dài, ta nhớ rõ khi còn nhỏ mộ dung biểu ca tuy rằng nghịch ngậm chút, có đôi khi cũng thích trêu cận người. Chính là ta còn là một lần thấy hắn như vậy nhẫn tâm. Tương nhi quá mức nung chiều, mộ dung làm như vậy tuy rằng tàn nhẫn chút, nhưng là hắn cũng là vì tương nhi hảo. Cố vân chỉ thoáng gật đầu, có lẽ đi, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn làm như vậy càng có rất nhiều vì cái kia tiểu nô tác. Bất luận vì ai, mộ dung không có ác ý. Xem nhị biểu ca bộ dáng cũng là có vài phần giữ gìn cái kia tiểu nô tác. Lần trước ở Vịnh An Hầu Phủ, ta thấy nhị biểu ca cùng nàng đi cùng một chỗ, thậm chí thân mật, các ngươi là bằng hữu, quân nhẹ ly nhàn nhạt mở miệng, nhị biểu ca tính tình tốt như vậy, ta tưởng hẳn là cùng ai đều có thể ở chung đến tới. Không, nàng so với ta hảo, cùng nàng làm bằng hữu, là ta chi hơi. Quân nhẹ ly khỏe miệng ngậm ti cười nhạt, cố vân chỉ cũng cười rộ lên, có thể làm ngươi cùng mộ dung biểu ca đều bảo hộ người, nhất định có nàng chỗ hơn người, nàng đáng giá người đi bảo hộ. Quân nhẹ ly nói nhìn về phía cố vân chỉ, tuy rằng ta hai chân không tiện, nếu là có người muốn thương tổn nàng. Ta sẽ dùng hết toàn lực đi bảo hộ nàng. Cố vân chỉ đáy lòng đống dưng một sát, tích cóp ra ý cười, nàng có thể có nhị biểu ca như vậy chi kỷ, cũng là nàng may mắn. Quân nhẹ ly du mắt, thấp thấp cười nhạt. Nhị biểu ca, chờ ngươi hồi kinh châu thời điểm, ta đi đưa ngươi. Ngươi thân mình không tốt, liền không cần ra cửa, trước khi rời đi, ta sẽ lại đến xem ngươi, cùng ngươi từ biệt. Hảo. Cố vân chỉ gật gật đầu. Canh giờ không còn sớm, ta cần phải trở về, ngươi phải hảo hảo uống thuốc. Quân nhẹ ly dặn dò. chương 314, ta chưa nói không cho các ngươi ôm. Vĩnh An hồi phủ, thư phòng. Mộ Dung Triệt vừa tiến đến liền sủ khuôn mặt, trực tiếp ngồi xuống quân Kinh Hàn đối diện. Ngươi tới làm cái gì? Quân Kinh Hàn không chút để ý quét hắn liếc mắt một cái. Mộ Dung Triệt sủ mặt, không nói lời nào. Cấp hai người châm trà triệu trọng thế hắn mở miệng. Hàn Vương, là cái dạng này, không phải bởi vì ngươi cùng Hàn Thanh. Chuyên gia hiểu lầm sao, Hoàng thượng nhớ mong nói là muốn cho chúng ta láo hầu ra dưới suối vàng có biết làm chúng ta tiểu hầu ra sớm ngày đem xu hướng giới tính điều chỉnh lại đây làm tốt vịnh an hầu phủ khai chi tán diệp sau đó quyết định thưởng xuống dưới hai cái cơ thiếp mộ dung triệt nghe vậy hít sâu một ngụm đem không vui toàn đôi ở trên mặt họ quân ngươi có thể hay không quản quản hàn thanh quản quản ngươi nữ nhân triệu trọng tức khắc một nốc vừa mới hắn có phải hay không nghe lầm cái gì hàn vương nữ nhân kia chẳng phải là quét mắt quân khinh hàn hắn hai tròng mắt co rụt lại Tựa hồ minh bạch cái gì? Khó trách nha khó trách, hắn liền nói lệnh như băng Hàn Vương như thế nào quan tâm thượng Hàn Thanh, nguyên lai Hàn Thanh là nữ nhân, vẫn là Hàn Vương Phi. Chỉ là, vị kia Hàn Vương Phi không phải đã chết, cấp Hàn Vương xứng minh hơn sao, như thế nào là lại sống? Chính là, hiện tại sự thật chính là, Hàn Vương Phi không chỉ có sống, còn hảo hảo ở đại lý tự làm thượng nô tác. Ngoan ngoãn, này không thể nghi ngờ là kinh thiên bí mật. Hàn Vương giả chết. Hàn Vương Phi khởi tử hồi sinh này hai việc quả thực có thể tính đông lầm từ kiến quốc tới nay lớn nhất bí tân. Triệu trọng một bên kinh hãi một bên lắc đầu, nhất định là hắn giả cả mắt mờ, có mắt không trọng. Hàn Vương Phi ở hắn mí mắt phía dưới lâu như vậy, hắn thế nhưng vẫn luôn tưởng nam nhân, nửa điểm cũng không có nhận ra tới. Triệu trọng, người trước đi xuống đi. Quân khinh hàn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, thanh lanh phân phó. Đúng vậy. Triệu trọng cũng gấp không chờ nổi muốn rời đi, đi hảo hảo sửa sang lại một chút ý nghĩ hắn cảm thấy hắn đầu có chút không đủ dùng triệu trọng rời đi sau mộ dung triệt vô lực phun tào lên họ quân ta hôm nay mới biết được đại lý tự khanh gặm cái tiểu ngỗ tác chuyện này là như thế nào truyền ra tới nguyên lai like là người nữ nhân chính miệng cùng vương tả thừa nhận sau đó vương tả cái kia miệng rộng liền truyền khắp toàn bộ đế đô còn có ngươi các ngươi vốn là phu thê thân thiết thân thiết ấp ấp ôm ôm cũng thực bình thường ta cũng chưa nói không cho các ngươi ôm chính là các ngươi trước mặt ngoại nhân có thể hay không thu liếm điểm ngươi phải biết rằng hai người các ngươi đạp hư nhưng đều là lao tử thanh danh lúc trước đoạn tụ chuyện này khởi nguyên bất quá là hai năm trước hắn kia đoạn thời gian mê thượng ngâm thơ cầu đối mời mấy cái tài tử ở trong phủ khúc thủy lưu thương truy đuổi phong nhã hắn không cẩn thận uống say cùng bọn họ ngủ tới rồi cùng nhau kết quả không cẩn thận bị chuyện tốt người truyền đi ra ngoài sau đó hắn liền thành đại gia trong mắt đoạn tụ hắn vốn dĩ liền đủ oan kết quả hiện tại thanh danh hoàn toàn bị hai người kia cấp đạp hư sạch sẽ bổn vương cho ngươi chịu trách nhiệm như thế nào gánh mộ dung triệt hứ lệnh, ngươi phải biết rằng hoàng thượng là phải cho ta thưởng hai cái cơ thiếp không phải ngươi, đến lúc đó ngươi khôi phục thân phận, liền trực tiếp vô vô nông đi rồi, kia hai cái cơ thiếp chính là lưu tại Vinh An Hầu Phủ cái này ngươi không cần lo lắng mộ dung triệt vô lực xua tay hảo, đây chính là ngươi nói ta không lo lắng đêm nay kia hai cái cơ thiếp đưa lại đây, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ, tranh thủ sống một năm hai hai năm sinh ba Quân khinh hàn sắc mặt hơi hơi tối sầm, ngươi lại đây chính là tới nói cái này. Vừa rồi còn hùng hổ mộ dung triệt nghe vậy tức khắc xấu hổ lên, tứ ca, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự tình. chương 315, ấp ấp ốm ốm liền đóng cửa lại. Ân, ta quyết định kinh thương. Mộ dung triệt thử thăm dò mở miệng. Ta biết, hai ngày này, ta vẫn luôn ở cân nhắc, tựa hồ son phấn sinh ý tốt nhất làm. Sau đó, ta muốn đi khai cái son phấn phô, ngươi cảm thấy thành sao? Đi nơi nào? Kinh Châu. Mộ Dung Triệt nói hưng phấn lên, ta đã cân nhắc qua, Kinh Châu là cái thâm sơn cùng cốc, kinh thương ít người, ta đi nơi đó nói, cạnh tranh liền xe tiểu. Còn có. Hắn còn không có nói xong, trực tiếp bị quân Kinh Hàn đánh gãy, ngươi biết Bạch Linh muốn đi Kinh Châu vì nhị ca nhìn chân. Mộ Dung Triệt biết không thể gật được, chỉ phải gật gật đầu. Nhìn đến quân Kinh Hàn như mày, hắn cuốn quyết nói, tứ ca, lần này ta thật là nghiêm túc, muốn làm ra một phen sự tình. Ngươi yên tâm. Chỉ cần có thể yên lặng nhìn nàng là đủ rồi, ta sẽ không xuất hiện, càng sẽ không bại lộ thân phận. Ngươi có chừng mực liền hảo. Nói như vậy tứ ca là đáp ứng rồi. Mộ dung triệt có chút không thể tin tưởng. Quân khinh hàn gật đầu, ngươi đã cấp quan, không nhỏ, muốn đi làm liền đi thôi. Đa tạ tứ ca, ta đây liền trở về thu thập hành lý. Mộ dung triệt khỏe miệng tức khắc tích cóp ra ý cười. Không có việc gì. Mộ dung triệt lắc đầu, trước khi đi lại lần nữa dặn dò nói. Ta vừa rồi nói về ta thanh danh sự tình, các người hai cái về sau chú ý điểm, muốn ấp ấp ôm ôm liền đóng cửa lại. Còn có hôm nay buổi tối hai cái cơ thiếp, chúc ngươi hảo hảo hưởng thụ. Ở quân khinh hàn mặt đen phía trước, mộ dung triệt nhanh như chấp chạy. Vân tường cung, vân quý phi rửa vào trên ghế quý phi, một bộ ung dung hoa quý. Phong hàn hảo lúc sau, nàng lại khôi phục ngày xưa minh diễm động lòng người, chỉ là bởi vì hưng đế vắng vẻ, giữa mày trước sau hợp lại nhàn nhạt sầu. Hạm Đạm bưng một trung mạo nhiệt khí thuốc bổ đi tới, "Nương nương, ngài dự tới." Nói là thuốc bổ, không bằng nói dưỡng nhan canh. Nhiều năm như vậy, Vân Quý phi mỗi ngày đều có dùng dưỡng nhan canh thói quen, cho nên nàng mới có thể nhìn qua giống như song thập thiếu nữ. Vân Quý phi tiếp nhận tới, nhẹ nhàng thổi thổi, liền nghỉ ngơi nhan canh một chút uống xong, hơn nữa đem bên trong đồ vật cũng cùng nhau ăn. Nhìn kia ghê tởm đồ vật, Hạm Đạm dạ dày nhịn không được run rẩy một chút. Mặc dù nàng đã hầu hạ Vân Quý phi nhiều năm, Thói quen nàng ăn tử hà sa, nhưng là vẫn là không thể tiếp thu kia ghê tởm đồ vật. Vân Quý Phi đem không chén đưa cho hàm đạm, sau đó phân phó, đem đồ vật lấy tới cấp ta đắp mặt đi. Là, nô tỳ này liền đi. Vân Quý Phi không chỉ có ăn tử hà sa, lại còn có dùng tử hà sa xứng dược vật tới đắp mặt, lấy bảo ra thịt trắng non tuổi trẻ. Tử hà sa còn mang theo nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, hàm đạm nghe thấy, dạ dày lại lần nữa run rẩy. Nhưng mà Vân Quý Phi sớm thành thói quen chậm rãi đem kia ghe tẩm đồ vật phúc đến trên mặt, vẽ mặt hưởng thụ. Hạm đạm đi xuống không lâu, tứ hoa thanh cung hỏi thăm tin tức, un quýt tiến điện bẩm báo. Đây là, vân quý phi đã tỉnh mặt, lộ ra vẻ mặt trắng nõn. Nương nương, mới vừa rồi hoàng thượng chiêu nhị vương gia vào cung, mệnh bạch tiểu thư tùy hắn cùng đi kinh châu, vì hắn nhìn chân. Vân quý phi nghe vậy, mặt mày tức khắc một lệ, quả nhiên như thế. Nàng đoán không tồi, hoàng đế quả nhiên là muốn nâng đỡ quần nhẹ ly. Nương nương. Chúng ta phải làm chút cái gì sao, không bằng trực tiếp nhổ cỏ tận gốc. Hạm đạm đáy mắt vội vàng sẹt qua một mặt sắc ý. Vân Quý Phi lắc đầu, bởi vì bắt vương ra cùng cựu công chúa sự tình, Hoàng thượng nhìn chầm trầm buồn cung nhất cử nhất động, buồn cung hiện tại cái gì đều không thể làm. Chính khi nói chuyện, bên ngoài truyền đến Quý Minh thanh âm, Hoàng thượng giá lâm. chương 316, ai ở bên ngoài nhìn lén, tiến bảo. Vân Quý Phi nghe tiếng thức tha lượn lờ lên qua đi, thân thiếp cấp Hoàng thượng tỉnh an. Ngài nghĩ như thế nào lên đến thần thiếp nơi này? Một câu, mang theo nhàn nhạt thú hoán, còn có không hỏa tan được hơn dỗi. Châm tưởng ái phi. hưng đế nhìn vân quý phi kiểu nộn như thiếu nữ gương mặt, nhất thời rời không ra tầm mắt. Vân quý phi thẹn thùng ném đầu, nhỏ giọng mở miệng, hoàng thượng, bọn họ còn ở đâu? Hương đế tức khắc cười rộ lên, bình lui mọi người, sau đó đem vân quý phi ôm vào trong lòng ngực. Ái phi thân mình hiện tại như thế nào? Làm phiên hoàng thượng nhớ, thần thiếp đã hảo. Châm nhớ tới. Đêm nhi sinh nhật tựa hồ rửa gần triệt nhi. Vân Quý Phi gật gật đầu, bọn họ hai cái sinh nhật một cái ở đầu tháng, một cái ở cuối tháng. Hương đế khẽ thở dài một cái, từ Lao Tư đi lúc sau, này trong cung đầu cũng không có gì hỷ sự. Nếu đêm nhi sinh nhật mau tới rồi, phải hảo hảo lo liệu, đến lúc đó đem đế đô đệ nhất Mỹ nhân Tô ra đại tiểu thư mời đến. Đa tạ Hoàng thượng ý đêm nhi. Vân Quý Phi ngay vậy, sóng mắt lưu chuyển, Hoàng thượng ý tứ là chuẩn bị tác hợp đêm nhi cùng Tô Thanh Ngọc Sao. Quả nhiên là đánh một cái tát cấp một cái ngọt áo. Hiện giờ, hắn ở quân nhẹ cách này làm ân, lại phải cho đêm nhi xử lý sinh nhật, thật là am hiểu sâu quyền lực chế hành chi đạo. Vĩnh an hầu phủ, Tô Thanh Nghiễm mới vừa uống thuốc, sở sở liền đệ đi lên một viên kẹo mạch nha, hàng công tử, ngài ăn đường. Triệu quản gia cô ý phân phó nô tỳ, nhất định phải làm ngài biết, này đường là hầu ra cho ngài mua. Tô Thanh Nhiễm. Hàng công tử, ngài làm sao vậy? Sở Sở nhìn Tô Thanh Nhiễm giải ra có chút khó hiểu. Tô Thanh Nhiễm liên tục xua tay, "Sở Sở, ngươi thật là cái thật sự cô nương." "Bị ngươi khen?" Sở Sở tức khắc thẹn thùng đỏ khuôn mặt nhỏ. Tô Thanh Nhiễm nhìn trong tay kẹo mật nha, có chút sở không được đầu óc. Quân Khinh hàng ngày hôm qua còn ngại nàng ăn đường tiểu khí, hôm nay liền cho nàng tặng đường lại đây. "Này nam nhân, đại khái là nàng đời này gặp qua tính tình nhất biến ưu, nhất tâm khẩu bất nhất nam nhân." "Hảo đi, xem ở hắn cho nàng đường ăn phân thượng." Nàng liền không phun tào hắn. Mới vừa ăn đường, Triệu Trọng liền vào phòng, giơ tay đuổi rồi sợ sở, người trước đi xuống. "Triệu thúc, ngươi tìm ta có việc?" Nô tài ra mắt Hàn Vương phi. Triệu Trọng đột nhiên hành lễ, thiếu chút nữa sợ tới mức Tô Thanh Nhiễm một ngông ngồi xuống, nàng nhìn Triệu Trọng, kinh ngạc ra tiếng, "Ngươi, ngươi đều đã biết?" Hàn Vương phi yên tâm, "Nô tài sẽ vì ngươi bảo mật, tựa như Hàn Vương bí mật giống nhau." Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, "Triệu Trọng là mộ dung Triệt Tâm Phúc." Nàng tự nhiên không có gì hảo lo lắng. Vậy ngươi tìm ta? Hàn Vương phi, ngươi mau đi xem một chút đi, Hoàng thượng thưởng hai cái cơ thiếp, nói là muốn cưỡng chế đem Hầu gia xu hướng giới tính cấp bệ lại đây. Lúc này kia hai cái cơ thiếp đang ở Hàn Vương trong phòng bồi hắn uống rượu ca vũ. Ta nghe nói kia rượu chung còn bị thả thôi tình dược, chỉ sợ Hàn Vương đêm nay phải đối không được ngươi. Tô Thanh Nhiễm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, vẻ mặt thờ ơ. Nàng cùng Quân khinh Hàn nửa điểm quan hệ đều không có, nói gì xin lỗi. Cho nên Hắn cùng những cái đó cơ thiếp muốn làm cái gì cùng nàng có quan hệ sao? Tuy rằng nói như vậy, Tô Thanh Nhiễm cũng đã chiều thượng phòng phương hướng bước ra bước chân. Nàng đây là đi xem náo nhiệt, nàng trong lòng tưởng. Ngọn đèn dầu sáng ngời, bóng đêm liêu nhân, lộ ra ái mội hơi thở. Tô Thanh Nhiễm giẫm lên ánh trăng đi vào thượng phòng, ghé vào trước cửa, xuyên thấu qua kẹt cửa trộn hướng bên trong nhìn lại. Quả nhiên, bên trong tiếng ca huyển chuyển, chuyển răng múa mặn rượu, hai cái cơ thiếp đang ở vừa múa vừa hát. Sơn nóng bỏng mà mềm mại vòng eo quân khinh hàn. Nàng xem đến vui vẻ khi, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh lẽo, ai ở bên ngoài nhìn lén, tiến vào. Chương 317, nắm lấy nàng eo thon. Bị người phát hiện, Tô Thanh Nhiễm sử sốt, theo bản năng muốn chạy. Nhưng mà, nàng còn không có bước ra chân, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, một trận mang theo phấn mặt làn gió thơm nên diện mà đến, mang theo nàng vào áo. Tô Thanh Nhiễm ngơ ngẩn đối thượng quân khinh hàn lạnh lẽo mà sâu thẳm hai trong mắt trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, thất thần làm cái gì? tiến bảo. tô thanh nhiễm quét mắt phòng nội y hơi mát lạnh hai cái cơ thiếp, ngạnh tóc bước ra bước chân, vào phòng sau, nàng cứng đờ kéo kéo khoe miệng, tích cốt ra ý cười, ta tìm hầu gia có công sự, công sự, ta nói xong liền đi. chỉ thấy quân khinh hàn bàn tay to dương lên, một mặt màu đỏ tía đột nhiên nắm lấy nàng eo thon, dùng một chút lực, nàng cả người tức khắc ngã vào một phương rộng lớn ngực. người nam nhân trên người mùi rượu, tô thanh nhiễm kẽ nhíu mày theo bản năng liền muốn đem người đẩy ra. Quân Khinh Hàn lại không được nàng động, chấm mùi rượu Thanh em đột nhiên dâng lên ở nàng hơi thở, "Ngươi tìm ta chuyện gì?" "Ngươi, ngươi trước làm ta lên." Hơn mùi rượu, Tô Thanh Nhiễm khuôn mặt nhỏ tức khắc đỏ. Nhìn Quân Khinh Hàn hơi mang mê ly con người, nàng biết hắn có chút say. Cứ như vậy nói đi. Quân Khinh Hàn ôm đến càng khẩn, dâng lên mùi rượu tựa hồ càng thêm nóng rực. "Ta Tô Thanh Nhiễm số ruột, nàng nào có cái gì công sự? Nàng chính là tới xem náo nhiệt." Ai biết sẽ đem chính mình bán. Nàng chỉ cảm thấy uống say quân khinh hàn phá lệ trước người, phản phất chỉ là một cái nhẹ nhàng hô hấp, là có thể đem nàng tiêu đốt. Hai cái xinh đẹp như hoa, ngược đại eo tế cơ thiếp nhìn đến nơi này, bất mãn hừ một tiếng, ngay sau đó song song xoắn eo liếu lại đây, hầu ra, ngươi không phải nói tốt bồi nô ra sao. Hầu ra, ngài công sự nếu là vội xong rồi, có phải hay không cũng nên vội việc tư. Thanh âm nhẹ nhẹ mị cốt, mang theo vô tận hờn rối, thiếu chút nữa tô tuổi thanh nhiễm nửa người Nàng vội đánh, cái giật mình, run đi một thân nổi da gà. Hai người nói một bên hướng quân khinh hàn trên người quải, một bên đối với Tô Thanh Nghiễm kiêu ngạo đỉnh đỉnh bộ ngực, biểu hiện chính mình ưu việt. Nhìn kia sóng gió mãnh liệt địa phương, Tô Thanh Nghiễm trong lúc nhất thời xem thẳng đôi mắt. "Hầu ra, ngươi xem hắn, cái này tiểu sắc phôi hắn xem nô gia trong đó một người một bên bất mãn làm nũng một bên bất động thanh sắc đem Tô Thanh Nghiễm từ quân khinh hàn trong lòng ngược ra bên ngoài tễ. Bị người đương trường bóc trần, Tô Thanh Nghiễm có chút mặt hạ. Một tay đem người đẩy đi, ai xem ngươi. Có ngực làm sao vậy, giống như nàng không có rừng như. Người nọ ra vẻ té ngã, đáng thương vô cùng nhìn về phía quân khinh hàn, hầu ra, nô ra rơi đau quá. Một khác thứ thấy vậy, ở quân khinh hàn trước mặt Huy khăn lụa, hầu ra, chúng ta tỉ muội mới là ôn nhu hương, ngài mau làm vị công tử này đi ra ngoài đi, chúng ta tỷ muội hảo hảo hầu hạ ngài. Tương đạo mị nhãn độ tới, tô thanh nhiễm lại lần nữa run là cập, nhìn không được những mảy. Hương đế thưởng xuống dưới này hai cái cơ thiếp Mỹ là Mỹ, nhưng là cũng quá. Diễm tụ. Quân Kinh Hàn xác định thích như vậy. Chính ngưng thần khi, lại có người đẩy chính mình, tô thanh nhiệm theo bản năng trở tay đẩy, ngược đại ngốc niết, hầu ra không như vậy nông cạn. Hai cái cơ thiếp ăn đau, đáng thương sở sở nhìn quân Kinh Hàn, chờ hắn làm chủ. Các nàng quỳ dạp trên mặt đất, đệ thấp cổ áo, trước ngực một đôi hung khí phản phất muốn nhảy ra giống nhau, trắng bóng chiếu vào đáy mắt, nhưng thật ra nhiều vài phần phi Tô Thanh Nghiễm càng xem càng ghê tởm. Nàng nhịn không được đối ôm hắn nam nhân mở miệng, "Ngươi buông ta ra, ta đi ra ngoài hít thở không khí." Hắn vẫn là bản thân thưởng thức sung sướng đi, loại này mỹ, nàng là xem không hiểu. "Ngươi còn chưa nói chuyện gì đâu." Nam nhân dán ở bên thai những lời này, tức khắc đem Tô Thanh Nghiễm thủy thải treo chọc đỏ. Chương 318, Quân Kinh Hàn, ngươi hỗn đản. Ta thu được trăm giảm tin. Tô Thanh Nghiễm nói bửa một cái. "Hắn nói gì đó?" Quân Kinh Hàn hai mắt mê ly. Hắn nói tô thanh nhiễm nói bất động thanh sắc quét mắt mắt trông mong nhìn chầm chằm quân khinh hàn hai cái cơ thiếp. Đi ra ngoài. Quân khinh hàn tay áo vung lên, đem người đuổi đi ra ngoài. Hầu ra, không cần. Hầu ra, làm nô lưu lại bồi bồi ngài đi. Hai cái cơ thiếp khóc hô lên thành liều mạng phòng nghỉ gian đánh tới. Quân khinh hàn thoáng giơ tay, một trận gió quá, cửa phòng tức khắc bị người đóng lại. Hắn đem tô thanh nhiễm ôm ở trên đầu gối, ánh mắt năng người, chuyện gì, hiện tại có thể nói sao hắn, Hán chính là hỏi một chút chúng ta khi nào đi Kinh Châu. Tô Thanh Nhiễm đột nhiên cảm thấy hai người tư thế khác cái muội nàng theo bản năng xê dịch mông nhỏ. Lừa buồn vương. Là muốn bị phạt. Quân Kinh Hàn nói đem Tô Thanh Nhiễm ôm lên, chiều giường trước đi đến. Bị người đặt ở trên giường, Tô Thanh Nhiễm còn không có tới kịp phản ứng. Giường màn cũng đã buông xuống, ngay sau đó kia mặt màu đỏ tía thân ảnh liền thật mạnh đè ép lại đây. Quân Kinh Hàn Tô Thanh Nhiễm trong lòng tức khắc hoàng hốt, hắn đây là muốn làm cái gì Ngươi nói, ngươi đem bổn vương Mỹ cơ đuổi đi, bổn vương nên như thế nào phạt ngươi. Quân khinh hàn ôn nhuận đầu ngón tay nhẹ nhàng đuốt vẹ ở tô thanh nhiễm trên cằm, mang theo ái muội hơi thở. Là chính ngươi đuổi đi. Giao biện. Quân khinh hàn đáy mắt mê ly lại thâm bài phần, trói chặt trụ tô thanh nhiễm, ngươi tới làm cái gì? Ta nàng chính là tới nhìn lén được chứ. Đem nam nhân đáy mắt mang theo mê ly sâu thảm thu vào đáy mắt, tô thanh nhiễm tức khắc nhớ tới triệu trọng nói, rượu bị thả thôi tình dược. Nhớ tới vừa rồi kia hai cái diễm tục cơ thiếp, nàng nhịn không được mở miệng, nếu ta không có tới, ngươi cùng các nàng sẽ sẽ như thế nào? Ngươi cảm thấy buồn vương sẽ như thế nào? Hắn hơi thở nhẹ nhàng đánh vào nàng trên môi, mang theo mùi rượu, có chút năng. Tô Thanh Nhiễm đột nhiên cảm thấy chính mình đầu có chút say xe, xe, như là uống rượu giống nhau, nàng không dám nhìn tới cặp kia năng người đôi mắt, theo bản năng nắm chặt dưới thân khăn trải giường, thiên khai đầu. Quân Khinh Hàn đem nàng đầu nhỏ vặn lại đây, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng môi ánh Hầu kết âm thầm lan lộn, trực tiếp hôn lên đi. Không biết vì sao, này một mặt phấn nộn hấp dẫn hắn, làm hắn nhịn không được đi hái, đi nhóm nháp. Nô tô thanh nhiễm bị hắn bất thình lình hành động kinh đến, ngơ ngẩn nhìn nam nhân lạnh lùng gương mặt. Giờ khắc này, nàng tim đập đến bay nhanh. Có lẽ là buổi tối, ánh đèn lay động nguyên nhân, nàng tổng cảm thấy ái mội hơi thở quá nồng, làm nàng có chút thấu bất quá khí. Nàng cho rằng hắn sẽ lần trước giống nhau, chuồn chuồn lướt nước, liền sẽ rời đi. Nhưng mà không có bao lâu nàng liền phát giác một mặt mềm mại đang ở thật cẩn thận miêu tả nàng ngôi anh đảo, mang theo tia khát vọng ưm một tiếng nam nhân đông cứng cậy ra nàng môi lưới mùi rượu nhập khẩu tô thanh nhiễm đại nào chống rỗng, lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình đang bị người một tức tức công thành đoạt đất nàng biết chính mình hẳn là cự tuyệt hẳn là đem người đẩy ra chính là lúc này phảng phất rơi vào đám mây mềm mại vô lực nàng tựa hồ không cẩn thận ngã vào cặp kia mê li mắt đi không ra mùi rượu càng ngày càng nặng Tô Thanh Nhiễm đầu càng ngày càng vượng, giống như phiêu phù ở mặt nước, trầm trầm phù phù. Ánh nến leo lét, phát hỏa ra một thất kiều diễm. Liên ở Tô Thanh Nhiễm thấu bất quá khí thời điểm, phía trên Nam Nhân buông lòng ra nàng, lại vẫn như cũ ánh mắt sáng quắc. Quân Kinh Hàn, ngươi hôn đàn. Tô Thanh Nhiễm cắn bị Nam Nhân hôn đến đỏ lên khỏe môi, xấu hổ và giận dữ trừng mắt hắn. Chương 319, ngươi có thể hôn trở về. Quân Kinh Hàn nắm lấy nàng tay nhỏ, thanh âm mất tiếng, đây là bổn vương cho ngươi trừng phạt hừ rõ ràng chính là chính ngươi đuổi đi tô thanh nhiễm không dám nhìn hắn căm giận nghiến răng Vì khuất quân kinh hàn không chớp mắt khóa trụ nàng tô thanh nhiễm hừ hừ một tiếng đột nhiên bị người hôn lấy không thể lại vì khuất ngươi có thể hôn trở về quân kinh hàn khẽ miệng nhẹ nhàng gợi lên ngươi tưởng mở tô thanh nhiễm đỏ bừng gương mặt trực tiếp nghiêng người đưa lưng về phía quân kinh hàn ngực bang bang thẳng nhảy nàng một phen xả qua chăn, đem chính mình mông lên Thật sự là quá cảm thấy thẹn. Uống say quân khinh hàn, không chỉ có một bụng ý nghĩ xấu, còn háo sắc, đem nàng cấp gảm. Hồi lâu, chờ đến trên mặt màu đỏ rút đi, nàng lúc này mới thật cẩn thận xoay người lại, lại phát hiện nằm ở bên ngoài nam nhân đã ngủ rồi. Nhìn hắn lánh nghị sườn mặt, nàng nhịn không được dơ tay khoa tay múa chân mấy bàn tay. Đáng chết nam nhân, mượn rượu đối nàng chơi lưu manh. Chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị nhẹ nhàng từ trên người hắn nhảy qua đi rời đi, ai ngờ nàng còn không có bán ra chân. Quân Khinh Hàn đột nhiên trở mình, tức khắc sợ tới mức nàng một cái lảo đảo, một lần nữa nằm xuống. Nàng tưởng chờ đến Quân Khinh Hàn ngủ say lại trộm trở về phòng, nhưng mà ở từ từ đêm dài chung, nàng dẫn đầu ngủ say qua đi. Một cái xoay người, trực tiếp lăn vào nam nhân trong lòng ngực, lại hướng trong chui toán, tìm cái thoải mái vị trí liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Đối với nàng chủ động nhào vào trong ngực, Quân Khinh Hàn thân mình cương hạ, vừa mới khôi phục thủy thai lại lần nữa thiêu đỏ. Nhẹ nhàng nâng tay, một chút ôm tô thanh nhiệm eo thon. Đem nàng toàn bộ nhi ôm vào trong ngực, xả quá chăn cái ở trên người. Đêm dài dài lâu, ánh nến mờ nhạt, một màn tấm áp ở trong phòng nhộn nhạo mở ra, cũng dần dần nhộn nhạo đi nội tâm. Hôm sau sáng sớm, Vĩnh An Hầu phủ tạc ra một đạo sấm sét, tối hôm qua Tiểu Hầu ra cùng Hàn Vương Viên phòng. Tin tức từ hai cái cơ thiếp nơi đó truyền khai sau, trong phủ như là nổ tung loa, bọn hạ nhân sôi nổi tụ ở Tùng trúc viện muôn trước, ngẩng đầu chờ đợi, tựa hồ muốn nghiệm chứng tin tức thật giả. Triệu trọng thấy như vậy một màn, Tức khắc giữa mày thỉnh thịch nhảy, trầm khuôn mặt đi qua đi đem người đuổi đi, đều tụ ở chỗ này làm cái gì? Không, có việc gì làm sao? Nhìn đến Triệu Trọng đi tới, hạ nhân tức khắc sợ tới mức chạy trốn. Triệu Trọng nhìn mọi người chạy đi thân ảnh, lạnh lùng nói, tối hôm qua Hàn Thành cùng hầu gia là ở làm công, ở thảo luận án tử, các ngươi ai dám nói bừa? loạn truyền, tiểu tâm các ngươi ra. Hàn Vương cùng Hàn Vương phi nhân ra vốn dĩ chính là phu thê, ngủ cùng nhau không phải hết sức bình thường sự tình sao? Đáng tiếc bọn họ hai cái một cái dùng người khác thân phận, một cái nữ giả nam trang, thật là một lời khó nói hết. Triệu trọng gian dại xong hạ nhân, lại đi gõ kia hai cái cơ thiếp, hắn thật là trời sinh lao lực mệnh, thao xong rồi nhà bọn họ chính chủ nhi tâm, còn phải vì hàn vương phu thê nhọc lòng, thật là thao không song tâm. Tô thanh niệm tử thượng phòng thời điểm, tức khắc đã chịu đại gia động tác nhất trí nhìn chăm chú. Tuy rằng triệu trọng giải thích gian dạy qua, nhưng là bọn họ chính là tò mò. Tuy nói là làm công. Nhưng là hai người đều ngủ chung, liền không phát sinh một chút việc nhi. Bọn họ là không tin. Tô Thanh Nhiễm nhìn không được chịu chịu khoe miệng, sắc mặt xấu hổ. Nguyên bản là bên ngoài người ở truyền bọn họ sự tình. Trong phủ người vẫn là tin tưởng bọn họ là trong sạch, nhưng là hiện tại. Tựa hồ chứng thực đồn đãi. Sắc mặt đen hắc, nàng gọi tới triệu trọng, vẻ mặt tức giận, triệu thúc, ngươi tối hôn qua gạt ta. Hàn Vương Phi, nô tài nào dám lừa ngài. Là ngươi nói, rượu bên trong bị thả dược Trường 320, nhiều vương phi hứng thú. Tối hôm qua, quân khinh Hàn thuần túy là uống rượu, nếu là phục cái loại này dược, sẽ chỉ là hôn nàng đơn giản như vậy. Bằng không, nàng có thể qua đi. Nếu là bất quá đi, nàng có thể hủy hoại trong sạch, hỏng rồi thanh danh. Hàn vương phi, ngài cùng Hàn vương tối hôm qua rốt cuộc. Chúng ta cái gì đều không có phát sinh. Nhìn triệu trọng đánh giá, tô thanh nhiễm lập tức lắc đầu. Triệu trọng tức khắc mặt già đỏ lên, nô tài hiểu rõ, chuyện này đích xác trách ta, trách ta. Ta cho rằng nơi đó mặt thả dược, Hàn Vương là không biết. Hiện tại tới xem, Hàn Vương định là trước tiên làm phong bị. Nếu Vương Phi hứng thú, là nô tài sai. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy hận không thể phun ra một ngụm lao huyết, khuôn mặt nhỏ đột nhiên thiêu hồng. Nàng thật sự, không có ý tứ này. Vương Phi, ngài xem nếu không đêm nay nô tài cho ngài ngấm lại biện pháp triệu trọng hảo tâm ra chủ ý. Tô Thanh Nhiễm trên mặt hoàn toàn không nhịn được, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi, cuốn bít xua xua tay, triệu th Người trước đi xuống đi, làm ta lẳng lặng. Hàn Vương Phi, này lại không phải cùng lắm thì sự tình về sau còn có cơ hội. Ngại nhưng ngàn vạn không cần luẩn quẩn trong lòng. Tô Thanh Nhiễm. nàng cảm thấy Triệu Trọng lại khuyên ngăn đi, nàng thật sự phải nghĩ không ra. Triệu Trọng nhìn nàng bộ dáng, chỉ cho là nàng thẹn thùng, nhịn không được lắc đầu, đi ra ngoài. Hiện tại người trẻ tuổi, thâm tư thật là càng ngày càng khó nắm lấy. Tô Thanh Niệm hít sâu hai lần, trên mặt tưởng đỏ còn không có rút đi. Triệu Trọng lại đã đi tới. Nàng nhịn không được nhíu mày, triệu thúc. Nhị vương ra tới, có việc tìm ngươi, ta tới thông chi ngươi một tiếng, này liền rời đi. Triệu trọng nói xong, vội vàng ra phòng. Theo kia một mặt thanh ý lìa đẩy xe lăn mà đến, tô thanh nhiệm đón đi lên, nhị vương ra. Phòng nội không có người khác, quân nhẹ ly không có kiêng, rẻ, thanh nhi có một việc, ta tưởng thỉnh cầu ngươi. Ngươi nói, cùng ta không cần như vậy khách khí. Nhìn trên mặt nàng màu đỏ, quân nhẹ ly ánh mắt hơi ngừng, ngay sau đó mới nhẹ nhàng nói. Hôm nay là ta mẫu phi ngày rỗ, ta muốn đi tế bái nàng, ngươi nguyện ý bồi ta sao? Tô Thanh nhiễm do dự hạ, gật đầu. Hôm nay hầu gia bên kia hẳn là không có gì sự tình, ta bồi ngươi đi. Quân nhẹ ly ánh mắt hơi hơi tối sầm hạ, chấm rãi thúc đẩy xe lăn. Đi ở trong phủ, nhìn đến hạ nhân thường thường đầu tới đánh giá. Tô Thanh nhiễm trên mặt màu đỏ hoàn toàn tiêu không nổi nữa. Thu Bạch quét mắt nàng bộ dáng, nhịn không được mở miệng. Thanh Nhi cô nương, tối hôm qua ngươi cùng tiểu hầu gia, chúng ta thanh thanh bạch bạch. Cái gì đều không có phát sinh Tô Thanh Nghiêm tự động xẹt qua cái kia truyền miên mà dài dòng hôn Quân nhẹ ly chừng mắt nhìn mắt thu bạch Người khi nào cũng thích khua môi múa mép Thu bạch gãi gãi đầu Chủ tử ta chính là nhìn đến Nhất thời tò mò cho nên Thuộc hạ sai rồi Đi đem chuẩn bị đồ vật mang tới Quân nhẹ ly phân phó một câu Đẩy xe lăn ra Vịnh An hồi Phủ Lên xe ngựa Tô Thanh Nghiêm theo sắt lên xe ngựa Ngồi ở quân nhẹ rời khỏi người biên bởi vì hưng đế không cho phép quân nhẹ ly tế bái hiển phi, cho nên hắn mang theo tô thanh nhiệm đi ngoại ô. nơi đó đã không có hiển phi lăng mộ, cũng không có nàng mộ địa, chỉ là một chỗ vùng hoàng vu vù giã ngoại. quân nhẹ ly lại cười đến nô nhuận. mấy năm nay mẫu phi vẫn luôn ở trên trời bồi ta, bất luận ta ở nơi nào tế bái nàng, đều là giống nhau. thu bạch mang sang chậu than, đem tiền giấy đưa qua, sau đó rất xa tránh ra. tô thanh nhiệm thấy vậy, cũng đi theo thu bạch đi xa, cấp quân nhẹ ly để lại tư nhân không gian. Nàng tưởng, quân nhẹ ly hẳn là có chuyện cùng hắn mẫu phi nói đi. chương 321, luôn là ấm áp cười. Tô thanh nhiệm hái một bó hoa dại, rất xa nhìn về phía kia mặt thanh ý đi ánh mắt dừng hình ảnh. Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy quân nhẹ ly nhìn qua là như vậy gầy yếu, kia nói gầy ốm thân ảnh, phảng phất một trận gió là có thể thổi đi. Hắn khỏe miệng ngầm cười nhạc, dưới ánh mặt trời, thanh triệt nho nhã. Tự hồ, bất luận ở tình huống như thế nào hạ, hắn luôn là ấm áp cười. Nàng chưa bao giờ ở kia trương hạo nguyệt trên mái nhìn đến sinh khí hay là ủ rũ biểu tình, mặc dù hai chân đi đứng không tốt, hắn vẫn như cũ chưa bao giờ mất đi hy vọng. Ở hiện đại, nàng gặp qua quá mức triển miên với giường bệnh người, có thể làm hắn như vậy, lại cực nhỏ. Tư nhìn thấy quân nhẹ ly, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song tựa hồ có tân định nghĩa. Tô thanh nhiệm muốn dùng hết thể tới hình dung những thứ tốt đẹp tới hình dung quân nhẹ ly đều không quá. Hương đến nước mắt rũ, hoàng bạc giấy tấp tức, tức thành cho Quân nhẹ ly nhìn về phía phương xa, khỏe miệng mỉm cười, tựa hồ ở nói cho hắn mẫu phi hắn thực hảo. Tô thanh nhiễm đi qua đi, đem trong tay kia thuốc hoa dại bông, cúc một cung. Thanh nhi, cảm ơn ngươi. Quân nhẹ ly nhìn về phía nàng. Ngươi cùng ngươi mẫu phi lặng lẽ nói cho hết lời sao. Quân nhẹ ly gật đầu, nếu người sau khi chết, còn có thể sinh hoạt ở một cái khác địa phương, ta tưởng mẫu phi nàng hiện tại hẳn là cũng quá rất khá. Thu bạch đi tới, đem hương nến cho tàn thu thập hảo, chạy đến xe ngựa, chủ tử. Hiền phi nương nương nhất định sẽ ở trên trời phù hộ ngài, chúng ta trở về đi. Quân nhẹ ly gật đầu, mang theo xe lăn nhảy lên xe ngựa. Võ ngựa nhẹ dương, đạp vỡ hoàng hôn, còn lại tức tức tiến hà. Từ tế bái quá Hiền phi sau, quân nhẹ ly tựa hồ gần đây gặp thời chờ trầm trọng bài phần, giữa mày trong lúc lơ đãng toát ra nhàn nhạt thê lương. Tô Thanh Nhiễm có thể lý giải, hắn năm nay trở về đế đô, đi vào cách hắn mâu phi gần nhất địa phương, nhưng là lại không thể đi xem nàng, trực tiếp ở chỗ này tế bái trong lòng nhiều ít sẽ có chút khó chịu. tuy rằng lúc này hắn khỏe miệng còn ngẩn cười, nhưng là tô thanh nhiễm cảm thấy kia mặt cười mang theo nói bất tận bi thương, chọc người đau lòng. nàng nhìn hắn, nhẹ nhàng mở miệng, nhị vương gia có thể cùng ta nói nói ngươi mẫu phi sự tình sao? nhắc tới hiền phi, quân nhẹ ly khỏe miệng cười nhiều phân ôn nhu, ta mẫu phi là tây lăng duy nhất công chúa, mai quý phi sở ra, thân phận tôn trọng, thập phần được sủng ái. bởi vì bị bảo hộ thực hảo, cho nên từ nhỏ đấy lòng thuận lương, tính tình ôn nhu. 27 năm trước, Tây Lăng cùng Đông Lâm một trận chiến, đại bại, thoại đưa ra hỏa thân ngừng chiến, vì thế ta Mẫu Phi liền tới tới rồi Đông Lâm. Bởi vì năm đó trận chiến ấy, Phu Hoàng Thắng được đủ loại quan lại ủng hộ, Vinh Đăng cửu ngũ, đem ta Mẫu Phi phong làm Hiền Phi. Thông qua tính tình của ngươi là có thể biết, Hiền Phi là người rất tốt. Con nhẹ ly nhẹ nhàng gật đầu, Mẫu Phi là trên đời này đãi ta tốt nhất người, đáng tiếc năm đó bởi vì sinh ta, nàng rơi xuống một thân bệnh, ở ta lúc còn rất nhỏ liền chết bệnh. Năm đó. Hắn mẫu phi vừa mới hoài thượng hắn không lâu, đã bị đánh vào lãnh cung, còn thường xuyên đã chịu vần quý phi làm khó dễ, nhưng nàng lại liều mạng che chở hắn suốt thế. Khi đó nàng mới 16 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, không biết nên như thế nào sinh sản, cựu tử nhất sinh sinh hạ hắn, lại mệnh thân mình. Mà hắn bởi vì ở mẫu thai trường kỳ dinh dưỡng bất lương, lại không có đủ tháng, sinh ra liền hoạn có bất túc chi chứng. Tô Thanh Nhiễm nghe hắn trong giọng nói nhàn nhạt thương cảm, khuyên giải an ủi nói, ngươi đừng khổ sở. Tựa như ngươi theo như lời, ngươi mẫu phi sống ở một thế giới khác, nàng hiện tại thực hảo. Quân nhẹ ly nhẹ nhàng cười, tuy rằng khi còn nhỏ sinh hoạt ở lãnh cung, thiếu ý hay thiếu thực, nhưng là lúc ấy mẫu phi còn bồi ta, đại để là hạnh phúc nhất lúc. chương 322, vốn dĩ chính là ta vương phi. Năm đó, ta 3 tuổi thời điểm còn sẽ không đi đường, tới rồi 5 tuổi, nói chuyện còn không nhanh nhẹn, mẫu phi nàng liền không chê phiền lụy dạy ta. Có lẽ là thường xuyên bị cung nhân cười nhạo, từ nhỏ ta liền thực mất cảm lòng tự trọng cũng rất mạnh. Mẫu Phi biết điểm này, cho nên ở ta nếm thí làm chuyện gì thời điểm, nàng đều sẽ trước nhất biến biến cổ vũ ta, nàng nói, ta là tốt nhất, là thông minh nhất. Nàng như vậy thật cẩn thận bảo hộ ta lòng tự trọng quân nhẹ ly tựa hồ tìm được rồi một cái nói hết, nhàn nhạt nói. Hắn thanh âm mang theo thanh nhuận, phảng phất xuyên qua dài dòng năm tháng, lại về tới năm đó lãnh cùng. Tô Thanh Nghiêm lắng nghe, nàng biết quân nhẹ ly lúc này nhất yêu cầu cũng không phải an ủi, mà là lắng nghe. Đột nhiên Cô Nhẹ Ly bình tĩnh nhìn về phía nàng, "Thanh Nhi, ngươi biết không, ở biệt viện thời điểm, ngươi nhìn đến ta chật vật, cũng không có giống người khác giống nhau thương hại nghi hoặc cười nhạo. Ngươi đối ta nói là bằng hữu, cho ta một phần tôn trọng, làm ta thực cảm kích. Lúc ấy ngươi, cùng ta mẫu phi rất giống." Cảm nhận được nam nhân ánh mắt thâm ngưng, Tô Thanh nhiệm run lên, cuống quyết tránh đi tầm mắt. Cô Nhẹ Ly ánh mắt thảm ảm ảm, tích cốt ra ý cười, ngượng ngùng, "Hôm nay ta nói nhiều." Trong lòng khó chịu có thể nói ra Như vậy sẽ hảo rất nhiều, hiện tại ngươi cảm giác có phải hay không khá hơn nhiều. Quân nhẹ ly gật đầu nhật nhạt cười, thử thăm dò, về sau, ta còn có thể tìm ngươi nói hết sao. Đương nhiên có thể, chúng ta là bằng hữu. Thô thanh nhiễm tươi sáng cười. Nhìn khoe miệng nàng nhật nhạt má lún đồng tiền, quân nhẹ ly ánh mắt thật sâu ngã đi vào. Vĩnh an hồi phủ. Mộ dung triệt thu thập hảo đồ vật, vội vàng vào thư phòng. Nhìn đến rửa bàn nghiên cứu án tông nam nhân, hắn cắn quả táo tùy ý mở miệng. Như thế nào hôm nay liền ngươi một người nhà ngươi Hàn Thanh đâu? Hàn Vương phi tùy nhị vương ra đi ra ngoài còn không có trở về. Triệu Trọng Tiểu Tâm giải thích. Mộ Dung Triệt hiểu rõ, đem quả táo cán giòn. Ta nói này mặt như thế nào đen, nguyên lai là không cao hứng. Quân khinh Hàn sâu kín chiều bên này quét tới liếc mắt một cái, Triệu Trọng tức khắc cảm thấy trên mặt phát lạnh, vội nói, nô tài đi phòng bếp nhìn một cái. Cấp vương gia cùng hầu gia chuẩn bị bữa tối. Mộ Dung Triệt đi đến Quân khinh Hàn bên người ngồi xuống nết lên chân bắt chéo. Lời nói thấm tiếng nói, nữ nhân sao, luôn là rủ rè, cho nên truy nữ nhân loại sự tình này nhất định phải chủ động. Ngươi nhưng đuổi theo bạch linh. lạnh lẽo một câu, tức khác chọc tới rồi mộ dung triệt tâm khảm, cắn khẩu quả táo thiếu chút nữa bị nghẹn đến. Khu khu. Ngươi thật đúng là. Cái hay không nói, nói cái dở. Mộ dung triệt ho khan một trận mặt hắc. Quân khinh hàn thu ánh mắt, tiếp tục lật xem tông cuốn Mộ dung triệt rót khẩu nước trà, tiếp tục nói. Lanh canh hiện tại không gả cho ta là bởi vì ta không đủ ưu tú, chờ đến ta cũng đủ ưu tú, nàng liền sẽ gả cho ta. Ngươi tuy rằng so với ta ưu tú như vậy một chút, nhưng là vô dụng à, Hàn Thanh cũng không để ý ngươi xem, nàng tổng cùng nhị ca ở bên nhau, thích khẳng định là nhị ca cái loại này công tử như ngọc. Nhị ca lại ôn nhu lại chi kỷ, đừng nói Hàn Thanh, nếu là ta là cái nữ nhân, ta đều sẽ động tâm. Nàng vốn dĩ chính là ta vương phi. Quân khinh hàn trầm trầm giọng, Mộ dung triệt. Cái này họ Quân không mở miệng liền tính, một mở miệng liền hướng hắn ngực thượng chọc dao nhỏ. Đem ăn một nửa quả táo chụp ở trên bàn, liền Tính Hàn Thanh là ngươi Vương phi lại như thế nào, nàng lại không thích ngươi. Dù sao, muốn đánh động nàng Phương Tâm, liền phải đối nàng hảo, muốn sủng muốn che chở mới được, tựa như nhị ca như vậy, chỉ dựa vào ghen mặt lệnh là vô dụng. Chương 323, giải thích, bổn vương không ghen. Quân Khinh Hàn trầm khuôn mặt, hồi lâu mới lãnh đạm phun ra câu, bổn vương không ghen. Đừng giải thích. Ta là người từng trải, ta đều hiểu." Mộ Dung Triệt vẻ mặt hiểu rõ xem qua đi. Quân Khinh Hàn lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, không hề mở miệng, chuyên tâm xem Khởi An Tông. Mộ Dung Triệt thấu đi lên, thích chính là thích, đại nam nhân không cần ngượng ngùng xoắn xít. Quân Khinh Hàn nghe vậy, thần sắc hơi ngưng, trước mắt tức khắc hiện lên một mặt viên nộn khuôn mặt nhỏ. "Thích sao?" Mộ Dung Triệt quét mắt hắn bộ dáng, hư lạnh một tiếng, "Không thích ngươi có thể cùng nàng ngủ đến trên một cái giường." Nay trong phủ đều truyền khắp Đều nói tiểu hầu ra lấy xem án tông vì tử, đem tiểu ngộ tắt ngủ. Nói tới đây, mộ dung triệt vẻ mặt bất đắc dĩ, ngày hôm qua ta mới vừa dặn dò quá ngươi, phải chú ý, kết quả các ngươi khen ngược, trực tiếp ngủ cùng đi, còn nháo đến mọi người đều biết. Cái này hảo, ta thanh danh bị đạp hư cái hoàn toàn, đời này xem như tẩy không rõ. Thôi, ta cũng không cùng các ngươi so đo, ai cho các ngươi là ta tứ ca tứ tẩu đâu. Mộ dung triệt chính xét đánh ba kéo phun tào khi, ngoài cửa tiếng bước chân chuyển đến. Triệu trọng tiến vào bẩm báo, Hàn Vương Phi đã trở lại. Ân, Quân Kinh Hàn không chút để ý lên tiếng. Mộ Dung Triệt nghe vậy, cầm lấy hắn gặm một nửa quả táo liền chuẩn bị rời đi. Ta hôm nay tới chủ yếu là nói cho ngươi, ta ngày mai ở các ngươi phía trước xuất phát. Quân Kinh Hàn. Dòng dài nửa ngày rốt cuộc nhớ tới trọng điểm sau. Khi nói chuyện, Tô Thanh Nghiễm đã đẩy ra cửa phòng, đi đến. Mộ Dung Triệt cắn quả táo, ho nhẹ một tiếng, đối Tô Thanh Nhiễm đưa mắt ra hiệu Tô Thanh Nghiêm tiểu tâm chiều quân khinh hàn nhìn lại. Mộ Dung Triệt vừa mới ánh mắt là có ý tứ gì? Quân khinh hàn làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì sao? Hắn nhìn quân khinh hàn nghiêm túc lật xem án tông bộ dáng, đi đến Triệu Trọng bên người tiếu tiếu nói, "Triệu thúc, khi nào dùng đứa tối?" Lập tức liền hảo. Triệu Trọng đối nàng ái muội chớp chớp mắt, nhỏ giọng mở miệng, "Vương phi, ngươi trước cùng Hàn Vương đi dùng đứa, ta đi thượng phòng giúp ngươi cùng Hàn Vương thu thập phòng, đêm nay ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng." Tô Thanh Nghiễm: Nàng hôm nay không có cùng hắn giải thích rõ ràng sao? Hắn như thế nào còn ở cái kia điểm thượng đi không ra? Mộ Dung Triệt hồ nghi xem qua đi, các ngươi đêm nay còn muốn cùng nhau ngủ. Triệu Trọng nghe vậy cũng hồ nghi xem qua đi, Hàn Vương cùng Hàn Vương phi không phải phu thê, bọn họ ngủ cùng nhau không nhiều bình thường sao? Tô Thanh Nghiễm gương mặt từng đỏ, lập tức giải thích: "Đêm nay ta về phòng của mình ngủ, tối hôm qua đó là ngoài ý muốn." Nàng nói xong, vội vàng ra thư phòng. Nhìn Tô Thanh Nghiễm bóng dáng, Mộ Dung Triệt trừng mắt nhìn mắt bên người nam nhân, vẻ mặt không vui, triệu trọng, ngươi thay đổi. Hắn vẫn luôn đều ở truy lanh canh, như thế nào không thấy hắn giúp hắn nội. Hầu gia, nô tài. Ừ. Mộ Dung Triệt hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, nhấc chân rời đi. Nay triệu trọng vẻ mặt nghi hoặc, hắn không rõ Mộ Dung Triệt êm đẹp như thế nào liền sinh khí. Xoay người đi xem quân khinh hàn, Hàn Vương, đi xuống bị thiện. Quân khinh hàn quặng cúé ra tiếng. Hắn hôm nay thu được trăm rậm hách tin tức. Nguyên bản tính toán buổi tối kêu tô thành nhiệm đi trong phòng thương thảo vụ án, hiện tại. Triệu trọng vẻ mặt hủy khuất, hắn đắc tội ai đây là, hắn bất quá là đơn thuần hiến cái ân cần, như thế nào cảm giác hiện tại trong ngoài không phải người đâu. Đặc biệt là nhà bọn họ tiểu hầu ra, hắn là sinh cái gì khí. Ánh nến leo lát, ấm áp đánh vào tông cuốn thượng, dừng ở quân khinh hàn ngón tay thon dài thượng, lại phát hiện hắn thủ hạ quyển sách vẫn luôn chưa từng phiên trang. chương 324, làm đại lý tự khanh vì hắn quỷ gối. Quân khinh hàn xuất phát kinh châu trước, từ lĩnh nam bên kia chuyển đến tin tức, quân nhẹ nam không có đi đến lĩnh nam. Hắn ở quá dài giang thời điểm không cẩn thận trong thuyền, chết đuối mà chết. Này một đạo tin tức cũng không nhắc lên bất luận cái gì bọt sóng, bởi vì căn bản không có người để ý quân nhẹ nam chết sống. Ngay cả hưng đế, nghe được tin tức cũng chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Tuy rằng hắn trong lòng rất rõ ràng quân nhẹ nam có phải hay không chết đuối mà chết, nhưng là hắn lại không có truy cứu tính toán, bởi vì không cần phải. Đô Thanh Nhiễm được đến tin tức khi ngồi ở trong xe ngựa trầm trà, nhịn không được than nhẹ, câu cửa miệng đáng giận người tất có đáng thương chỗ, quả thực không giả. Quân khinh Hàn tiếp nhận chung trà, ánh mắt lãnh thú sâu thẳm, nhất thời khó phân biệt. Từ Đế Đô đến Kinh Châu, bọn họ đi được không nhanh không chậm, dùng 7 ngày thời gian. Lại đến Kinh Châu, nơi này vẫn như cũ gió cắt lôi cuốn, bụi mù cuốn cuộn, nhưng tới gần đầu hạ, nơi này rốt cuộc thấy được lục ý hành vinh. Đến Kinh Châu sau, Quân nhẹ Ly mời bọn họ đi nhị vương phủ. Nhưng là bởi vì đập chứa nước một án, bọn họ lại lần nữa đi tới lệ huyện ở tạm huyện nha. Đương nhiệm chức huyện huyện lệnh nghe nói bọn họ đã đến, lập tức mang theo toàn bộ huyện nha nha dịch tiến lên nên đón. Tiêu Trạch đối quân khinh hàn chắp tay, "Tiểu hầu gia, biệt lai vô dạng." Còn không có tới kịp chúc mừng Tiêu công tử tân quan tiền nhiệm. Tiêu Trạch cười xua tay, "Bất quá là cha ta không thể gặp ta ở nhà Triêu Hán Tiễn, liền cho ta tìm như vậy một cái sai sự." Bởi vì thịnh hành đế đô kia nói đồn đãi, Hắn nói nhịn không được đánh giá liếc mắt một cái Tô Thanh nhiễm, tựa hồ là tò mò hắn rốt cuộc là bộ rắn gì, thế nhưng làm đại lý tự khinh vì hắn quỷ gối. Tô Thanh Nghiễm có chút mất tự nhiên tránh đi tầm mắt, lặng lẽ sai thân đến quân khinh hàn phía sau, né tránh. Quân khinh hàn đuôi mắt dư quang liếc hạ, bất động thanh sắc dịch hạ thân tử, đem phía sau tiểu nhân ngăn trở, tiếp tục cùng Tiêu Trạch Hàn Huyên, Tiêu Quốc công đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, ngươi ở Lệ huyện rèn luyện 2 năm, liền có thể hồi kinh nhầm trước. Tiêu Trạch gật đầu. Đối quân khinh hàn giơ tay, tiểu hầu ra thỉnh. Đoan người vào huyện nha, tiêu trạch cấp quân khinh hàn an bài phòng vẫn là hắn lần trước trụ địa phương, Tô Thanh Nghiễm phòng liền ở một bên, dừa gần. Trăm Dặm Hách nhìn đến bọn họ tức khắc một trận thân thiết, các ngươi cuối cùng là đã trở lại. Trăm Dặm. Tô Thanh Nhiễm giơ tay chào hỏi. Trăm Dặm Hách thấy Tô Thanh Nghiễm liền lôi kéo nàng chiều huyện nha nhà xác đi đến, ta ở tin trung đã cho các ngươi để qua, ta trước đó vài ngày nhặt được một bộ thi cốt, ngươi lại đây nghiệm một nghiệm. Quân khinh hàn bất động thanh sắc đi đến hai người trung gian, trừng mắt nhìn mắt trong dặm hách, "Buổi chiều lại xem, trước nghỉ ngơi." Trăm dặm hách tức khắc hiểu rõ, "Ngươi xem ta, đều vội đã quên, trước nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi." Chờ đến quân khinh hàn cùng Tô Thanh Nhiễm dùng quá ngọ thiện, nghỉ ngơi ngủ chưa sau, trăm dặm hách mới mang theo hai người tới nhà xác. Nay chỗ nhà xác là tiêu trạch tiền nhiệm sau, làm nhân tu kiến, liền ở phía sau nha nhất rửa vô trong trong viện. Nhà xác không tính quá lớn, bởi vì bên trong đồ vật rất ít liền có vẻ có chút trống trải. Góc tường, đặt tấm ván gỗ cái giá, mặt trên là một khối bạch cốt giá, đương nhiên nhìn qua âm khí dày đặc. Hàn Thanh, ngươi tới nghiệm nghiệm. Trước mắt còn có 10 hộ nhân gia nhi tử đến nay chưa tìm được thi cốt, ta mấy ngày này cơ hồ đem Lệ huyện phiên biến, lại chỉ tìm được như vậy một khối bạch cốt giá. Tuy rằng hắn biết gần một khối bạch cốt căn bản nhìn không ra là nhà ai nhi tử thi cốt, nhưng là nghĩ đến Tô Thanh Nhiễm nghiệm thi bản lĩnh, hắn lại mạc danh an tâm. Tô Thanh Nhiễm nhìn người bên cạnh, Ta đi trước nhìn một cái, các ngươi chờ ta kết quả. Nghiệm quốc sau, nàng tức khắc như mày, đây là một bộ nữ nhân cung xương. chương 325, như vậy, nàng là từ đâu ra? Cái gì? Trong giảm hách có chút hoài nghi chính mình lô thai, theo bản năng đến gần. Đây là nữ nhân. Tô Thanh Nhiễm chắc chắn. Sao có thể là nữ nhân? Người tới xem nơi này. Tô Thanh Nhiễm chỉ chỉ xương chậu vị trí, xương chậu là dễ dàng nhất phân chia nam nữ địa phương, nam nhân xương chậu nhỏ lại mà nữ nhân bởi vì muốn sinh dục duyên cớ, tương đối to rộng. Nhìn trong rặng hách nhíu mày, Tô Thanh Nghiễm ở xương mu liên hợp chỗ điểm điểm, dùng tay khoa tay muối chân góc độ giải thích, nơi này, nam nhân hẹp dài mà cao, mà nữ nhân khoan đoản mà thấp, giàu có co giãn, góc độ trọng đại. Trong tình huống bình thường, nam nhân xương mu cánh cung độ vì 75 độ tả hữu, mà nữ nhân là 120 độ tả hữu, nếu là góc độ quá tiểu, nữ nhân căn bản vô pháp hoàn thành sinh dục. Nhìn đến bọn họ gật đầu, Tô Thanh Niệm tiếp tục giảng giải, trừ bỏ xương chậu, thông qua xương sọ cũng có thể phân biệt. Thông thường nam nhân xương sọ thô to, cốt mặt thô ráp. Loại này phương pháp không bằng quan sát xương chậu chuẩn xác, cho nên giống nhau vẫn là thông qua xương chậu tới phán đoán. Trâm dằm hắt khẽ thở dài một cái, hắn căn bản không quan tâm thông qua cái gì tới phán đoán tốt nhất, hắn để ý chính là khối này thi cốt vì cái gì là nữ nhân. Nếu là cụ nữ thi như vậy, nàng là từ lâu ra. Đây mới là vấn đề nơi. Tô Thanh Niệm. Quân Kinh Hàn. Hai người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía trăm giảm hách, bọn họ hôm nay mới đến, càng không biết khối này bạch cốt là từ đâu ra được chứ. Quân Kinh Hàn dơ tay từ thi cốt trên người tháo xuống mang theo một phen đồng khóa, đưa cho trăm giảm hách, thứ này, có lẽ có thể xác định người chết thân phận. Trước hai ngày, ta nhưng thật ra cầm này đem đồng khóa từng nhà hỏi, không ai nhận thức. Hiện tại nếu nghiệm ra tới là nữ nhân, xem ra ta muốn bắt đồng khóa một lần nữa đi dò hỏi. Từ từ. Này xương cốt không đúng." Tô Thanh Nhiễm đột nhiên ngưng mắt. Ân, khối này bạch cốt giá ngươi là ở nơi nào phát hiện?" Nàng hỏi. "Ở đại dưới cầu thảo đôi." Tô Thanh Nhiễm vuốt cầm nhíu mày, xuân thu mùa, thi thể bại lộ ở trong không khí, hoàn toàn bạch cốt hóa, ít nhất yêu cầu 3 tháng thời gian. Nhưng là ta nghiệm cốt phát hiện, người chết hẳn là đã chết 40 thiên tả hưu. Lại là thời gian không khớp." Quân Kinh hắn hỏi. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, "Ngươi có phải hay không nghĩ tới Liêu Giả dích? Không thể nghi ngờ, thi thể này tình huống theo chân bọn họ phía trước sở nghiệm liễu giả dích cực kỳ tương tự. Chỉ có một khối bạch cốt, bọn họ nhìn không ra nguyên nhân chết, càng vô pháp đi suy đoán hung thủ. Nàng còn nhớ rõ, liễu giả dích cái kia án tử, ở ngày ấy đã bị bọn họ định vì nghi án. Tô Thanh Nhiệm theo bản năng đánh giá kia cụ bạch có giá, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ giết hại liễu giả dích cùng vị này người chết chính là cùng cái hung thủ? Quân khinh Hàn Tựa Hồi nhìn ra nàng trong lòng ý tưởng, thanh âm thanh lãnh, không có chứng cứ. Không thể bằng cảm giác vọng đoạn Để tránh đánh rơi manh mối Điểm này, Tô Thanh nghiễm là biết đến Hết thể phải dùng chứng cứ nói chuyện Chủ quan ý thức không thể quá cường Bằng không sẽ quá yêu nhiều phán đoán Người nói, khối này tân phát hiện nữ thi Có thể hay không trở thành liễu giả dích Một án manh mối đâu Tô Thanh nghiễm ngước mắt nhìn về phía bên người nam nhân Quân khinh hàn thu thu hai tròng mắt Trầm mặt không nói Tô Thanh Nghiễm biết, này nam nhân không xác định Cho nên vô pháp cho nàng đáp án Trước nha Tiêu trạch đang ở xử lý lệ huyện động lại xuống dưới công văn, bên người gã sai vật tiểu văn tử tiến vào bẩm báo, công tử, có cái cô nương, vẫn luôn ở nha môn trước đánh giá, nhìn qua không giống như là tới giải oan. nô tài hỏi nàng làm cái gì, nàng cũng không nói, đảo như là ở ngồi canh, nô tài muốn đem người đuổi đi sao. Mang ta đi nhìn xem, không chuẩn thật là có cái gì hoàn quất, ngươi đừng đem người dọa tới rồi. chương 326, Mạnh cô nương, sao ngươi lại tới đây? Huyện nha ngoại. Nữ tử thân xuyên màu trắng váy lụa, thấp thỏm bất an lại mắt hàm chờ mong đi dạo bước chân. Đôi tay gắt gao rảo ống tay áo, lộ ra nàng thần trương. Nghe được sơn son đại môn nổi tiếng bước chân, nàng hai mắt sáng ngời, tâm tức khắc bị nhắc lên, bang bang thẳng nhảy. Hắn tới sao? Mạnh Vũ Tình nhìn kia phiến quen thuộc đại môn, hai tròng mắt sáng quắc, như hàm thú thủy. Từ nàng hoàn táng huynh trưởng lúc sau, liền rời đi huyện nhà, hiện tại ở tại trong rằm hách vì nàng tìm một chỗ tiểu viện tử. Nàng nghe được tin tức Hôm nay người kia đã trở lại, nàng kìm nén không được, vẫn là lại đây. Tiểu Văn Tử đem sơn son đại môn mở ra, Tiểu Tâm nhắc nhở, công tử, ngài Tiểu Tâm dưới trần bậc thang. Mạnh Vũ tình nhìn nên diện đi tới Nam Nhân, khỏe môi treo lên ý cười tức khắc cứng đờ, lại không phải hắn. Cô Nương, người Tiêu Trạch đem ánh mắt dừng ở Mạnh Vũ Tỉnh thanh lệ trên má, hơi hơi sửng sốt. Mạnh Vũ Tỉnh nhẹ nhàng làm thi lễ, dân nữ ra mắt công tử. Tiêu Trạch nghe được nàng thanh âm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vị cô nương này, ngươi tới huyện nhà, là muốn giải hoan. Mạnh vũ tình lắc đầu, nhìn tiêu trạch nói, dân nữ mạnh vũ tình, ca ca ta là đời trước lệ huyện huyện lệnh, mộ dung thế tử đã từng vì ta ca giải hoan, là ta ân nhân, ta hôm nay nghe nói hắn đã trở lại, cho nên liền. Tiểu văn tử nghe vậy, nhẹ giọng nhắc nhở, vị cô nương này, hiện tại cũng không thể lại xưng hô thế tử, muốn kêu hầu ra. Ngươi tới tìm mộ dung tiểu hầu ra. Tiêu trạch hỏi, mạnh vũ tình túi đầu gật đầu, ta ta ở bên ngoài chờ liên hảo. mộ dung tiểu hầu gia hiện tại đang ở hàn công tử ở phía sau nha nghiệp thì mạnh vũ tình nếu là tìm tiểu hầu gia, không ngại vào đi. hắn cũng tới sao? mạnh vũ tình hơi hơi cắn môi, đúng rồi, hắn là hắn ngô tác, hắn tới nơi này phá án tử, hắn sao có thể sẽ không tới? mạnh cô nương. mạnh vũ tình sướng suốt, lập tức nói lời cảm tạ, đa tạ đại nhân. mạnh vũ tình nhút nhát sợ sệt đi theo tiêu trạch vào huyện nhà, tuy rằng nơi này là nàng quen thuộc địa phương. Lúc này nàng lại câu nệ lợi hại, cũng xa lạ lợi hại. Nàng mới vừa vào hậu nha, liền nên diện thấy Quân Khinh Hàn cùng Tô Thanh Nhiễm từ nhà xác đi ra. Ánh mắt dừng ở kia mặt màu đỏ tiến thượng, nàng tâm mắt ý thức xẹt qua vui sướng, ngay sau đó lại thấp phẩm sợ hai đem vùi đầu đi xuống. Trong rằm hách dẫn đầu nhìn thấy nàng, đi tới Ôn Nhu dò hỏi, "Mạnh cô nương, sao ngươi lại tới đây?" "Ta, ta nghe nói Mạnh Vũ tình trộm nhìn mắt Quân Khinh Hàn, khẩn trương chân tay luống cuống. Quân Khinh Hàn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Nhấc chân tránh ra, chuẩn bị trở về phòng. Mạnh Vũ Tình thấy vậy, cuốn quýt tiến lên hai bước, thế tử. Hầu ra, Vũ Tình nghe nói ngày hôm nay tới huyện nhà, cho nên cho nên ta lại đây hướng ngài từ biệt một chút. Người phải đi sao? Chăm dặm khách hỏi. Mạnh Vũ Tình nhìn quân khinh hàn gật đầu. Ở Giang Châu có một cái bà con xa thân thích, làm ta qua đi. Ta, ta quá hai ngày liền rời đi Kinh Châu. Chăm dặm người đi đưa đưa mạnh cô nương. Quân khinh hàn công đạo một câu lập tức tránh ra. Mạnh Vũ Tình nhìn nam nhân bóng dáng, trong mắt rơi xuống một mảnh mất mát, xét qua nồng đậm buồn bã mất mát. Chăm Dặm hách đi qua đi an ủi, "Mạnh cô nương, đến lúc đó ta đi đưa ngươi, ngươi đừng lo lắng." Mạnh Vũ Tình lúng ta lung túng gật đầu, nhìn đến quân khinh Hàn biến mất ở phòng, nàng vô lực xoay người lại, chăm Dặm công tử, hôm nay ta đi về trước, trên đường cẩn thận." Tiêu Trạch hai tròng mắt hơi liễm, ở Mạnh Vũ Tình trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, ánh mắt thâm thúy. Chương 327 Tiểu hầu ra tài đại khí thô. Tiểu văn tử, ngươi đi lấy chút bạc vụn. Tiểu văn tử gật gật đầu, thực mau lấy tới bạc vụn, mấy điếu đồng tiền, tràn đầy trang một túi. Tiểu trạch tiếp nhận tới, đi qua đi đưa tới mạnh vũ tỉnh trong tay. Mạnh cô nương, này đó là chút bạc vụn, liền tính ta cho ngươi lộ phí. Này mạnh vũ tỉnh cứng lại, kinh ngạc nhìn về phía trước mắt nam nhân. Mạnh cô nương thủ hạ đi, ngươi là mạnh huyện lệnh muội muội, ta lín nên chiếu cố. Tiểu trạch nói đưa qua đi, miệng ngậm ôn hòa ý cười. Đa tạ tiêu đại nhân, không cần. Mạnh vũ Tỉnh nhấp nhấp khỏe miệng, đẩy qua đi. Mạnh cô nương nhận lấy đi. Tiểu văn tử ở một bên khuyên. Thật sự không cần, ta có lộ phí. Nghĩ đến kia một đạo kiên quyết thân ảnh, Mạnh vũ tình tâm như cho tàn, hận không thể lập tức rời đi nơi này. Hai người nhún nhường gian, trong tay túi tiền không cẩn thận chạy xuống, ngã ở trên mặt đất, bên trong bạc vụn, đồng tiền xái ra tới. Không. Ngượng ngùng. Mạnh vũ tình sửng sốt, lập tức túi người đi nhặt. Tiêu đại nhân tâm ý, dân nữ tâm lĩnh, thật sự không cần. Nàng còn không có nói xong, kia phiến nhắm chặt cửa phòng bị người đẩy ra, một mặt cao lớn cao dài thân ảnh tức khắc ánh vào mi mắt. Mạnh Vũ Tình thanh âm cứng lại, trong tay phủng bạc vụn ngây ngẩn cả người, bình tĩnh chiều kia mặt màu đỏ tía nhìn lại. Quân khinh Hàn đi tới, đem ánh mắt dừng ở Mạnh Vũ Tình trong tay đồng tiền thượng, thanh âm cũng é, châm giảm, "Ngươi đi cấp Mạnh cô nương chuẩn bị chút lộ phí." Mạnh Vũ Tình nghe vậy, đáy mắt tức khắc xẹt qua một mặt không thể tin tưởng. Ngay sau đó ngượng ngùng túi đầu, Vũ Tình đa tạ hầu gia. Nàng nói xong, đem trong tay bạc vụn đưa cho Tiêu Trạch. Quân Khinh Hàn lập tức từ mạnh Vũ Tình bên người đi qua, dơ tay từ Tiêu Trạch trong tay cầm lấy hai điếu đồng tiền, "Lộ phí vẫn là ngươi tặng, ta chỉ nghĩ đổi ngươi hai điếu đồng tiền, có không?" Tiêu Trạch tức khắc minh bạch hắn ý tứ, gật đầu, "Đương nhiên có thể." Chờ đến trăm rặng hách tiễn đi mạnh Vũ Tình, Tiêu Trạch khó hiểu nói, "Tiểu hầu gia, này đồng tiền nhưng có cái gì cho đặc biệt sao?" quân khinh hàn nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, ngày mai ta muốn đi một chuyến chợ, không có đồng tiền không có phương tiện. Ân, hắn ngụ ý là hắn bạc trị số quá lớn, những cái đó tiểu thương sẽ không có tiền lẻ. Tiêu trạch nghe vậy tức khắc chịu chịu khoe miệng. Hào đi, tiểu hầu ra tài đại khí thô. Tiêu trạch mang theo tiểu văn tử trở lại thư phòng sau, tiểu văn tử khó hiểu hỏi, công tử, ngươi như thế nào như vậy quan tâm vị kia mạnh cô nương, chẳng lẽ, ngươi coi trọng nàng. Hắn nói nhịn không được những mày. Tuy nói vị này mạnh cô nương thân phận thấp chút, nhưng là làm thiếp cũng không phải không thể. Công tử thật vất vả có cái đập vào mắt người, nói vậy phu nhân cũng là nguyện ý chỉ là, nô tài mới vừa rồi nhìn vị này mạnh cô nương tựa hồn là thích tiểu hầu ra. tiêu trạch ngay vậy, thần sắc cứng lại, ngay sau đó trách mắng, ai cho ngươi là gan loạn khua môi múa mép. Tiểu văn tử thật cẩn thận nhìn mắt hắn, công tử, ngài đều già đầu rồi, bên người lại không cái nữ nhân, nô tài đây cũng là vì ngài nhọc lòng. Vị này mạnh cô nương muốn đi Giang Châu, ngươi phái hai người âm thầm đi theo. Tiêu trạch hắc đồng hơi liễm, nhàn nhạt, nhạt phân phó. Tiểu văn tử khỏe miệng ngẩm ra cười xấu xa, công tử, ngươi như vậy quan tâm nhân ra cô nương, còn nói không phải thích. Tiêu trạch trừng hắn liếc mắt một cái, ra khẩn, ân. Nô tài không dám, nô tài này liền đi chiếu công tử phân phó đi làm. Tiểu văn tử cuống quýt chạy ra, còn không quên xấu xa chớp trước mắt. Tiêu trạch trước mắt hiện lên mạnh vũ tình kia trương thanh lệ gương mặt Hai tròng mắt tức khắc mị mị. Chương 328, không phải ngươi làm bổn vương xem sao? Minh nguyệt đêm, bóng đêm mông lung, đầy sao đầy trời. Quân khinh hàn tắm gội sau liền vẫn luôn nghiên cứu kia hai điếu đồng tiền. Tính cả lần trước từ Tô Thanh Nhiễm trên người rơi xuống mấy cái đồng tiền cũng bị hắn lấy lại đây, toàn bộ đặt lên bàn, hắn cầm nhất nhất so đối. Chính nhìn đến xuất thần khi, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, hắn đầu cũng chưa nâng, thanh lãnh ra tiếng, tiến vào. Tô Thanh Nhiễm đẩy cửa mà vào liên nhìn đến quân Kinh Hàn ghé vào trên bàn một bộ nghiêm túc nghiên cứu đồng tiền bộ dáng. Đáy mắt sẹt qua tò mò, hai hước ra tiếng, Hàn Vương đây là ở thể nghiệm nhân gian khó khăn sao? Hắn khi nào đối đồng tiền cảm thấy hứng thú? Quân Kinh Hàn vùng trong tay đồng tiền, chiều nàng xem ra, ngươi tìm buồn vương chuyện gì? Đối diện nữ tử một thân Kinh bạc áo ngủ, trên người còn mang theo tắm gội sau thanh hương, nhập nhạt chuyển đến, từng đợt treo chọc hắn hơi thở. Tô Thanh Nhiễm trực tiếp ngồi ở đối diện. Hôm nay ta lại nhìn một lần kia cụ bạch có giá, phát hiện một cái không thể tính manh mối manh mối. Ân, Ngươi còn nhớ rõ cuốn chân liếu giả dích sao? Quân khinh hàn gật đầu, hôm nay khối này nữ thi tựa hồ cũng không có cuốn chân. Tuy rằng khối này nữ thi không cuốn chân, nhưng là nàng chân lại rất tiểu. Tuy rằng chân cốt đã không được đầy đủ, nhưng là có thể thô sơ giản lược tính toán ra chân trường. Quân khinh hàn liễm mắt hồi tưởng hôm nay nghiệm thi khi quan sát, ánh mắt thâm thúy. Ấn khung xương tới xem nàng chân hẳn là có nam nhân bàn tay như vậy trường. tô thanh nhiễm nói trường khai giải, đem chính mình chân nhỏ lộ ra tới, đại khái có lớn như vậy, cùng ta chân không sai biệt lắm. tinh tế nhỏ sinh góp chân nhỏ đột nhiên bại lộ ở trong không khí, trắng nón tinh tế ra thịt ở điểm điểm ánh đến trung giống như nón nả, nho nhỏ ngón chân đầu còn phiếm hồng nhạt, giống như viên viên chân châu. quân kinh hàn không tự giác bị quặc ở ánh mắt, đáy mắt đông chốc nóng lên, nhìn cái gì mà nhìn. tô thanh nhiễm nhìn quân khinh hàn sửng sốt bộ dáng. Vội thu chân nhỏ, lạnh lùng một hử Này nam nhân thế nhưng nhìn chằm chầm nàng chân xem xuất thần Không phải ngươi làm buồn vương xem sao Quân khinh hàn vội vàng rời đi tầm mắt Tô thanh nghiễm ngước mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Nàng nhưng không có làm hắn vẫn luôn xem Về sau, trước mặt ngoại nhân không được tùy tiện đem chân lộ ra tới Quân khinh hàn lạnh lùng nói Không ngừng là đối thanh danh không tốt Càng quan trọng là hắn không nghĩ để cho người khác nhìn đến Người cũng coi như người ngoài Quân khinh hàn thu thu mắt Trầm giọng nói, ý của ngươi là, khối này nữ thi cùng với liêu giả dích nguyên nhân chết cùng chân nhỏ có quan hệ. Tô Thanh Nhiễm mặc vào giày, gật đầu, ta đoán hung thủ có thể là cái luyến chân thích, đặc biệt thích chân nhỏ. Hung thủ vì sao phải giết các nàng? Bởi vì thích chân nhỏ. Này! Hơn nữa giết người lúc sau, còn tước thịt dịch cốt, này lại là vì sao đâu? Không chuẩn hung thủ đầu góc có vấn đề, giết người chỉ là vì tìm kiếm kích thích đâu. Nàng nhớ rõ chính mình mới vừa tiến tỉnh thính đã xảy ra cùng nhau liên hoàn giết người án, hung thủ là điển hình nhân cách phân liệt, hắn giết người sau thông thường sẽ tiến hành phanh thây, có khi còn sẽ tiến hành nấu thi. Những cái đó người bị hại cùng hắn không oán không thủ, thậm chí chưa từng gặp mặt. Hắn giết người chỉ là vì tìm kiếm kích thích, phóng thích áp lực, cũng không có cái gì mục đích. Chờ chăm dặm tra ra người chết thân phận, lại tiến hành suy đoán cũng không mượn. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, ngáp một cái, ngày mai có cái gì an Ta có thể ngủ cái lười rất sao? Ngày mai ta mang người đi chợ. Đi chợ làm cái gì? Cha án. Ngày mai ngươi sẽ biết. Thần thần bí bí. tô thanh nhiễm bĩu môi, nhấc chân ra cửa. Chờ nàng rời đi sau, quân khinh hàn ánh mắt lại lần nữa dừng ở trong tầm tay đồng tiền thượng, mắt vượng thâm thúy. chương 329, nhất không tiểu khí vương ra. Hôm sau sáng sớm, chăm giảm hách cấp quân khinh hàn bị xuống xe ngựa, thoáng bất mát nói, mộ dùng, các ngươi đi chợ, xác định không mang theo ta. Ngươi hôm nay cầm kia đem đồng khóa đi tìm kia cụ nữ thi thân phận. Trầm Dặm hách khỏe miệng cứng đờ kéo kéo, các ngươi đi ăn nhậu chơi bời, làm ta đi làm cu ly, các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngươi ở Kinh Châu mấy ngày này, nhưng có cái gì thu hoạch sao? Quân Kinh Hàn thanh âm quận cũng ghé. Trầm Dặm nhất thời nghẹn lời, hắn là không phát hiện hữu dụng manh mối, nhưng là hắn mấy ngày này cũng không có nhàn rỗi được chứ. Rõ ràng chính là bất công tô thanh nhiễm, cố tình còn nói hắn làm việc không ổn. Trầm Dặm, ở Đế Đô thời điểm Ta tiếp nhận ngươi việc, mỗi ngày thức đêm sửa sang lại án tông, thiếu chút nữa không ngao thành người mù, thật vất vả mới có cơ hội đi ra ngoài một chuyến. Ngươi hôm nay hảo hảo đi tìm người, hôm nào lại mang ngươi đi." Tô Thanh Nhiệm vui sướng khi người gặp hỏa mở miệng. Trăm Dặm Hách hắn nhưng không làm nàng thế hắn làm việc. Lúc ấy hắn nhưng thật ra tưởng hồi đế đô, đáng tiếc quân khinh hàn không cho được chứ. Nhìn xe ngựa chậm rãi rời đi Lệ huyện huyện nha, trăm Dặm Hách bất đắc dĩ thở dài, hắn thật đúng là lao khổ mệnh ánh mặt trời ấm hơn, gió nhẹ nhẹ phẩy. Còn chưa tới chợ liền trước hết nghe tới rồi người bán rong thét to thanh, tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Đường phố hai bên bãi đầy tiểu quán, hoặc rau dưa trái cây, hoặc ăn vật nhi ăn vặt, hấp dẫn lui tới người đi đường. Tô Thanh Nhiễm sáng sớm còn không có dùng đồ ăn sáng, lúc này nghe ven đường thượng truyền đến mùi hương, bụng tức khắc cục cục vang lên. Quân Khinh Hàn sâu kín quét nàng liếc mắt một cái, muốn ăn. Tô Thanh Nhiễm gật gật đầu, trực tiếp đi đến một cái quầy hàng trước, đại thúc Ta muốn một chén hoành thánh. Hai chén. Quân Kinh Hàn ở nàng phía sau bổ sung một câu. Tô Thanh Nhiễm kinh ngạc xem qua đi, chớp trước mắt, hắn cũng muốn ăn sao. Quân Kinh Hàn không có để ý tới nàng kinh ngạc, trực tiếp một liêu quần áo ngồi ở nhìn qua du tích loang lổ trường ghế thượng. Tô Thanh Nhiễm khó nén kinh ngạc, ngơ ngẩn cùng qua đi, ngồi ở hắn đối diện. Như thế nào? Ta cho rằng ngươi sẽ không ăn loại địa phương này đổ vật đâu. Tô Thanh Nhiễm nói thầm một câu. Ở nàng trong vấn tượng. Trước mắt nam nhân chính là một kiện quần áo đều phải 2000 lượng, uống trà cũng là quý báo minh tiền long tỉnh, lại ở chỗ này ăn hoành thánh. Vừa dứt lời, đại thúc liền bưng nóng hôi hổi hoành thánh đã đi tới, hoành thánh hảo, khách quan thỉnh chấm dùng. Quân Khinh Hàn quay cái đĩa, múc hoành thánh đưa vào trong miệng, chậm rãi nói, hoành thánh ăn rất ngon. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy khỏe miệng nhẹ cong, hắn này một câu tức khắc kéo gần lại hai người khoảng cách. Quân Khinh Hàn ăn thật sự văn nhã, mặc dù là ăn hoành thánh, lại vẫn như cũ nơi trốn lộ ra ưu nhã. Cuối cùng, hắn lấy ra khăn nhẹ nhàng xoa xoa khỏe miệng, thanh nho cao quý. Quân Kinh Hàn đứng dậy, đưa cho đại thúc một cái bạc vụn, đại thúc đếm hồi lâu, mới đưa đồng tiền mặc tốt đệ hồi tới, cười ha hả nói, tiểu tử, hai cái tiền đồng là đủ rồi, lần sau không cần dùng bạc, tiểu lão nhi nơi này nhưng không có như vậy nhiều tiền đồng cho ngươi. Quân Kinh Hàn gật đầu, mang theo Tô Thanh Nhiễm rời đi. Ăn no sau, Tô Thanh Nhiễm thỏa mãn đi đến trên đường phố, nhìn bên người nam nhân cười nói, Hàn Vương, có thể nha Quán ven đường cũng có thể ăn, ngươi chính là ta đã thấy nhất không tiểu khí vương ra. Hoành Thánh đã thực hảo. Như thế nào nghe ngươi khẩu khí giống như quá quá khổ nhật tử dường như. Tô Thanh Nhiễm tò mò. Trước kia bên ngoài đánh giặc, cạn lương thực thời điểm, rau dại đều ăn không được quân khinh hàn hai tròng mắt hơi liễm, Tựa hổ nghĩ tới trước kia. Tô Thanh Nhiễm như suy tư gì, trầm ngâm một lát, vừa định hỏi cái gì, bên người nam nhân lại liêu bước cho nàng mua đồ chơi làm bằng đường đi. chương 330. Vì nàng nhận thầu toàn bộ phố. Tô Thanh Nhiễm nhìn Quân Khinh Hàn dẫn theo một điếu đồng tiền trở về, không đợi bỏ khẩu, vừa rồi mua Hoành Thánh Đại Thúc không phải đã cho ngươi một sâu tiền, ngươi như thế nào không cần đồng tiền, ở chỗ này dùng bạc quá phiền toái. Quân Khinh Hàn đem trong tay đồng tiền đưa qua đi, ngươi nhìn xem này đồng tiền có cái gì bất đồng sao? Tô Thanh Nhiễm đánh giá sau một lúc lâu, lại nhìn không ra cái gì, lắc đầu, không, có gì đặc biệt, chẳng lẽ là giả tiền. Quân Khinh Hàn thoáng cong một chút khóe môi, một hồi nói cho ngươi Tô Thanh Nhiễm không có để ở trong lòng, từ trong tay hắn tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường ăn lên. Đi dạo phố, bất luận trước kia ở hiện đại vẫn là ở chỗ này, đều là chuyện hiếm thấy. Lúc này, nàng có thể đem công tác sự tình toàn bộ vứt đến sau đầu, khó được thả lỏng. Quân Khinh Hàn thấy nàng nhàn nhã bộ dáng, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên độ cung, thanh âm thanh đạm, "Ngươi còn có cái gì muốn ăn, bổn vương đi mua." Tô Thanh Nhiễm chớp chớp mắt, tùy tiện cái gì đều có thể sao? Quân Khinh Hàn gật đầu. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được cười rộ lên, cái gì đều có thể, này nam nhân là phải vì nàng nhận thầu toàn bộ phố sao? Suốt một buổi sáng, Quân Khinh Hàn bồi Tô Thanh Nhiễm một đường dạo ăn, còn mua rất nhiều tiểu ngoạn ý nhi, Quân Khinh Hàn trong tay trừ bỏ một điếu điếu đồng tiền, còn có Tô Thanh Nhiễm mua vật nhỏ. Nhìn đến Quân Khinh Hàn vì nàng xách đồ vật, Tô Thanh Nhiễm tâm tình rất tốt, càng ngày càng hư phấn. Nhìn đến ven đường thượng có một chỗ ngọc thạch sạc, nàng cầm lòng không đậu đi qua đi, tùy tay cầm lấy một chi ngọc lan trâm. Người bán rong tức khắc nhiệt tình giới thiệu, công tử, đây là Ngọc Lan Trâm, đơn giản hào phóng, thích liền mang một chi. Tô Thanh Nghiễm nhớ tới chính mình đồ phá hoại nữ giả nam trang, lưu luyến buông xuống. Người bán rong thấy vậy, càng thêm nhiệt tình, công tử, thích liền không cần do dự, một khi bỏ lỡ liền không có, mang một chi trở về đưa cho nương tử không thể tốt hơn. Tô Thanh Nghiễm đang chuẩn bị rời đi khi, quân khinh hẳn đã thanh toán tiền. Người bán rong tức khắc cười đến nha không thấy mắt, vẫn là vị công tử này sảng khoái Hắn nói thực mau đem cây châm bế lên tới, đưa đến tô thanh nhiễm trong tay. Tô thanh nhiễm nhịn không được nhìn về phía bên người nam nhân, ta chính là nhìn xem, lại chưa nói muốn. Quân khinh hàn nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, đem nàng trong mắt khẩu thị tâm phi thu vào đáy mắt, không nói. Đi rồi không xa, một trận mê người nướng khoai thanh hương liền sông vào mũi. Quân khinh hàn dừng một chút bước chân, thanh thanh hỏi, người hôm nay còn muốn ăn sao? Tô thanh nhiễm ngước mắt quét mắt nướng khoai, đột nhiên nhớ tới ngày đó hôn, hai má hơi hơi nóng lên nàng vội lắc đầu, nàng tưởng nàng phòng trường đối nướng khoai có bóng ma. hai người chính đi tới, một trận vang rội thét to thanh liền phiêu lại đây. tiểu mục nhân đầu trừ tà lại phòng hai, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, mau tới mua u. tô thanh nhiễm nghe tiếng tức khắc một cái cơ linh, theo bản năng liền lôi kéo bên người nam nhân triệu một cái khác phương hướng đi. nàng như thế nào quên cái này bán người gỗ tiểu tử. nơi đó tựa hồ có chút ý tứ, bổn vương đi nhìn một cái. tô thanh nhiễm không giữ chặt. Quân khinh hàn bay thẳng đến bán người gỗ tiểu bán hàng rong đi qua. Tô Thanh Nghiêm tức khắc cảm thấy mí mắt thằng nhãi bước chân trầm trọng. Điều khắc người gỗ người bán rong nhìn đến quân khinh hàn sửng sốt một cái trước mắt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, sau đó yên lặng nhìn về phía trong tay chính điều khắc tiểu nhân, trong lòng cả kinh, một không cẩn thận đem tiểu người gỗ cánh tay toàn bộ nhi tức đi. Quân khinh hàn cầm lấy một cái người gỗ đoan trang một lát, lạnh giáo ra tiếng, "Này đó đều là ngươi làm?" "Là, vị này Vị công tử này, xin hỏi ngươi là. Hắn càng xem càng cảm thấy trước mắt người cùng hắn điều khắc đại lý tự khanh lớn lên giống tựa. chương 331, ngươi khả năng nhận sai người. Ngươi điều cái này đã bao lâu? Có. Có hơn nửa năm. người bán rong thật cẩn thận trả lời. Quân khinh hàn hai tròng mắt hơi liễm, chuyển mắt nhìn về phía tô thanh nhiễm. Ngươi. Ngươi xem trọng sao, chúng ta cần phải đi. Tô thanh nhiễm cười gượng một tiếng. Người bán rong theo quân khinh hàng tầm mắt chiều Tô Thanh Nhiễm xem ra, liếc mắt một cái nhận ra nàng, còn có chút kích động, vị công tử này, ta nhớ rõ ngươi, ngươi lần trước có phải hay không ở ta nơi này mua quá người gỗ, còn mua cái điều hư. Bởi vì rất ít có người mua hư, cho nên hắn có ấn tượng. Tô Thanh Nhiễm cứng đờ kéo kéo khỏe miệng, ngươi khả năng nhận sai người. Sẽ không, ta sẽ không nhận sai, ta nhớ do ngươi. Người bán rong vẻ mặt chắc chắn, sau đó đem trong tay mới vừa điều hư tiểu người gỗ đưa qua đi. Nơi này còn có cái hư, không biết công tử còn muốn hay không, lần này ta không thu ngươi tiền, trực tiếp đưa ngươi. Tô Thanh Nhiễm. Quân Kinh Hàn. Tô Thanh Nhiễm cảm thấy bên người phát lạnh, vội xua xua tay, không, không cần. Quân Kinh Hàn thu hồi ánh mắt, dừng ở trong tay tiểu mục có người thượng, chậm rãi bông. Vị công tử này, ngươi từ bỏ sao. Nhìn quân Kinh Hàn xoay người, người bán rong nhịn không được lại lần nữa mở miệng. Công tử, ngài có phải hay không? Có phải hay không đại lý tự khanh? Quân Kinh Hàn lược một gật đầu, nhấc chân chiều Tô Thanh Niệm đi đến. Người bán rong lại khiếp sợ lại kích động, hai chân một loan, đối với kia mặt màu đỏ tía thân ảnh quỳ xuống. Đại lý tự khanh, nhìn thấy sống. Tô Thanh Nhiễm nhìn đi đến bên người nam nhân, ngượng ngùng cười cười, phải đi sao? Ngươi lần trước đưa cho bổn vương tiểu người gỗ là chính ngươi làm. Quân Kinh Hàn nói theo bản năng nắm lấy đặt ở ống tay áo trung tiểu nhân nhi. Tô Thanh Nhiễm nhìn nam nhân lạnh băng thiết diện cụ, há miệng thở dốc nói, ta nhưng chưa nói là ta làm lúc ấy hắn thấy được cái kia tiểu người gỗ một hai phải lấy đi nàng cản đều ngăn không được được chứ quân kinh hàn sắc mặt trầm trầm vén lên bước chân bay thẳng đến xe ngựa đi đến tô thanh nhiễm nhìn nam nhân tựa hồ thu tức giận bóng dáng bất đắc dĩ nhún vai chỉ sợ người nam nhân này hiện tại trong lòng tưởng chính là nàng vì ham món lợi nhỏ cho hắn mua cái điều hư người gỗ vô tâm ý cũng không thành ý lên xe ngựa một mặt lạnh lẽo hơi thở tức khắc nên diện mà đến tô thanh nhiễm chậm rãi đi qua đi Dựa gần quân Kinh Hàn ngồi xuống. Lúc này, quân nhẹ rũ mắt, tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần, nhìn đều không nhìn nàng. Hàn Vương. Thô Thanh Nhiệm nói một chút dịch qua đi. Quân Kinh Hàn đôi mắt dư quang bất động thanh sắc bẽ nàng liếc mắt một cái, làm bộ không nghe thấy, không để ý tới. Hàn Vương, ngươi nếu là thích tiểu người gỗ, ta đây liền đi xuống cho ngươi mua một cái, mua cái điêu đến tốt nhất, được chứ? Quân Kinh Hàn. Đây là lấy hắn đương 3 tuổi tiểu hài tử hôm sao Tô Thanh Nhiễm ngước mắt nhìn về phía rũ mắt nam nhân, kéo ra khỏe miệng má lún đồng tiền. Hàn Vương, chúng ta đi rồi lâu như vậy, ngươi có phải hay không khác, ta cho ngươi châm trả. Nàng nói đổ trà đưa qua, vẻ mặt chân thành. Quân khinh hàn thoáng dương mắt, sau một lúc lâu mới nạo kiểu tiếp nhận chung trả, đối bên ngoài lạnh giọng phân phó, đi vọng giang lâu. Tô Thanh Nhiễm nhìn không được điếu môi, nhìn đặt ở trên bàn nhỏ mấy điếu đồng tiền, vội xoay đề tài. Hàn Vương, ngươi không phải nói muốn nói cho ta đồng tiền sự tình sao? Đề cập này, quân khinh hàn ngước mắt nhìn về phía nàng, trên bàn tổng cộng có 5 điếu đồng tiền, mỗi một điếu đồng tiền đều có một nửa là giả tệ, ngươi đem giả tệ tìm ra. Tô Thanh Nhiệm đấy mắt xẹt qua kinh ngạc, thật đúng là bị nàng nói, tiền đồng có giả tệ. Khó trách quân khinh hàn đổi lấy nhiều như vậy tiền đồng. Từ từ, nàng giống như minh bạch cái gì. chương 332, ta đi kêu điếm tiểu nhị bồi tiền. Hôm nay quân khinh hàn mang theo nàng ra tới đi dạo phố, chân chính mục đích là này đó tiền đồng đi bất quá như vậy sai sự tựa hồ cũng không tồi ít nhất so cầm đồng khóa tìm người khá hơn nhiều tô thanh nhiễm duỗi tay đem đồng tiền lấy lại đây đánh giá sau một lúc lâu cũng không thấy ra nhìn ra cái nguyên cớ hơi hơi nhăn lại mày đẹp màu đỏ mau ra ra nàng nhưng thật ra có thể phân thật ra thật giả này màu nâu đồng tiền nàng thật sự là nhìn không ra quân kinh hàn nhìn nàng liếc mắt một cái tơi bỏ thế thẳng đem đồng tiền từng miếng nằm xoài trên nàng trước mặt hiện tại nhìn nhìn lại tô thanh nhiễm kéo lên một quả tiền đồng nhìn hai mắt Tức khắc kinh hô ra tiếng, này cái tiền đồng là giả tệ. Không chỉ có màu sắc không đều đều, hơn nữa mặt trên thế nhưng còn xuất hiện lỗi chính tả. Hương đế niên hiệu vì Thái Bình, cho nên đồng tiền thượng đều ấn có Thái Bình thông bảo bốn chữ, nhưng mà nàng trong tay cầm này cái đồng tiền lại ấn thành Đại Bình thông bảo. Không thể nghi ngờ, đây là cái giả tệ. Quân khinh hàn nhìn nàng sáng lấp lánh hai trong mắt, nhàn nhạt gật đầu, giơ tay đem bên trong giả tệ nhặt ra tới. Thô thanh nhiễm xem kinh ngạc, này đó, đều là giả. Quân khinh hàn gật đầu, này đó giả tệ, có chút làm được thực thô giáp, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Cũng có làm được tinh xảo, hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Nhưng là thật tệ cùng giả tệ vẫn là có chút khác nhau. Hắn nói cầm một quả thật tệ cùng một quả giả tệ đặt ở tô thanh nhiễm lòng bàn tay, người ước lượng một ước lượng, bọn họ trọng lượng. Tô thanh Nghiễm theo lời làm theo, ta phát hiện, thật tệ so giả tệ muốn trọng một ít. Giả tệ dùng đồng tao thiếu, cho nên tương đối nhẹ. Trải qua quân khinh Tô Thanh Nghiệm thực dễ dàng liền đem trên bàn 5 điếu đồng tiền phân ra thật giả. Không thể không nói, trước mắt nam nhân thật đúng là tâm tế như trần, cái gì đều không thể gạt được hắn đôi mắt. Nàng ngước mắt hỏi, ngươi là khi nào phát hiện giả tệ? Ngươi cho bổn vương ăn nướng khoai ngày đó. Thức mau, xe ngựa liền ngừng ở vọng giang lâu trước. Điếm tiểu nhị canh giữ ở ngoài cửa, trên vai đắp bạch rẻ lau, nhiệt tình đón khách, khách quan bên trong thỉnh, hai vị nghỉ chân vẫn là ở trọ, chúng ta trong tiệm thức ăn tất cả đều là kinh châu danh đồ ăn. Quân Khinh Hàn mang theo Tô Thanh Nhiễm tới rồi lầu 2, tuyển một chỗ yên lặng phòng. Hai cái điếm tiểu nhị bận trước bận sau, vì hai người bưng lên một bản kinh châu địa phương danh đồ ăn. Còn chưa động chiếc đũa, Quân Khinh Hàn trước tùy điếm tiểu nhị đi xuống tính tiền. Tô Thanh Nhiễm chờ đến hắn trở về, lúc này mới nhịn không được ăn ngấu nghiến. Nhìn nàng ăn không có nửa điểm hình tượng, tròn trịa má, Quân Khinh Hàn hơi không thể thấy con một chút khóe môi. Ăn uống no đủ, Tô Thanh Nhiễm lúc này mới chú ý tới trên bàn phóng hai thỏi bạt tử bạc còn sẽ có giả sao? Quân khinh Hàn buông trúc đũa, nhẹ nhàng lau lau khỏe miệng, đem ngươi trùy thủ cho ta. Tô Thanh Nhiễm nghi hoặc từ giày bó chung lấy trùy thủ đưa qua đi, không hiểu này nam nhân đến tận cùng muốn làm cái gì? Quân khinh Hàn tiếp nhận tới, đánh giá liếc mắt một cái, thanh trùy thủ này nhưng thật ra quen mắt. Hắn nhớ rõ năm đó Tô kính Viễn từ tù binh trên người đoạt được thanh trùy thủ này, thậm chí thích, vẫn luôn nhắc mãi muốn mang về nhà đưa cho nữ nhi. Giơ tay lấy ra nén bạc, trực tiếp dùng trùy thủ cắt đi xuống. Ngươi đây là Tô Thanh Nhiễm trong lòng hơi kinh. Thức mau, nàng liền khiếp sợ mở to hai mắt, này thỏi bạc tử thế nhưng là... Giống ruột. Quân Kinh Hàn đem trong tầm tay lệnh một thỏi bạc cũng cắt ra, không thể nghi ngờ, cũng là giống ruột. Này không phải là gia điểm đen đi, ta đi kêu điếm tiểu nhị bồi tiền. Tô Thanh Nhiễm nói đứng dậy. Quân Kinh Hàn. Không cần, bọn họ căn bản không biết này bạc là giống ruột. Tô Thanh Nghiễm hơi hơi như mày, nếu bọn họ không biết tình, như vậy này đó giống ruột bạc là từ đâu ra? Trường 333, hắn giống như cũng chưa chết. người cái này ai ngàn đau, ngươi hảo hảo nhật tử bất quá, cố tình muốn đi tìm cái kia quả phụ. Ta đi ra ngoài nhập hàng, ngươi đừng lôi kéo ta. Phong ngoại đột nhiên truyền đến một trận khắc khẩu thanh, đột nhiên đánh vỡ thanh tịnh. Ta mới không tin ngươi đi nhập hàng, rõ ràng là ngươi thấy kia quả phụ mất tích hơn một tháng, trong lòng không bỏ xuống được, muốn đi tìm nàng, ngươi đừng cho là ta là ngốc tử. Ngươi này bà điên quả thực càng quái, không thể nói lý. Sinh ý còn có làm hay không Người cho ta buông ra Nam nhân trong thanh âm mang theo ti tức giận Một tay đem nữ nhân ném ra Người cái này không lương tâm Ta vì này khách điếm làm lụng vất vả 10 năm hơn Kết quả ngươi lại tâm tâm niệm kia quả phụ nay sinh ý còn làm cái gì làm Ngày mai liền đem khách điếm đóng Nhật tử bất quá Ta muốn cùng ngươi hợp ly Hợp ly liền hợp ly Ta cũng đã sớm chịu đủ ngươi này mụ la sát Trường quay, phu nhân Các ngươi đều đừng xảo các khách nhân đều còn ở dùng bữa đâu một tiếng ôn nhu giọng nữ truyền đến ngươi cái này hồ ly tinh cút ngay cho ta trưởng quầy phu nhân một tay đem bên người khuyên can nữ tử đẩy ra tiên trưởng quầy thấy tân nạp tiểu tiếp hung hăng ngã trên mặt đất tức khắc có tức giận một cái tát ném ở nữ nhân trên mặt ngươi cái này độc phụ ta muốn hưu thê hưu thê trưởng quầy phu nhân nghe thế câu nói tức khắc khóc nước nở lên ngươi cái này ai ngàn đào ngươi thế nhưng còn muốn hưu thê ta liều mạng với ngươi nàng dốc hết sức lực Một tay đem tiền trưởng quầy từ lầu 2 đẩy đi xuống, trong tiệm tiểu nhị căn bản ngăn không được. Phanh. Tiền trưởng quầy theo thang lầu ngã xuống đi, thật mạnh rơi xuống đất, tức khắc quỷ dạp trên mặt đất vẫn không núp ních. Không có một lát, hắn dưới thân chậm rãi trào ra một bãi đỏ thắm huyết. Trong tiệm tiểu nhị nhìn một màn này đột nhiên ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới sợ tới mức hô to, huyết, có huyết, chết người. Không hảo, không hảo, trưởng quầy đã chết. Trưởng quầy phục nhân nhìn tiền trưởng quầy dưới thân kia quán đỏ thám huyết, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, một chút nằm liệt ngồi ở mà. "Không hảo, chết người, đại gia chạy mau, chạy mau a." Trong lúc nhất thời, vọng giang lâu nổi luận bộ, nhát gan khách nhân sợ tới mức sôi nổi chạy trốn rồi đi ra ngoài. Nghe bên ngoài ồn ào, Tô Thanh Nhiễm nhìn về phía bên người nam nhân, "Chúng ta cũng nên đi." Đi bên ngoài nhìn một cái. Quân Kinh Hàn dẫn đầu vén lên bước chân. "Nếu là thật sự ra án mạng, Lệ huyện nha dịch là muốn lại đây bắt người. Bọn họ vừa ra ghế lô, liền thấy sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cả người run bần bật phụ nhân. Trên mặt nàng treo nước mắt, trong miệng không được lẩm bẩm, không, ta không phải cố ý, không phải. Tô Thanh Nhiễm nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, liền cùng quân khinh Hàn đi xuống lầu. Nàng đánh giá liếc mắt một cái ngã vào vũng máu tiền trưởng quầy, phát hiện không đúng, nhấc chân đến gần. Ngươi muốn làm gì? Điếm Tiểu Nhị thấy nàng đi tới, lập tức ngăn lại. Ta nhìn xem các ngươi trưởng quài chúng ta trưởng quầy đã đi, vị công tử này vẫn là tránh xa một chút hảo, hắn giống như cũng chưa chết. tô thanh nhiễm nhàn nhạt mở miệng, cái gì, không chết? tô thanh nhiễm gật đầu, trực tiếp đi qua, ta nhìn xem. đi đến tiền trưởng quầy bên người túi người đi xuống, giơ tay tìm được hơi thở, có mỏng manh hơi thở truyền đến, nàng lập tức phân phó, các ngươi trưởng quầy không chết, mau đi kêu đại phu. lầu hai trưởng quầy phu nhân nghe thế câu nói, lập tức từ trên mặt đất bò dậy, vội vàng chạy xuống lầu. Một phen giữ chặt tô thanh nhiễm, công tử, ngươi nói chính là thật sự, ta phu của hắn. Hắn không chết. chương 334, hai người đã có ăn ý. Không chết, chỉ là hôn mê. trưởng quầy phu nhân hỉ cực mà khóc, thật tốt quá, hắn không chết thật tốt quá. Nàng bắt lấy tô thanh nhiễm không bồng, không ngừng nói lời cảm tạ, cảm ơn công tử, cảm ơn. Dừa gần vọng giang lâu liền có một nhà y quán, bất quá một chén trà nhỏ thời gian. Điếm tiểu nhị liền mang theo một vị đầu tóc hoa dâm láo tiên sinh vào đại đường. Vài người hỗ trợ đem trên mặt đất tiền trưởng quầy ngâng đi hậu viện, đặt ở trên giường. Lão tiên sinh cho hắn băng bó miệng vết thương không bao lâu, hắn liền tỉnh lại. Sơ sơ đầu, hắn đau đến thẳng những mày, thấy canh giữ ở giường trước trưởng quầy phu nhân, tức khác sinh giận. ngươi cái này độc phụ, còn muốn giết ta. Phu quân, ta, ta không phải cố ý. Trưởng quầy phu nhân khóc lóc lắc đầu. Ngươi tâm tư như thế ác độc. Ta một hai phải hưu ngươi không thể." Tiên trưởng quay tức giận đến hung hăng chụp xuống giường giường. "Phu quân, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin ngươi không cần hưu ta." "Hừ, lần này ta hưu thế hưu định rồi, lại đem ngươi cái này mụ La sát lưu tại trong nhà, ta mệnh cũng chưa." Tiên trưởng quay nổi giận đùng đùng, tức giận đến miệng vết thương phát đau. Trưởng quầy phu nhân nhìn đến hắn tâm ý đã quyết, tức khắc sợ, vội quỳ gối trên mặt đất, "Phu quân, ngươi tha thứ ta đi, ta như thế nào bỏ được giết ngươi." Đừng nói đưa cho nàng kia đem đồng khóa, ngươi chính là đem kia quả phụ cưới về nhà môn. Ta, ta đều không có câu oán hận, chỉ cần ngươi đừng hưu ta. Nghe được đồng khóa hai chữ, tô thanh nhiệm ánh mắt run rẩy, theo bản năng chiều bên người nam nhân nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, bọn họ ở đối phương trong mắt thấy được tương đồng ý tưởng. Không biết từ khi nào bắt đầu, bọn họ hai người đã có ăn ý. Chỉ cần một ánh mắt, là có thể minh bạch đối phương ý tứ. Tô thanh nhiệm đi lên trước đánh gây trưởng quầy phu nhân khóc lóc kể lệ Phu nhân, ngươi vừa mới nhắc tới đồng khóa là cái dạng gì? Nàng mơ hồ nhớ rõ vừa mới bọn họ phu thê cái nhau khi, nhắc tới một cái mất tích hơn một tháng quả phụ. Lại là mất tích, sẽ là manh mối sao. Trường quầy phu nhân nghe được nàng lời nói, xoa xoa trên mặt nước mắt, khóc nước nở mở miệng, kia đem đồng khóa có trứng gà như vậy đại, mặt trên có khắc cổ xưa hoa văn, tiểu xảo tinh xảo, là ta nương ở ta xuất giá trước thân thủ cho ta mang lên, có thể khư bệnh phòng thai, bảo ta bình an. Nghe thấy nàng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, Tô Thanh Nhiễm kích động nhìn về phía Quân Khinh Hàn, "Đối thượng, thấy nàng bộ dáng, trưởng quay phu nhân ngơ ngẩn nhìn về phía nàng, "Chẳng lẽ ngươi gặp qua kia đem đồng khóa?" Tô Thanh Nghiễm gật đầu, "Gặp qua một lần." Nam ở trên giường tiền trưởng quay nghe vậy tức khắc xoay người xuống giường, giữ chặt nàng hưng phấn nói, "Vị này tiểu công tử, vậy ngươi có từng gặp qua mang kia đem đồng khóa cô nương?" Quân Khinh Hàn thấy một màn này, ánh mắt trầm trầm, đi đến Tô Thanh Nghiễm bên người, bất động thanh sắc đem tiền trưởng quẩy bàn tay to từ nàng trên cổ tay phất hai tô thanh nhiễm không có chú ý hắn động tác nhỏ đối tiền trưởng quẩy nhàn nhạt mở miệng gặp qua ta đang muốn muốn hỏi thăm ngươi trưởng quẩy biết nhà nàng ở nơi nào sao gặp qua thi cốt cũng coi như là gặp qua tô thanh nhiễm trong lòng tưởng tiếng võ ngựa thanh từng trận đập vào bên hai một đường sử quá sơn đường phố chợ nào náo động thanh cũng tuyệt trần mà đi ở phố đôi đá xanh ngõ nhỏ ở một vị tiếu quả phụ kinh doanh một gian son phấn cửa hàng Vị này quả phụ tên là Đường Nguyễn, năm vừa mới 20, xinh đẹp như hoa. Bởi vì trượng phu mất sớm, nàng mấy năm nay liền vẫn luôn ở góa ở đá xanh hẻm. Đối với chế tắc phấn mặt, nàng có độc môn tay nghề, cho nên sinh ý thực hảo, trước cửa dòng người không ngừng. Nhân này mạng Mỹ, tiến đến lưu luyến nam nhân nối liền không dứt, vọng giang lâu tiền trưởng quầy đó là một trong số đó. Vì nàng, tiền trưởng quầy không chỉ có giúp nàng liên hệ thương nhân tiêu thụ phấn mặt, còn thường xuyên vì nàng đưa tiền đưa vật. Trường 335, đều là hung thủ thủ thuật che mắt. Nàng một lần vô tình nhìn thấy trưởng quầy phu nhân trước ngực mang đồng khóa, chỉ nói câu đẹp, tiền trưởng quầy liền từ phu nhân nơi đó lấy tới đưa cho nàng, chỉ vì bác nàng cười. Thậm chí, tiền trưởng quầy một lần tính toán lưu thế, đem đường nguyện cưới về nhà. Bởi vì chuyện này, trưởng quầy phu nhân đem đường nguyện hận thấu xương, lại một chút không có cách nào, chỉ có thể thường xuyên cùng tiền trưởng quầy khóc nháo, ngược lại chọc đến tiền trưởng quầy càng thêm phiên chán. Mới vừa nghe phu thê hai người nói, Tô Thanh Nhiễm không phải không nghĩ tới trưởng quầy phu nhân là hung thủ, nhưng là cái này ý tưởng thực mau đã bị nàng bài trừ. Từ trưởng quầy phu nhân nói chuyện thần thái, ngự khi tới xem, nàng không có nói sai, đối đường nguyện chết là không hiểu rõ. Ngự, Chính suy tư khi, xe ngựa đã đi tới đá xanh hẻm, ngừng ở đường nguyện cửa hàng son phân trước. Tô Thanh Nhiễm theo quân khinh Hàn cùng xuống xe ngựa, liền nhìn đến đường nguyện cửa hàng son phân đại môn nhắm chặt, trước cửa mọc đầy cỏ dại phiến đá xanh thượng sinh rêu xanh nhìn qua tuổi hồ đã có một đoạn thời gian không ai xử lý quân kinh hàn phân phó bệnh kinh phong mở cửa ra chúng ta muốn vào đi quân kinh hàn gật đầu người chết đã xác định là đường nguyện không thể nghi ngờ chúng ta đi vào tra tìm manh mối bệnh kinh phong một tay đem trên cửa lớn đồng khóa xả đoạn đối quân kinh hàn gật đầu chủ tử thỉnh cửa phòng vừa mở ra một cổ phong bế hồi lâu nổi múa liền nên diện mà đến tô thanh nhiễm nhíu nhíu mày đi theo quân khinh hàn đi vào Đưa nguyện sở trụ địa phương là vừa ra hai tiến tòa nhà, phía trước làm bề mặt cửa hàng, mặt sau là cư trú địa phương, một bên còn có hai gian nhà kho. Trong viện, có cái hoa viên nhỏ, trồng đầy thực dược, bởi vì không người xử lý, có dại sinh trường tốt, nhưng thật ra đem thực dược hoàn toàn bao phủ. Tô Thanh Nhiệm theo quân khinh hàn đi vào nhà kho, nhìn lướt qua bên trong bày biện chỉnh tề mấy cái đại cái dương, mở miệng khen, tuy rằng tòa nhà không lớn, nhưng là trong ngoài đều thu thập thực sạch sẽ, chỉnh tề có tự. Thoạt nhìn người chết sinh thời là cái ái sạch sẽ người. Quân khinh hàn đi qua đi, đem mấy cái cái dương mở ra, bên trong phân loại phóng làm tốt phấn mặt cùng với làm phấn mặt nguyên vật liệu, toàn bộ dùng vải bố phong, như là sợ vào hơi ẩm giống nhau. Kiểm tra xong nhà kho, hai người liền đi phòng ngủ. Đưa nguyện phòng ngủ cũng không lớn, nhưng là nơi trốn tràn ngập nữ nhi ra hơi thở, bố trí tinh tế nhỏ sinh. Tô Thanh nhiễm đi đến giường trước, nhìn bị thu hồi tới đệm chăn, hơi hơi ngưng thần. Ta như thế nào cảm thấy người chết đem phòng thu thập như vậy sạch sẽ chỉnh tề, như là muốn ra xa nhà đâu. Quân Kinh Hàn gật đầu, vừa rồi nhà kho đồ vật toàn bộ phong ấn, nhìn dáng vẻ như là rất dài một đoạn thời gian sẽ không trở về. Đưa nguyện không phải quả phụ sao, lại đưa mắt không quen, nàng ra xa nhà lại sẽ đi nào. Quân Kinh Hàn mở ra ngăn tủ, quét mắt bên trong quần áo, trầm rộng mở miệng, nàng hẳn là đi phương Nam. Tô Thanh Nhiễm nghe vậy đi qua đi, phát hiện trong ngăn tủ quần áo chỉ còn thu đông. Mùa hạ kinh bạc quần áo đều bị mang đi. Hơn một tháng trước, Kinh Châu thời tiết còn thực lãnh, Đường Uyển nếu là đi phụ cận địa phương, khẳng định không cần thiết mang mùa hạ quần áo. Hiện tại có thể xác định, Đường Uyển là ở bên ngoài Ngộ hại. Tô Thanh Nhiễm vuốt cầm chắc chắn nói. Ân. Quân Kinh Hàn nhìn về phía nàng, nghe nàng phân tích. Sở hữu phòng đều thu thập chỉnh chỉnh tề tề, trên cửa còn rơi xuống khóa, nhìn dáng vẻ như là ra xa nhà. Nhưng là điểm này cũng không thể thuyết minh Đường Uyển nhất định là ở bên ngoài Ngộ hại. Có lẽ này hết thảy đều là hung thủ thủ thuật che mắt, không chuẩn hiện trường cũng là hắn cố ý bố trí. Sau đó đâu? chương 336, quân khinh hàn khỏe miệng ngẩm ra vừa lòng. Trải qua vừa rồi quan sát tới xem, trong phòng đồ vật bị xử lý một kia không loạn, cho người ta một loại yên lặng cảm giác, có thể tưởng tượng chính là lúc ấy chủ nhân thu thập đồ vật khi, tâm tình thực sung sướng, thực thích ý, cho nên có thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ sửa sang lại hảo hết thảy. Tô Thanh nghiễm nói đi đến ngoài cửa sổ hạ, ngươi xem. Cửa sổ là nhắm chặt, từ bên trong đóng lại, Thuyết Minh nàng đi phía trước cố ý lưu ý kiểm tra rồi cửa sổ, phòng Vũ. Phía trước cửa sổ trên bàn phóng hai cái trúc xi, si, bên trong đựng đầy phơi nắng Củ cải làm. Tô Thanh Nghiêm cầm khởi một cái mọc đầy nấm mốc củ cải làm đối quân khinh hắn nói, "Ngươi xem, có một ít củ cải làm mốc meo, Thuyết Minh bị thu vào tới thời điểm còn không có phơi khô. Ta tưởng, hung thủ là sẽ không nhớ rõ đem củ cải làm thu vào phòng đi." Hung thủ ở giết người sau, mặc dù tâm tư lại kín đáo, cũng vô pháp làm được đem mấy ngày nay thường sinh hoạt vụn và suy xét đi vào. Tô Thanh Nhiễm đi dạo bước chân, đi đến trước bàn trang điểm, nhất nhất kiểm tra, bên trong son phấn đều bị mang đi, ta đoán Đường nguyện không chuẩn là đi gặp thân mật. Mới vừa rồi từ trưởng quầy phu nhân trong miệng biết được, vị này tiếu quả phụ sinh hoạt cá nhân là cực không bị kiểm chế, có vài vị thân mật người. Quân Khinh Hàn gật đầu, có tiến bộ. Hai người mới từ phòng ngủ đi ra, liền thấy một vị người mặc màu lam váy lụa nữ tử trộm từ đại môn chỗ thăm dò tiến vào lén lút thấy hai người nàng hoảng sợ cũng quýt chạy đi ra ngoài bệnh kinh phong quân kinh Hàn phân phó một câu bên người đi theo hấp y ám vệ vội vàng đuổi theo qua đi thực mau liền đem người mang theo lại đây ngươi là người phương nào vừa rồi ở nơi đó lén lút làm cái gì? Thô Thanh Nhiễm lạnh giọng hỏi có lẽ là nàng khí thế lãnh thấu xương phụ nhân thân mình sợ tới mức run lên vội túi lầu nói ta ta kêu Vương Ngọc Hoàn là đường nguyện hàng xóm ta tưởng nàng đã trở lại cho nên Lại đây coi một chút. Nếu là hàng xóm có cái gì không thể xem, vì sao phải lén lút? Vị công tử này, ngươi có điều không biết, ta cùng đường nguyện không hợp, chúng ta hai nhà cũng tố không lui tới. Bởi vì đều khai son phấn cửa hàng, chúng ta vẫn là đối thủ một mất một còn. Ta nghe được nàng bên này có động tĩnh, liền trộm lại đây nhìn xem có phải hay không nàng đã trở lại. Nói như vậy, nàng ra xa nhà sự tình, ngươi biết. Biết một chút. Ngươi có thể cùng chúng ta nói nói sao? các ngươi là vương ngọc hoàn cảnh giác đánh giá liếc mắt một cái tô thanh nhiệm hai người là cái dạng này có người đi huyện nha báo án nói đường nguyện mất tích huyện lệnh đại nhân phái chúng ta tiến đến điều tra tô thanh nhiệm nói lung tung một thân phận nhìn nàng viên nộn khuôn mặt nhỏ thượng nghiêm túc quân khinh hàn khỏe miệng ngậm ra vừa lòng nguyên lai like là quan sai lao ra dân phụ gặp qua đại nhân vương ngọc hoàn nghe vậy cuốn quít hành lễ không cần đa lễ người đem đường nguyện sự tình cùng chúng ta nói một chút đi vương ngọc hoàn gật gật đầu Hai vị đại nhân nếu là không chê, thỉnh đến dân phụ trong nhà uống ly trà, dân phụ đem đường nguyện sự tỉnh từ đầu đã đến. Quân khinh hàn gật đầu, dẫn đầu vén lên bước chân. Trà xanh lượn lờ, vương ngọc hoàn thanh âm dần dần ở trà hương trung phiêu xa, ta cùng đường nguyện tuổi nhỏ quen biết, cùng nhau đi theo sư phó học tập chế tác phấn mặt, cũng coi như là đồng môn, chỉ là ta từ nhỏ liền cùng nàng bất hòa, Nàng trướng mắt ta sinh đến bình phạm, ta cũng không quen nhìn nàng mỗi ngày câu tam đắp bốn bộ dáng. Sau lại chúng ta đều khai cửa hàng son phấn, nàng lợi dụng mỹ mạo mời chào sinh ý, đem ta cửa hàng chèn ép bước đi duy gian, chúng ta lâu dài oán hận chất chứa hoàn toàn bùng nổ, từ đây liền cả đời không qua lại với nhau, nơi trốn đối nghịch, hận không thể tức chết đối phương mới có thể bỏ qua. chương 337, lá mộ dung triệt không thể nghi ngờ. Từ nàng trước đó vài ngày ra xa nhà, tạm thời đem cửa hàng son phấn đóng, nhà ta cửa hàng mới thoáng có chút khởi sắc. Nếu là nói không nghề hận nàng, là không có khả năng. Cho nên vừa nghe đến nàng bên này động tĩnh, ta chạy nhanh qua đi nhìn lén. Nói thật, ta nhưng thật ra hy vọng nàng vĩnh viễn đều không cần đã trở lại, như vậy ta cửa hàng son phấn mới có thể kinh doanh đi xuống. Tô Thanh Nghiễm Thật đúng là như nàng theo như lời, đưa nguyện rốt cuộc không về được. Vậy ngươi cũng biết nàng đi nơi nào? Vương Ngọc Hoàn lắc đầu, cụ thể đi nơi nào ta không biết, nhưng là ta cảm thấy nàng hẳn là cùng một vị họ Khương Thương Nhân ở bên nhau. Họ Khương Thương Nhân. Gần nhất trong khoảng thời gian này, cùng đường nguyện lui tới thường xuyên hai cái nam nhân một cái là vọng giang lâu tiền trưởng quầy một cái khác chính là vị này họ khương thương nhân đường nguyện ra cửa trước cùng vị này họ khương thương nhân đặc biệt thân mật cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đem hắn lưu lại qua đêm vương ngọc hoàn nói tới đây đấy mắt xẹt qua nồng đậm kinh thường vị này họ khương thương nhân ngươi nhưng có hiểu biết vương ngọc hoàn lại lần nữa lắc đầu không hiểu biết chỉ biết họ khương eo truyền bạc triệu tướng mạo bất phàm khác liền không rõ ràng lắm tô thanh nhiễm nhìn về phía quân kinh hàn thơ nhấp khỏe miệng hỏi đến nơi này manh mối chặt đứt sao ta tuy rằng không hiểu biết nhưng là các ngươi có thể đi hỏi vọng giang lâu tiền trưởng quầy hắn nhận thức vị này họ khương thương nhân lúc ấy chính là hắn giới thiệu cho đường nguyện nhận thức vương ngọc hoàn một câu tức khắc lại cho bọn hắn nói rõ phương hướng khấu khấu khấu liền ở quân khinh hàn cùng tô thanh nhiễm hai người chuẩn bị đứng dậy khi bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa có người tới ta đi xem vương ngọc hoàn đối hai người gật đầu quân quýt đứng dậy đi mở cửa xin hỏi Ngươi là nhà này cửa hàng son phấn lão bản nương Đường nguyện sao? Nghe thế câu nói, Vương Ngọc Hoàn sắc mặt hơi hơi chầm xuống, ngay sau đó đôi ra tươi cười, vị công tử này, ta không phải Đường nguyện, nhưng là nhà ta phấn mặt cũng không so nhà nàng kém, ngươi nếu không tiến vào nhìn xem. Nếu không phải, ta liền không nhìn. Vương Ngọc Hoàn cuốn quýt gọi lại hắn, công tử đừng nóng nội đi, Đường nguyện không ở, nhà nàng cửa hàng đã đóng, ngươi vẫn là nhìn xem nhà ta đi. Bên ngoài một bộ nguyệt bạch nam nhân bước chân hơi đốn, do dự một cái trước mắt Vẫn là đánh mất ý niệm, không cần, ta đi nhà khác xem trọng. Hắn đang muốn nhấc chân rời đi khi, tô thanh nhiễm ra tiếng gọi lại hắn, mộ dung Bên ngoài nam nhân tuy rằng đỉnh một trương bình pha mặt, nhưng là nàng lại nhận ra hắn thanh âm, là mộ dung triệt không thể nghi ngờ. Hắn nghe được tô thanh nhiễm thanh âm, trên mặt xẹt qua kinh ngạc cùng vui sướng, theo thanh âm hướng bên trong xem ra, các ngươi như thế nào ở chỗ này. Phá án, lại chết người, lúc này đây đã chết mấy cái, chết như thế nào. Mộ Dung Triệt vừa tiến đến liền giống như 10 vạn cái vì cái gì, liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Tô Thanh Nhiễm. Quân Kinh Hàn. Vài vị công tử, các ngươi nhận thức. Vương Ngọc Hoàn có chút kinh ngạc. Quân Kinh Hàn nhàn nhạt gật đầu, đa tạ, mới vừa rồi quay rầy. Thấy bọn họ rời đi, Mộ Dung Triệt cuốn quýt theo sau, các ngươi đi đâu, từ từ ta. Vị công tử này, ngươi tiến vào không nhìn xem phấn mặt lại đi sao. Không nhìn. Mộ Dung Triệt nói trực tiếp đi theo quân Kinh Hàn ra cửa. Mặt dày mày dạn tế thượng bọn họ xe ngựa, còn quá mức ngồi ở Quân Khinh Hàn cùng Tô Thanh nhiễm chi gian. Quân Khinh Hàn nhìn ngồi ở chính mình bên người nam nhân, sắc mặt hơi hơi có chút hắc. Mộ Dung Triệt làm bộ nhìn không thấy, hướng phía sau mở dựa, mang trà lên liền uống, "Tứ ca, đã lâu không thấy." Quân Khinh Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ lý. Chương 338: Thật đúng là trời sinh một đôi. Mộ Dung Triệt Quân Khinh Hàn không để ý tới hắn, chuyển mắt nhìn về phía Tô Thanh Nghiễm. Ngươi vừa rồi còn không có nói cho ta, ai đã chết đâu? Ngươi người muốn tìm, đưa nguyện. Lệnh cảnh. Tô Thanh Niệm tiếng nói vừa dứt, Mộ Dung Triệt bưng chung trà tức khắc từ trong tay chảy xuống, nước trà giải hắn một thân, năng hắn nghe răng trợn mắt. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được cười lên tiếng, Mộ Dung tiểu hầu ra, đưa nguyện chỉ còn lại có một bộ khung xương, hiện tại liền bại ở huyện nha nhà xác. Ngươi muốn tìm nàng sao? Ta mang ngươi đi. Mộ Dung Triệt sắc mặt cứng đờ, trực tiếp đứng dậy, đàng ra địa phương. Đem tô thanh nhiễm đẩy đến quân khinh hàn bên người, các ngươi hai cái thật đúng là trời sinh một đôi, cả ngày không phải người chết, chính là thi thể, dọa chết người. Quân khinh hàn chiều hắn xem ra, ngươi tìm đường nguyện làm cái gì? Mua phấn mặt ta, ta nghe nói nàng phấn mặt làm đặc biệt hảo, thực được hoan nên, muốn tìm nàng nói xin ý. Ngươi ở Kinh Châu, đang ở nơi nào? Ta ở nhị vương phủ phụ cận mua chỗ tòa nhà, phương tiện ta thấy lanh canh. Ngươi không phải tới Kinh Thương sao? Đúng vậy, Kinh Thương cùng lanh canh tựa hồ không xung đột. Mộ Dung Triệt tặc lặng lẽ tới gần quân khinh hàn bên hai, nhị ca tốt như vậy, Lên canh hiện tại cùng hắn sớm chiều tương đối, vạn nhất thích hắn ôn nhu làm sao bây giờ, ta phải nhìn chằm chằm điểm. Tô Thanh Nhiễm, chúng ta còn muốn tra án, ngươi đi về trước đi. Quân khinh hàn bất động thanh sắc hạ lệnh chủ khách. Ta đi theo nhìn xem, bảo đảm không chậm trễ các ngươi. Bọn họ đi rồi không lâu, chăm Dặm Hách liền cầm đồng khóa, từng nhà tìm được rồi Vương Ngọc Hoàn cửa hàng xoan phấn. Nghe nói ý đồ đến sau, Vương Ngọc Hoàn số mặt không vui ra tiếng, hôm nay đây là làm sao vậy, các ngươi một đám đều phải tìm nàng. Còn có người tới tìm nàng. Mới vừa đến hai cái công tử, nói là huyện lệnh đại nhân phái tới cha án, hỏi đường nguyện tình huống, mới vừa đi không lâu. Chăm giảm hách hơi hơi giật mình, trong đó một người có phải hay không trên mặt mang thiết diện cụ. Là, một cái mang mặt nạ, một cái trắng non sạch sẽ. Quả nhiên là bọn họ. Chăm Dằm hách trong lòng nghi hoặc, bọn họ không phải đi chợ ăn nhậu chơi bởi sao, như thế nào cha nổi lên án tử? Không mua phấn mặt liền chạy nhanh đi, ta muốn đóng cửa. Vương Ngọc Hoàn mặt lộ không vui, hoàn toàn đã không có kiên nhẫn. Ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? Không biết. Vương Ngọc Hoàn nói trực tiếp đóng cửa. Trăm giảm hách ngăn lại, vị này đại tỷ, ta tìm bọn họ có việc gấp, còn thỉnh ngươi báo cho một vài. Mua một hộp phấn mặt, ta liền nói cho ngươi. Chăm giảm hách. Nhìn trong tay phấn mặt, hắn một trận giở khóc dở cười, xoay người lên ngựa, vội vàng chiều vọng giang lâu mà đi. Quân khinh Hàn mang theo tô thanh nhiễm lại lần nữa trở lại vọng giang lâu khi, trưởng quay phu nhân còn ở khóc náo, đôi mắt lại hồng lại sưng, giọng nói cũng khóc hách. Tiên trưởng quay dựa vào trên giường, nhắm chặt con mắt, không muốn nhiều xem khóc thành lệ nhân trưởng quay phu nhân. Hắn gắt gao cao mày, tựa hồ bị ồn ào đến đau đầu. Nghe được Điếm tiểu nhị tiến vào thông bẩm, hắn vội vây vây tay, đem nàng dẫn đi, ồn ào đến lão tử đầu càng đau. "Phu quân, ngươi không cần hưu ta, ta về sau đều nghe ngươi." Đều nghe ngươi trưởng quầy phu nhân khàn cả giọng, nhưng mà tiền trưởng quầy xem đều không xem, trực tiếp làm người đem nàng lôi đi. Thức mau, nàng khóc tiếng la liền mai một ở hậu viện. Điếm tiểu nhị mang theo quân khinh hàn cùng Tô Thanh Nhiễm một lần nữa đi vào tiền trưởng quầy phòng, hắn chính vẻ mặt mệnh mọi nửa nằm. Các ngươi như thế nào lại về rồi? chương 339, ngươi là đại lý tự khanh. Nghe được Tô Thanh Nhiễm thuyết minh ý đồ đến sau, tiền trưởng quầy nheo nheo mắt, phòng bị nhìn bọn họ, các ngươi là ai? Đường Nguyễn làm sao vậy? Các ngươi hỏi thăm khương lão bản làm cái gì? Tô Thanh Nhiễm nhìn không được chịu chịu khoe miệng, lại một cái mười vạn cái vì cái gì? Nàng nhìn mắt bên người nam nhân, còn không có tới kịp mở miệng, mộ dung triệt cũng đã làm trả lời. Đường Nguyễn đã chết, chúng ta là tới cha án, ngươi muốn thành thật công đạo, như có dầu dếm, để ý đầu của ngươi. Tô Thanh Nhiễm. Quả nhiên, mộ dung triệt thứ này không thích hợp làm đại lý tự khanh. Ngươi nói cái gì? Đường Nguyễn đã chết. Tiên trưởng quay một chút từ trên giường nhảy dựng lên, gắt gao bắt lấy mộ dung triệt. Đã chết, bọn họ nói, ngươi đi tìm bọn họ. Mộ dung triệt chỉ chỉ quân khinh hàn cùng tô thanh nhiễm. Tô thanh nhiễm? Thứ này quả thực không thể càng hố. Sớm biết rằng vừa rồi ở trên xe ngựa thời điểm, bọn họ nên đem mộ dung triệt ném xuống. Các ngươi nói nàng đã chết. Nàng là chết như thế nào? Tiên trưởng quay vẻ mặt cực kỳ bi thương, căn bản vô pháp tiếp thu đường nguyện chết.